bột mì ở bên trong rõ ràng cũng ẩn chứa thánh nguyên chân ý hơn nữa số lượng không ít chỉ cần ăn được một ít thương thế của hắn nhất định có thể đủ lại khôi phục rất nhiều t i ê u ăn một điểm đang muốn ăn vụng chỉ thấy anh vũ bay đến trước mặt móng luốt run lên một cái phòng ngừa con l ừ a ăn vụng miệng bộ đồ treo trên mặt con mắt lần nữa đỏ lên đại ma vương một tiếng gào rú không muốn khinh người quá đáng ta đặc sao là người không phải con l ừ a mang miệng bộ đồ muốn hay không như vậy quá phận đúng rồi không để ý tới hắn sụp đổ con lửa nhớ tới cái gì nói ta nhớ ra rồi không thể chỉ đem miệng bộ đồ còn phải mang theo bịt mắt đại ma vương nhanh muốn điên rồi ta không mang theo bịt mắt miệng bộ đồ còn kéo mải đường đường đại ma vương không biết xấu hổ đ ấ y sao không mang theo ta tự thể nghiệm chuyển lâu rồi hội t r o n g mặt con lửa lo lắng nó một mực kéo mải biết rõ trong đó độ khó nhỏ hẹp trong phạm vi xoay quanh trong thời gian ngắn cảm giác không đến cái gì thời gian lâu rồi nhất định sẽ chóng mặt hội n h à n h à không sao làm ô huế bột mì chủ nhân nhất định sẽ trách tội hắn không muốn mang lão mạng ngươi có thể có biện pháp nghĩ nửa ngày không có chủ ý n h ì n không được nhìn về phía lão quy chầm tư thoáng một phát con rùa đen tràn đầy trí tuệ thanh âm vang lên đâm mỏ mâm a ta thế nào không nghĩ tới lão mạng ngươi thực quá thông minh con mắt sáng ngời con lửa tràn đầy bội phục chỉ cần con mắt nhìn không thấy là được chưa nói không nên mang bị t mắt ta đâm m ù đích hiệu quả cũng giống như vậy đại ma vương khóc ta mang còn không được sao cùng một đám vừa khai trí ra hỏa ở chung tốt đặc sao mệt mỏi a thanh vân tông hợp dương tông vân kiếm tông thiên cương môn gần biển tông các ngươi chết chạy đi đâu rồi biết rõ ta chạy thoát vì sao không đến phong vấn ta còn có hay không điểm thủ vệ thiên hạ ý thức lại không đến chảo ta tựu i đi tông môn liên minh trách cứ trách cứ các ngươi lấy không linh mạch không làm sự tình không với tư cách ồ ồ ồ ồ ồ đại diêm thương hành đỉnh phong linh k h í đấu giá ngay từ đầu thì đến được đỉnh phong mười cái thế lực thay nhau báo giá theo khởi đập mười vạn lượng bạch ngân một đường tăng vọt ngắn ngủn một nén nhang công phu thì đến được tám mươi vạn lưỡng sứ bá đều đã đến tám mươi vạn lưỡng rồi chúng ta nếu không báo giá ta sợ không có cơ hội gặp mạc quên một mực không nói chuyện dư trần trưởng l á o lại kìm nén không được trên người của ta chỉ có một trăm vạn tu tiên tông môn chứa đ ư ợ c nhiều nhất là linh thạch đ a n ăn dược binh khí các loại ai hội tồn chữ thế tục hoàng bạch chi vật cho nên thanh vân tông tuy nhiên là đại d u y ê n châu đệ nhất tông môn chân kim bạch ngân cũng không nhiều không phương trên người của ta ngân phiếu tuy nhiên không nhiều lắm đã có rất nhiều linh thạch thất phẩm đ a n ăn dược cùng với một ít chân quý dược liệu giá trị vượt qua ngàn vạn không đủ mà nói có thể dùng để thay thế k h o á t tay á o mà quên cũng không thèm để ý đầu g i á hội h ắ n tham gia không biết bao nhiêu lần rồi cầm không hiện ra kim không sao chỉ cần có linh thạch bảo vật hoàn toàn có thể thế chớp không? không coi vào đâu đại sự cũng đúng dư trần trưởng lão nhẹ nhàng thở ra đúng rồi trấn tiên tông có thể phái người tới không tại vấn đề này bên trên truy cứu m à q u ê n hỏi không riêng ngâu nguyên trưởng l ã o đến rồi mấy vị trưởng l ã o khác cũng đều đã đến vừa rồi tám mươi vạn lượng chính là bọn họ kêu đi ra m à q u ê n n h í u n h í u mày trước khi hoài nghi cái này bảo vật là cực nhạc đại ma vương thả ra nếu như trấn tiên tông cùng hắn hợp tác không có khả năng tới đấu giá mua à, chẳng lẽ đã đoán sai có khả năng là cố ý nâng lên binh khí giá cả trước nhìn kỹ hắn nói a dư trần giải thích nói ân mà quên không tại nhiều nói phòng đấu giá một cái khát phòng ngâu nguyên trưởng lão bọn người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sốt ruột trên đầu toát ra mồ hôi lạnh n ô trưởng lão cái này đều tám mươi vạn lưỡng rồi nhiều hơn nữa ta sợ cầm không đi ra viên bất dịch vẻ mặt xoan suít những năm này tiểu sư thúc tuy nhiên tại cấm địa thực sự tiêu hao không ít tài nguyên chúng ta chấn tiên tông chỉ còn lại có không vỏ bọc rồi tô ẩn rèn n ổ i sát học tập rất nhiều kỹ nghệ có nhiều thứ chính mình có thể làm ra đến rất là phổ thông thực sự không ít rất chân quý mà muốn đạt được những tài nguyên này tự nhiên cần chấn tiên tông cái này quái vật khổng lồ mười năm đến thoạt nhìn tiêu hao không nhiều lắm liên tục không ngừng phía dưới sớm đã đem tông môn biến thành khó có thể duy trì nếu không phải là như thế tông chủ bọn người lại làm sao có thể biết rõ bích lạc hải nguy hiểm còn cao tầng d i ệ t hết ta biết rõ nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất ngô nguyên trưởng lao cắn răng tiểu sư thúc vì chúng ta c a n nguyện thừa nhận đại ma vương tra tấn chịu đựng vô số thống khổ lại một câu không nói với tư cách hậu bối t i ê u tính toán trả giá nhiều hơn nữa cũng nhất định phải đem người cứu ra là nhớ tới đêm hôm đó tiểu sư thúc muốn nói lại thôi vì cứu bọn họ lại một câu đều nói không nên lời t h ẳ n g trạng mọi người hốc mắt lần nữa đỏ lên t i ể u sư thúc chịu đựng chúng ta sẽ đi cứu ngươi nhất định chương sáu mươi tám t r â n tiên tông lo lắng đúng rồi n ô trưởng lão căn cứ tin tức lần này không chỉ có thanh vân tông hợp dương tông vân kiếm tông chở tông môn đều đến, đến rồi một ít tán tù nhị lưu thế lực phong lôi tông cũng kể hết đến đồng thời ta sợ xảy ra vấn đề nhớ tới trước khi lấy được tin tức viên bất dịch trưởng lão nhữ mày có thể xảy ra vấn đề gì ánh mắt lóe lên ngâu nguyên nói phong lôi tông gần đây đối với chúng ta nhìn chằm chằm chỉ hắn một cái tông môn hoàn toàn chính xác phải cẩn thận đã tới nhiều như vậy ai cũng không dám sàng bậy ngược lại càng thêm an toàn sửng sốt một chút viên bất dịch gật đầu nhiều như vậy tông môn nhìn xem trước mắt bao người muốn dở trò khẳng định cũng làm không được đối với trấn tiên tông ngược lại là kéo dài thời gian cơ hội tốt nhất bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất trở về thông chi trong môn các đệ tử giữ vững tinh thần làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị ngô nguyên trưởng lao nói tiếp ân mọi người gật đầu an t ĩ n h một lát một vị trưởng lao hơi trần trờ thanh em vang lên các ngươi nói đến như vậy nhiều tông môn nhiều như vậy cường giả chúng ta có thể không thể mượn tay của bọn h ắ n chạm giết đại ma vương cứu vớt tiểu sư thúc ân mọi người tất cả đều xương sở ngô nguyên nhịu n h ư mày có ý tứ gì dùng chúng ta thực lực trước mắt muốn đối kháng đại ma vương ít khả năng nhưng những cao thủ này tại lại bất đồng nếu như có thể mời tới đồng loạt ra tay lo gì không thể đem hắn chẳng giết vị trưởng lão này đạo ngươi nói cái này ta nghĩ tới rất khó thực hiện thở dài một tiếng viên bất dịch nói thứ nhất rất nhiều người cũng biết đại ma vương chạy đến chúng ta cái phương hướng này rồi có bao nhiêu tông môn nguyện ý tới hỗ trợ hay sao mọi người trầm mặc dệt hoa trên gấm dễ dàng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó trấn tiên tông tình huống đại d u y ê n châu thế lực toàn bộ cũng biết ai sẽ vì một cái lập tức rất cấp tông môn tiêu hao tài nguyên đắc tội tám ngàn năm trước tung hoành thiên hạ ma vương từ đạo h ư u bất tử bần đạo t i ê u tính toán muốn vây công đối phương cũng muốn chờ thăm dò rõ ràng thực lực đối phương có xuất đầu ở nói thứ hai một khi bọn hắn mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm ta c h ấ n tiên tông như thế nào thừa nhận thứ ba sợ dẫn sói vào nhà chỉ cần bị bọn hắn biết rõ tiểu sư thúc bị đại ma vương cưỡng ép toàn bộ tông môn chỉ có chúng ta mấy người mạnh nhất đột hạ sát thủ đem chúng ta tiêu diệt giá họa cho đại ma vương lại có ai cho chúng ta giải hoan ba đầu nói ra gian phòng an tĩnh lại tình huống bình thường chính đạo tông môn sẽ rất ít xuất hiện đổ diệt cả nhà tình huống nhưng trong lịch sử cũng xuất hiện qua n g ư ờ i đem cao thủ thỉnh đi qua kết nếu như đối phương đến qua diệt quắc nếu là như thế thật sự bạch chết rồi tiêu tính toán không có như vậy hiểm ác thời khắc mấu chốt b ư ớ c bách ngươi ký hạ hiệp ước không bình đẳng như thế nào phản kháng cái gọi là mời cái gọi là hỗ trợ đều là thành lập tại thực lực tương tự tình trạng trước mắt chấn tiên tông quá yếu làm gì đều sẽ phải chịu cản tay tốt rồi trước mặt kệ tiếp tục báo ra à cái này binh khí là chúng ta chấn tiên tông hy vọng cuối cùng đầu ra không được rồi nói sau đã cắt đứt mọi người thất lạc ngẫu nguyên trưởng lão làm ra quyết định chín mươi vạn lượng một trăm vạn một trăm hai mươi vạn bao ra tiếp tục tăng lên rất nhiều thế lực thấy tận mắt thức cái này binh khí đáng sợ làm sao có thể buông tha cho nguyên một đám dốc sức l i ề u mạng tăng giá lại qua không đến nửa chén trài nhỏ thời gian dĩ nhiên báo tố lên tới hai triệu lượng bạch ngân phương chủ chu nhất minh cao hứng miệng đều vui cười lệch ra tống nhã phỉ càng là trợn mắt há hốc mồm không thể tin được đối phương ba lượng bạc t i ể u thế chấp cho nàng đập đến hai trăm vạn đều có người đoạt trên lệnh quá xa a như vậy chân quý bảo vật đối phương có thể nhận không ra biết là bà bối vì sao còn như thế hời hợt nói rõ hắn có một trăm phần trăm năm chắc để cho chúng ta đại diêm thương hành không dám s a n g bậy chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đi đấu giá thấy nàng như trước mê hoặc chu nhất minh cười cười được rồi nói nhiều hơn ngươi cũng không hiểu ngươi đã biết rõ đây là chúng ta thương hội cơ hội tuy nhiên đấu giá cái này linh khí không có lợi nhuận cái gì nhưng thanh danh đánh đi ra ngoài lại để cho mười đại tông môn đều chú ý tới về sau lợi ích sẽ càng lúc càng lớn vâng tống nhã phỉ gật đầu lần nữa nhớ tới thiếu niên kia không sao cả ánh mắt bội phục chi ý càng thêm nồng đậm cũng đúng khả năng cũng chỉ có cao nhân như vậy mới có thể tâm tư sâu xa làm cho nàng nhìn qua chi không kịp phương chủ đã ba trăm vạn l ư ợ n g rồi hiện tại rất nhiều t ô n g môn không có tiền mặt p h ả i người tới hỏi thăm có thể dùng cùng giá trị linh thạch bảo vật thay thế hà kim tuyển tổng quản đi vào trước mặt đây là đấu giá quy củ đương nhiên có thể chu nhất minh gật đầu l ờ i còn chưa nói hết ngừng một chút hơi chờ một chút tống nhã phỉ người đưa tin cho vị cao nhân kia hỏi một chút có nguyện ý hay không dùng vật phẩm thay thế nếu là vì vị cao nhân kia đấu giá bán thế nào tự nhiên do hắn quyết định mà không phải bọn hắn tự tiện làm chủ vâng nữ h à i nhẹ gật đầu lấy ra đưa tin ngọc phủ đem vừa rồi yêu cầu sách viết lên đi rất nhanh một đạo tin tức chuyển tới vị tiền bối kia nói chỉ cần tiền mặt cùng ngân phiếu không đòi lấy vật gì phẩm không muốn chú nhất minh sửng sốt phong đấu giá lấy vật đổi vật cùng hiệu cầm đồ đồng dạng có tiện nghi có thể lợi nhuận t ỷ như giá trị một ngàn lượng đang dược ở chỗ này tối đa chỉ có thể giá trị chín trăm l ư ợ n g về phần chịu thiệt ai bảo ngươi không nên mua nguyên nhân chính là như thế nếu như có thể lấy vật đổi vật rất nhiều người đều luận ý đã như vậy vì sao cự tuyệt ta hiểu được c h ầ m tư một lát chu nhất minh vô đ u ổ i ta t h ự c n đốc như thế nào liền cao nhân tâm tư cũng đoán không ra tống nhã phỉ hà kim t u y ể n tất cả đều nghi hoặc nhìn qua vị này liền đỉnh phong linh khí đều không muốn muốn tiện tay bắn đi như thế nào lại để ý mặt khác bà bối chú nhất minh đạo như thế sửng sốt một chút hai người đồng thời gật đầu đỉnh phong linh khí loại vật này đều không để ý mười đại tông môn đan g dược bà bối thậm chí linh thạch lại được cho cái gì nhờ có hỏi một câu bằng không thì cầm một đống đồ vật đưa qua nhất định sẽ gây đối phương sinh khí chúng ta thương hội cũng không có nhiều như vậy tiền mặt ứng ra nói sau nếu như từ trong rút ra lợi nhuận bị cao nhân đã biết thật vất vả tích lũy hào cảm hội lần nữa không còn sót lại chút gì c h ầ m tư thoáng một phát chu nhất minh phân phó nói nói cho tất cả mọi người chỉ cần tiền mặt cùng ngân phiếu có t i ể u đấu giá mua không có t i ể u tặng cho những người khác cái này hà kim tuyển nhữ mày nói như vậy đấu giá giá cả có thể sẽ xuống đây đi không biết kim chẳng khác nào buông tha cho đấu giá mua kể từ đó sức cạnh tranh lập tức chậm lại cái này cũng không có biện pháp chu nhất minh trầm dai nói cái kia nổi nấu cứ việc uy lực rất lớn dù sao không quá giống b i n h khí nói sau không biết hai luyện chế mà thành không có đại sư tên tuổi gia trì mấu chốt nhất chính là trong đó linh tính có thể hay không luyện hóa cũng chưa biết chừng có thể bán ra đến cái giá tiền này đã xem như không tệ rồi đương nhiên mấu chốt nhất chính là bọn hắn cảm thấy đây là kiện đỉnh phong linh khí mà trên thực tế toàn bộ do phổ thông chất liệu luyện chế mà thành cùng chính thức đỉnh phong linh khi chiến đấu có thể hay không gánh vác được còn khó mà nói cho nên giá cả không đạt được cao nhất đối với bọn họ mà nói cũng có đường lui có thể đi tốt rồi đi thôi xác định xuống chu nhất minh không tại nói nhảm khoát tay h á o đang muốn lại để cho gì chủ quản đi thông chi c h ậ t nghe đến một cái hàm răng cắn chặt hơi điên cùng thanh nhâm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá trấn tiên tông một trăm vạn lượng thêm đại diêm thành năm quyền quản lý Chu nhất xứng sở ở tại chỗ. chương u Nhất sáu mươi chín không chỉ có là hắn toàn bộ phòng đấu giá tất cả đều an tĩnh lại tu tiên tông môn dùng tối đa tuy nhiên là linh mạch linh thạch đan dược các loại nhưng đệ tử ăn uống cùng với ăn mặc ở đi lại hay vẫn là cần ngân lượng nguyên nhân chính là như thế gần đây thành thị quyền quản lý cùng với tài chính thu nhập hội do hắn trực tiếp xử lý bốn mươi lợi nhuận giao phó đại diễn hoàng thất 60% u giao phó tông môn cái này xem như môn phái lớn nhất thu nhập nơi phát ra rồi bằng không thì tông môn tu sĩ không sự tỉnh sinh sản như thế nào duy trì trên vạn người thậm chí mấy vạn người sinh tồn được đại diêm thành tại toàn bộ đại duyên châu đều tính toán bên trên thành phố lớn có thể đủ bài d a n h top m t mươi một năm thu nhập dù là chỉ có 60%, cũng tuyệt đối vượt qua trăm vạn lượng mới mở miệng m ộ ư ơ i năm quyền quản lý chính thức giá trị tuyệt đối vượt qua ngàn vạn rồi một kiện binh khí mà thôi muốn hay không như vậy liều coi như các ngươi hung ác mười cái thế lực tất cả đều ách xuống dưới nguyên một đám tràn đầy phẫn nộ rồi lại không có biện pháp trấn tiên tông tương đương thoáng một phát đem giá cả t r ọ c lên trời dùng tông môn tương lai mười năm phát triển để đổi một kiện binh khí t i ê u tính toán ở đây rất nhiều trưởng lão có phách lực cũng không dám đáp ứng chẳng lẽ bọn hắn cũng không cùng đại mà vương cấu kết dư trần trưởng lão xứng sở mày níu lại nhanh trước khi suy đoán cái này binh khí có thể là đại ma vương lấy ra nếu như trấn tiên tông thực cùng hắn có liên quan làm sao có thể tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn mua sắm m à q u y ê n cũng có chút n g h i hoặc đang chầm tư phường chủ chu nhất minh thanh âm vang lên các vị ta đã cùng nhà bán hàng cầu thông rồi hắn chỉ cần tiền mặt cùng ngân phiếu không muốn bất luận cái gì vật thay thế nói cách khác muốn đầu giá mua phải đưa tiền đây mới được đại diêm thành quyền quản lý đều không được không được chu nhất minh gật đầu nhà bán hàng như vậy phân phó chi tiết nghe theo thì tốt rồi về phần vi sao như thế hắn cũng không biết vì cái gì một tiếng gào thét chân tiên tông trong dạp truyền đến tuyệt vọng gào thét đem lời này nghe vào thai ở bên trong tất cả mọi người một hồi may mắn may mắn chỉ cần tiền mặt bằng không thì cái này binh khí khẳng định rơi không đến trong tay bọn họ rồi cùng những người này biểu lộ bất đồng mà quên như là kịp phản ứng con mắt nhau lại lệnh cười ra tiếng thật đúng là giỏi tính toán ngưu kế hay dư trần trưởng lão nghi hoặc nhìn qua không cần đoán trấn tiên tông cùng đại ma vương khẳng định có cấu kết cái gọi là mười năm quyền quản lý các loại chỉ là cố ý dơ lên giá cao thủ đoạn mà thôi thì ra là cái gọi là nắm mà q u ê n nói bằng không thì bán thứ đồ vật người vì sao chỉ cần tiền mặt không muốn tới miệng thịt mỡ hiển nhiên là vì phối hợp đối phương cái này dư trần trưởng lão kịp phản ứng sắc mặt c h a n nhận khi có chút r u t r ẩ y trấn tiên tông thật là không hổ thẹn đúng vậy à m ạ quyên gật đầu ánh mắt lóe lên trước khi ta cảm thấy bọn họ là bị đại ma vương bức bách rơi vào đường cùng mới hàng phục khó tránh khỏi có chút đồng tình hiện tại xem ra căn bản không đáng loại này vẽ đường cho hiệu chạy môn u phái phải cấp cho lôi đ ỉ n h một kích dư trần trường l a o đồng dạng gật đầu gật đầu quá đáng lại đem bọn hắn đương hầu đ u ồ n g nịch không trừng phạt như thế nào bình phục nội tâm phẫn nộ nghĩ vậy lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá n h ư n không được hỏi làm sao bây giờ chúng ta còn tiếp tục tăng giá sao đã vượt ra khỏi dự toán húng chi còn không phải cuối cùng nhất giá cả t r ấ n tiên tông nếu như tiếp tục quấy r ố i ai cũng không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể mua đ ạ t được m à quên lắc đầu đỉnh phong linh khi cứ việc rất thưa thớt dựa vào thanh vân tông thực lực cũng vẫn là có thể mời người luận chế không cần phải vì một kiện đã giá cả hư cao thứ đồ vật lãng phí vâng dư trần trưởng lão không nói thêm lời thanh vân tông không tham dự cũng có chút tông môn ý thức được không đúng đình chỉ cạnh tranh nương theo báo giá càng ngày càng ít cuối cùng nhất giá cả định x u ố n g dưới chín mươi vạn lượng hoàng kim thì ra là chín trăm vạn lượng bạc chính thức giá trên trời mua sắm không phải người khác đúng là mạc phong t r ư ở n g lão mười cái trong thế lực phong lôi tông cũng không phải mạnh nhất cũng không phải của cải dày nhất nhưng là có khả năng nhất đánh bại c h ấ n t i ê n tông thành làm nhất lưu tông môn cho nên ê u tính toán táng ra bại sản bán đi tổ nghiệp cũng sẽ không tiếc gặp cái này cái chảo rõ ràng bán được cái giá tiền này chu nhất minh đồng dạng vui vẻ đến cực điểm vội vàng giao tiếp công bình cạnh tranh phong lôi tông không dám chống chế rất nhanh đem tiền phó lên thu được tiền về sau chu phường chủ chuyển đến tô ẩn tạp phiến đến tận đây đại diêm thương hành thành lập đến nay lớn nhất một lần giao dịch thành công rơi xuống màn tre đây hết thảy ẩn tiên cư nội tô ẩn hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này hắn chính đang tiếp tục nghiên cứu trong đan đ i ể n thái cửa đồ dựa theo tình huống bình thường cô bé kia nhất định sẽ thoát khỏi nguy hiểm vì sao đến bây giờ đều không có linh khí thương hội nội ra tay cứu chị nữ hải thứ nhất thì không muốn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy tiểu hương tiêu ngọc vẫn thứ hai cũng muốn đạt được linh khí đều đợi hai canh giờ rồi đối phương cũng nên tỉnh cũng nên có ý sư phát hiện làm được người trước h i ể n thánh đi à nhà vì sao như trước không có linh khí chẳng lẽ sơ s u ấ t cái gì có khả năng ta chỉ làm cho nàng trong thời gian ngắn khôi phục cũng không tiêu trừ bệnh can trong lòng có một tia suy đoán cứ việc đem nữ hải cứu sống lại cũng chỉ là cam đoan trong thời gian ngắn sẽ không tử vong cái gọi là chứng bệnh cũng không trị liệu khả năng t i u nguyên nhân này linh khi mới không xuất hiện trong lòng có chút tiếp hận xem s á t trời đã tối đang muốn lên giường nghỉ ngơi chỉ thấy đưa tin ngọc bài đung đưa thượng diện truyền đến tống nhã phỉ tin tức một cái chảo m à thôi có thể đáng bao nhiêu tiền đương nhiên muốn tiền mặt rồi tôi ẩn mỉm cười cái này đều muốn xin chỉ thị đại diêm thương hành cũng quá cẩn thận đi à nha tiêu tính toán hắn rèn sắt chi thuật cùng y thuật luyện đan không sai biệt lắm nhưng này khẩu cái chảo chỉ là vừa bắt đầu học tập t i ể u luyện chế tàn thứ phẩm hơn nữa dùng chính là phổ thông tinh thiết lại quý lại có thể giá trị bao nhiêu đem ý của mình chuyển đi không hề để ý tới ngã đầu đi nằm ngủ hôm nay chạy hai lần đại diêm thành lại cắt lúa mạch cắt lúa nước b ề bụn cả ngày thực sự quá mệt mỏi nằm vật xuống trên giường liền trực tiếp ngủ thật say tại hắn ngủ không lâu đặt lên bàn thương hội tạp phiến một nhóm chữ chậm rãi hiển hiện chín triệu lượng lóng lánh thời gian không dài chậm rãi tiêu tán ẩn giấu đi trấn tiên tông trưởng lão điện ngẫu nguyên trưởng lão bọn người về tới đây nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chấm thấp nói không nên lời thất lạc trấn tiên tông phạm vi xuất hiện bà bối vậy mà không có đấu giá mua thành công ngược lại lại để cho đối thủ mua đi ngẫm lại đã cảm thấy tấm nhét không có cái này binh khí chúng ta khẳng định đánh không thắng đại ma vương cứu không được tiểu sư thúc hiện tại xem ra chỉ có thể mời mặt khác tông môn xuất thủ đã trầm mặc không biết bao lâu một cái tràn đầy mỏi mệnh thanh âm vang lên dù là dẫn sói vào nhà cũng so với bị đại ma vương áp chế muốn tốt lại có người mở miệng tuy nhiên viên bất dịch nói ba đầu khả năng xuất hiện vấn đề nhưng hiện tại đã không lộ có thể đi trước cùng thanh vân tông nói chuyện à, ta thấy dư trần trưởng lão cũng tới làm như đại d u y ê n châu đệ nhất tông môn có lẽ coi như đáng tin không đến mức hại chúng ta nhỏ như vậy tông môn biết rõ mọi người tâm tư thở dài một tiếng ngâu nguyên trưởng lao nói ân mọi người gật đầu đang muốn thương nghị thoáng một phát tuyển ai đi trao đổi chợt nghe đến trần ngự r ồ n dập thanh nhâm truyền tới sư tôn chư vị trưởng lão thanh vân tông hiệp đồng hợp dương tông vân kiếm tông thiên cương môn gần biển tông chờ mười bảy chỗ thế lực chính hướng chúng ta chấn tiên tông cấp tốc mà đến bọn hắn tới đây làm cái gì n g ô nguyên trưởng lão xứng sở một lát sau trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng chẳng lẽ biết rõ tiểu sư thúc bị đại ma vương bắt nghĩ đến hỗ trợ cứu người chương bảy mươi hung hăng c ả n quáy chân tiên tông đang lo lấy như thế nào mời bọn hắn đã tới rồi đừng nói n g ô nguyên trưởng lão t i ê u tính toán các t r ư ở n g l ã o k h á c cũng đều xứng sở tại nguyên chỗ có chút không dám tin tưởng đang đăng sắc khí không quá giống cứu người sắc mặt một hồng trần ngự đạo bất kể là không phải chỉ cần đến rồi có thể liên hợp lại thừa cơ giải quyết đại ma vương vung tay lên ngẫu nguyên trưởng lão vẻ mặt vui thích lập tức gõ vang đón khách trung chư vị trưởng lão theo giúp ta cùng một chỗ cũng nên chư môn phái cao thủ đều là tu tiên tông môn một khi đến rồi chứng kiến đại ma vương cưỡng ép tiểu sư thúc có thể không ra tay trợ giúp cho nên mặc kệ đối phương tới đây làm gì đối với trước mắt bọn hắn mà nói đều là cơ hội tốt nhất gặp những trưởng lão này chẳng những không có lo lắng ngược lại tràn đầy hưng phấn trần ngự đành phải đem lo lắng giấu ở trong lòng vội vã ly khai cùng lúc đó mà q u y ê n bọn người rất nhanh hướng t r ấ n tiên tông phương hướng bay tới không đợi đến trời đã sáng binh quý thần tốc một khi tin tức tiết lộ ta sợ bọn họ sẽ lập tức thông chi đại ma vương đào tẩu đến lúc đó tìm không thấy chứng c ứ t i ê u tính toán chúng ta cường thịnh trở lại cũng không thể không lý do xử phạt rất nhanh chấn áp ở đối phương vạch trần hành vi phạm tội cũng có thể chấn nhiếp mặt khác tông môn lại để cho bọn hắn biết rõ cùng ma tu liên hợp đem gặp phải kết quả vốn ý định hừng đông lại tiến công kết quả đấu giá hội vừa kết thúc mà quyên liền đem mọi người triệu tập cùng một chỗ giải thích cặn kẽ chính mình phỏng đoán giải thích trấn tiên tông đương nắm quá trình nghe được tin tức này tất cả mọi người thiếu chút nữa trực tiếp tức điên bị người xếp đặt một đạo đổi lại ai cũng biết phẫn nộ nhất là phong lôi tông tất cả đều nhanh muốn điên rồi mỗi ngày nghĩ đến tiêu diệt trấn tiên tông không nghĩ tới đám người kia đều như vậy còn hại bọn hắn một lần quả thực tội không thể thứ cho không thể tha thứ mười bảy chỗ thế lực liên hợp đơn thần cung cảnh vượt qua hai mươi vị tông sư cảnh đã ngoài c à n g là đạt tới mười vị cố lực lượng này tập kích thanh vân tông đều chưa hẳn ngăn cản được bọn hắn lần này khẳng định đã xong ba tháng trước bọn hắn tông chủ đại trưởng lão còn không có xảy ra việc gì thời điểm đối mặt cái này cố thế lực đều bị khoảng cách tiêu diệt húng chi hiện tại giờ phút này bọn hắn nhất định tràn đầy khủng hoảng lạnh run a khẳng định chúng ta không có che lấp khí thức như thế nhanh chóng mà đến đối phương khẳng định đã biết ở sâu trong nội tâm tất nhiên tràn đầy tuyệt vọng cựu thích xem bọn hắn tuyệt vọng bộ dạng một bên phi hành chư vị cao thủ một bên hừ lạnh nhất là phong lôi tông mọi người thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ cả nhà khí sắc bạo tạc trong lời nói tràn đầy nhìn có chút hả hê khi bọn hắn xem ra c h ấ n tiên tông lần này triệt để đã xong một khi bị diệt đều không cần đợi đến lúc tông môn bình xét bọn hắn phong lôi tông có thể tăng lên trực tiếp một cấp bậc biến thành chân chính nhất lưu tông môn cái gọi là nhất lưu tông môn cũng không phải là đơn thuần danh hảo mà là căn cứ tông môn liên minh phân chia khống chế nhất lưu linh mạch ưu tiên lựa chọn sử dụng đệ tử hưởng thụ càng nhiều tài nguyên có tư cách khống chế cao siêu hơn công pháp chỉ cần có thể thành công phong lôi tông chẳng những có thể rất nhanh đền bù mua sắm đỉnh phong linh khí tổn thất còn có thể nhất phi trùng tiên càng ngày càng mạnh yên tâm bọn hắn khẳng định đã rối loạn nghe được mọi người nghị luận mặc phong trưởng lão n ở nụ cười mọi người chuẩn bị đi t r ấ n tiên tông hộ tông đại trận không kém muốn phá vỡ khả năng cần không ít công phu mặc dù không có tông sư cảnh cường giả chủ trì nhưng một cái tông môn hộ tông đại trận không thể khinh thường mặc dù bọn hắn cao thủ nhiều khẳng định cũng muốn hao phí không ít khí lực k h ú c khục mặc trưởng lão bọn hắn giống như không có kích hoạt đại trận thậm chí đem một vài t e s m g n g m cỡ nhỏ trận pháp đều rút lui phi tại phía trước một vị lão giả vẻ mặt xấu hổ giải thích không có kích hoạt đại trận mặc phong sửng sốt đây là vung tha cho chống cự không đến mức a đang muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng chợt nghe đến một cái trầm ổn tiếng chuông truyền tới đông đông đông đông đây là đón khách t r u n g mặc phong lần nữa ngẩn ngơ đón khách t r u n g là tông môn n ê n h đón khách nhân thời điểm mới có thể gõ vang thứ đồ vật tỏ vẻ đối với khách quý tôn trọng không phản kháng cũng thì thôi còn nhiệt liệt hoan nghênh làm cái gì ngay tại tất cả mọi người không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm thời điểm một cái hơi hưng ơ phấn thanh â m vang lên trấn tiên tông ngông u y ê n hiệp đồng rất nhiều đệ tử cung nên chư vị cường giả đến đây làm khách mặc phong trưởng lão bọn người t r ừ n g tóm ắ t làm khách các ngươi thế nào chỉ lập tức đến chúng ta như làm khách bình thường bãi sơn cần sớm nửa tháng đưa lên bãi thiếp đính tốt thời gian bọn hắn không cáo từ trước đến nay hơn nữa hùng hổ mặc cho ai cũng biết có vấn đề trấn tiên tông nếu không, không khẩn trường còn cung nên làm khách không có bệnh a không phải bọn hắn không biết cũng không phải không có kịp phản ứng mà là không có sợ hãi trong đám người một cái tông sư cảnh t r ư ở n g lão ánh mắt hiếp lại hoặc là nói căn bản không quan tâm chúng ta tiến công mọi người sửng sốt lập tức tất cả đều gật đầu cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích đối mặt mười bảy chỗ thế lực hơn ba mươi vị thần cung cảnh cường giả tập kích bất ngờ đều có thể thản nhiên đối mặt chấn tiên tông đến cùng d ử a cái gì chẳng lẽ đại ma vương đã triệt để khôi phục mà quên trong nội tâm run lên đại ma vương cường đại theo tám n g h n năm t r ư ớ c vô số cao thủ vây quét mà bất tử có thể nhìn ra loại này cấp bậc cường giả làm bị thương bổn nguyên theo lý thuyết không có mấy năm công phu khó có thể triệt để khôi phục lúc này mới vài ngày nếu như không phải như thế chỉ bằng bọn hắn mèo to mèo nhỏ hai ba con có lý do gì kiêu ngạo như vậy có khả năng là phô trương thanh thế cũng có khả năng thật sự có át chủ bài đem loại ý nghĩ này ngăn chặn Mà quên nhìn quanh một quên quanh nhìn vòng, như đến phương, không h địa của ta vậy đi, đã p có ân phó, phép không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ tình huống nói mọi người biết động ràng huống Ấn. suy sau. rõ lên tiếng mọi người tăng thêm tốc độ về phía trước bay đi càng đi về phía trước càng cảm thấy kỳ quái toàn bộ c h ấ n tiên tông vốn tưởng rằng chỉ là làm bộ dáng vậy mà thật không có bất luận cái gì phòng ngự phía d ư ớ i đệ tử có tu luyện có ngủ chút nào đều không vì bọn họ đến mà khẩn trương cùng nên chư vị tất cả mọi người nghi hoặc bên trong ngâu nguyên viên bất dịch bọn người bay tới cung kính đứng tại trưởng lão điện trên không không người ôn quyền mạc quyên nhịn không được hướng mấy người nhìn sang làm như truyền thừa cảnh cương giả nhãn lực kinh người trong mắt hắn trước mắt ngâu nguyên trưởng lão bọn người cùng trong thanh âm cảm giác đồng dạng chẳng những không có sợ hãi khẩn trương ngược lại mang theo chờ đợi cùng hưng phấn thật giống như bọn hắn không phải tới diệt môn mà là cứu người đồng dạng có thể nhìn ra bọn hắn muốn làm gì sao n h ì n không được hướng bên người một vị lão giả hỏi đây là hợp dương tông một vị tông sư cảnh cường giả nhìn không ra hợp dương tông cường giả con mắt n h a o lại nhưng ta có thể cảm giác được bọn hắn rất cuồng hơn nữa c ò n không phải bình thường cuồng chương bảy mươi mốt thật ngông cuồng rồi đúng vậy a một đám trưởng lão đồng thời gật đầu dựa theo bọn hắn trước khi nghĩ cách nhiều người như vậy xông lại ngâu nguyên bọn người tất nhiên sợ tới mức lạnh run đem cái gì đều giao cho đi ra kết quả chẳng những không sợ hãi còn rất vui vẻ rất hưng phấn có loại trông mong vì sao trông mong mặt trăng cảm giác quả thứ hung hăng càn quay tới cực điểm n g ô nguyên bọn hắn trước khi không có tư cách khống chế tông môn chưa thấy qua chúng ta có phải hay không là không biết thân phận của chúng ta cùng tu vi không rõ đối mặt chính là cái gì trong đám người một cái lao giả truyền âm nói sửng sốt một chút mọi người đồng thời gật đầu có khả năng trấn tiên tông trước kia phụ trách cùng với khác tông môn câu thông đều là tông chủ đại trưởng lão bọn người ngẫu nguyên những điều này đều là không có danh tiếng gì tiểu lâu la không biết cũng rất bình thường người không biết không sợ không biết tu vi tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi rồi mọi người phóng thích thoáng một phát tu vi triển lộ thực lực m à q u ê n truyền âm giao đại không chiến mà có thể khuất người trị b ì n h tốt nhất vê anh nương theo lời của hắn trừ hắn bên ngoài chín vị tông sư hơn hai mươi vị thần cung c ư ờ n g giả đồng thời sức bật lượng trong thiên địa đám mây cũng giống như bị q u ấ y nát không khí phát ra từng tiếng xé rách tri âm mạnh mẽ lực lượng giống như lưới lớn bao trùm c h ấ n tiên tông các đệ tử đều cảm thấy dày đặc cảm giác c áp bách làm xong những này lần nữa hướng đối diện nhìn lại lập tức chứng kiến c h ấ n tiên tông mọi người ánh mắt chẳng những không thay đổi sợ hãi ngược lại càng thêm hưng phấn thậm chí ngâu nguyên còn tràn đầy cao hứng chạy ra đón chào chư vị bên trong người bên ngoài phong hàn uống một ngụm trà ấm ấm thân thể nói sau mọi người ngây người cái này đã không thể là một cái c u ồ n g chữ có thể khái quát được rồi rồi quả thực ngay tại không xem bọn hắn không đem bọn họ đương món ă n đĩa mặc lão làm sao bây giờ nắm đấm x i ế t chặt mọi người đồng loạt hướng ở giữa nhất lão giả nhìn lại chứng kiến chúng ta thực lực còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên nói rõ bọn hắn hoặc là có siêu tuyệt thực lực hoặc là t ự là trưởng lão điện nội có cái gì cơ quan bấy giờ t h ầ n s ắ c mặt ngưng trọng m à quên truyền âm giao đại an toàn để đạt được mục đích vô luận như thế nào đều không muốn xuống dưới mọi người gật đầu giao đại xong ngẩng đầu lên mà quên xem hướng tiền phương xuống dưới thì không cần ngay ở chỗ này đem lời nói khai a n g ô nguyên trưởng lão xứng sở tại đây nói không quá thuận tiện a huống chi chư vị đường xa mà đến sao có thể một mực đứng ở bên ngoài không nói trước cực nhạc đại ma vương sẽ ngủ ở bên kia trong sân có khả năng nghe được bọn hắn nói chuyện t i u nói liều ý, ý ý, khẳng định cũng chú ý tới mọi người một khi biết được bọn hắn muốn mượn trợ nhiều người như vậy tay đối phó chính mình lao sư nhất định sẽ lập tức đưa tin đến lúc đó tiểu sư thúc làm sao bây giờ ta cảm thấy rất thuận tiện bàn tay lớn bay xuống mà quên lần nữa cự tuyệt nói trường lão điện có trận pháp có thể ngăn cách hết thẻ dò xét ôn t ồ n âm n g ô nguyên trưởng lao nhắc nhở đạo hừ sắc mặt đỏ lên tất cả mọi người sắp tức điên rồi có trận pháp có thể cách đ â m nói là trận pháp có thể làm cho chết các ngươi hơn nữa không có thanh âm truyền ra sẽ không để cho ngoại nhân biết rõ quá ngông c u n g như thế mà nói đều không chứa xúc không tránh người sao muốn động thủ tựu mau chóng chúng ta đã nhưng giảm đến sẽ không nghĩ tới lùi bước con mắt nhau lại m à quên vung tay lên thanh âm lạnh như băng cái này nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ ngẫu nguyên trong nội tâm từng đợt ôn hòa rõ ràng là bọn hắn c h â n tiên tông sự tình vị này lại nhiệt tình như vậy tội liên đối hạ uống một ngụm trà công phu đều không muốn lãng phí ý định trực tiếp động thủ cứu người thậm chí không muốn qua lùi bước ân tình thật sự quá lớn đã như vậy ta cũng cũng không muốn nói nhiều đối phương đều đồng ý rồi hắn cũng không có gì có thể sĩ diện c á i láo ngẫu nguyên trưởng lão không hề xoắn suýt hạ giọng chỉ hy vọng chư vị ra tay tốc độ nhanh chút ít một khi động thủ tiểu thi t r i ể n ra cường lực nhất lượng ngàn vạn không thể lưu tình mọi người lần nữa ngây người chịu không được rồi mặc lão ta muốn một mình đấu lại nhịn không được một vị lao giả lên tiếng gào rú coi chừng một ít m à q u ê n gật đầu thần sắc mặt ngưng trọng đối phương cũng không phải là kẻ đần lại dám lại nhiều lần khiêu khích khẳng định có chỗ dựa đi qua thử xem nước cũng tốt ít nhất cũng có thể nhìn xem cái gọi là át chủ bài đạt được đồng ý vị trưởng lão này thẳng tắp bay ra hàm răng cắn chặt yên tâm đi theo ta một cái bọn hắn tuyệt sẽ không xuất thủ tự ngươi khẳng định không là đối thủ hay vẫn là mọi người cùng nhau xông lên a bằng không thì ta sợ không công lãng phí cơ hội gặp vị này muốn cùng cực nhạc đại ma vương một mình đấu ngâu nguyên hảo tâm khuyên can hắn và viên bất dịch chờ sáu vị thần cung cảnh cường giả lẻn vào sân nhỏ còn không có kịp phản ứng đã bị điện không thể nhúc nhích đại ma vương thực lực tuyệt đối viễn siêu tông sư cấp bậc một mình đấu làm sao có thể thắng lão giả cầm lấy tóc một tiếng gầm lên ngươi cũng biết ta là ai tự dám như thế xem thường ta không phải xem thường mà là thực sự cầu thị n g â nguyên trưởng lão thở dài chỉ hướng bên cạnh người ta nói toàn bộ phát ra từ đáy lòng không tăng thêm bất luận cái gì cá nhân cảm tình mọi người chỉ có cùng một chỗ mới có một k i a yếu ớt cơ hội nếu không chỉ còn đường chết không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn nếu như cảm thấy ta nói dối cũng thì thôi bọn hắn tổng không có khả năng cùng ta đồng dạng lừa gạt ta đúng vậy nô trưởng l a o nói đều là lời nói thật ta có thể làm chứng đừng nói một cái thần cung cao trọng t i ê u tính toán tông sư một mình một người cũng không có nổi chút tác dụng nào viên bất dịch bọn người đồng thời lắc đầu tuy nhiên cảm giác đối phương ngữ khí có chút không đúng nhưng nhất định là không tin đại ma vương có được như thế thực lực cường đại hứa t r ư ở n g lão trở lại a gặp mấy người không giống giả bộ đến mức ngực khó chịu mà quên hít sâu một hơi nói để cho ta tự mình thử xem đối phương cao chiêu vê anh tiếng nói nói xong trong cơ thể khí tức tán phát ra truyền thừa cảnh lực lượng như là sóng biển bình thường không n g t không dứt kích động phía, động buôn truyền ự a địa như muốn đem thiên địa căng đem a phía Từng một tiến trước đi tới, trên mặt không thích không không bước bi, mà đi về q ê n như h là u nổi giữa không giữa thua r n tiên n g â n giống như một bất bại chiến thần, không biết ta loại thực lực này, còn vừa ta bại biết loại thực h một bất lực c đủ. y ê n t h ư cảnh không nghĩ tới vị này vậy mà đạt đến loại cảnh giới này ngẫu nguyên trưởng lão con mắt tỏa ánh sáng tu vi của hắn thấp một mực không thấy xuyên đối phương còn tưởng rằng đều là tông sư đã nhưng đạt tới loại cảnh giới này lại phối hợp nhiều người như vậy có lẽ thật có thể đem đại ma vương chẳng g i ế t một mình một cái còn kém chút ít phối hợp mọi người mà nói không kém qua đã đủ rồi nhẹ gật đầu ngô nguyên tràn đầy kích động vậy sao mặc nguyên khí thế càng trồng chất càng cao mặc m ồ không biết tự lượng sức mình muốn một mình lanh giáo kính xin ngô trưởng lao ra tay đi ra tay t a ra cái gì tay ngô nguyên lúc này mới kịp phản ứng vẻ mặt kinh ngạc các ngươi muốn đối phó chẳng lẽ không phải cực nhạc đại ma vương tất cả mọi người ngây người mà ngay cả m à q u ê n cũng không khỏi s ư n g sở cái gì ý tứ các ngươi không cùng một phe hay sao cùng lúc đó ẩn tiên cư nội đang tại kéo mài đại ma vương cảm nhận được mọi người khí tức cùng lực lượng bịt mắt ở dưới hốc mắt nhịn không được đỏ lên đây là tới phong ấn của ta sao rốt cục chờ đến các ngươi động tác nhanh lên ta chờ đám các ngươi hét mà lúc này tiểu sư thuốc tô ẩn chính cưới đại h trên lưng bay nhanh tại rậm rạp rừng rậm rất nhanh hướng tông môn phương hướng phóng đi chỉ mong bọn hắn có thể kiên trì ở đã sớm đ o á n được trấn tiên tông sớm muộn gì sẽ bị người tiến công không nghĩ tới nhanh như vậy hơn nữa một r a rồi nhiều như vậy cừng giả bất quá cũng không sao hắn còn có một đạo linh khí chỉ cần kích hoạt nhiều hơn nữa người đều không coi vào đâu thực có can đảm quấy rối toàn bộ chụp được đến là được tuy nhiên loại này linh khí tiếp tục thời gian không dài nhưng chỉ cần ngụy trang tốt không bị phát hiện nhất định có thể đem tất cả mọi người trấn nhất ở yên tâm đi diễn ta cũng biết chương bảy mươi hai tiểu sư thúc đang trên đường chạy đến thượng đón khách chung mà quên bọn người phát ra khí thế cao giọng kêu gọi đầu hàng tô ẩn mặc dù không có tu vi thực sự nghe rành mạch làm như trấn tiên tông bối phận kẻ cao nhất làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến cho nên t ớ i con lửa ra sân nhỏ nhanh lên ngồi ở lưng lửa gặp con lửa tốc độ xa không kịp đại diêm thành bị tuấn mã truy kích thời điểm tô ẩn thúc giục bên kia đại chiến hết sức căng thẳng một khi muộn t i ể u tính toán co siêu tuyệt thực lực cũng đã chậm a con lửa cắn răng dùng đem hết toàn lực bất quá tốc độ như trước không khoái lần trước đều bị hoài nghi lần này khẳng định không có ngu như vậy rồi đắt đắt đắt đắt đường núi vốn là khó đi hơn nữa n ó cố ý thả chậm bước chân hơn mười phút qua đi đi rõ ràng không đến một nửa tô ẩn tràn đầy phiền muộn vận dụng đạo kia linh kỳ a sợ kiên trì thời gian không dài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tựu i đã xong đến lúc đó thật sự cái gì đều không làm được không sử dụng a chỗ ở thật sự quá lệnh đã chạy tới cần không ngắn công phu chỉ mong ngâu nguyên trưởng lão bọn người có thể chịu đ ư ợ c may mắn không có đánh nhau ngần g đầu nhìn lại gặp song phương chỉ là rằng con nói cái gì đó cũng không chính thức chiến đấu tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đang muốn lại để cho con lửa tăng thêm tốc độ xuất r a bị tuấn mã đuổi theo khí thế chỉ thấy không t r ú n g phi hành mọi người đột nhiên thân thể một chuyện thẳng tắp hướng ẩn tiên cư phương hướng bay tới t ô ẩn ngẩn ngơ làm cái gì ta đặc sao chạy một nửa các ngươi tựu đi qua biết sớm như vậy trong sân chờ thì tốt rồi thụ cái này mệt mỏi làm gì đại hắc mau trở về tràn đầy tâm nhét t ô ẩn thay đổi con lừa đầu hướng về chạy tới thiếu ở chỗ này giả bộ hô đ ồ chẳng lẽ các ngươi trấn tiến tông không có đầu nhập vào đại ma vương gặp ngô nguyên nói ra lời này mặc phong trưởng lão nhịn không được hô lên nói bậy bạ gì đó ngô nguyên trưởng lão vẻ mặt nghiêm mặt ta c h ấ n tiên tông tuy nhiên hiện tại rơi không có uy lực không lớn bằng lúc trước nhưng lập phái vượt qua văn năm t ừ n g kinh cũng được cho đại lục đỉnh phong nhất tồn tại làm sao có thể thần phục ma tu nói đùa gì vậy thiếu ở chỗ này nói xạo ta tận mắt thấy cực nhạc đại ma vương giấu ở các ngươi c h ấ n tiên tông còn cùng các ngươi tiểu sư t h u ố c cấu kết với nhau làm việc xấu mặc phong trưởng lão cắn răng nghĩ tới ngân sĩ thanh giao thảm trạng hắn t i ể u khí phát run đương đương thần cung cảnh yêu thú bị người chọc vào nước ăn có thể nhẫn mại không có thể n h ẫ t n h ụ mặc phong người vũ nhục chúng ta còn chưa tính vũ nhục tiểu sư thúc ta c h ấ n tiên tông cùng các ngươi phong lôi tông không chết không nớt lông mi giơ lên ngẫu nguyên trưởng l á o tràn đầy l ử a giận tiểu sư thúc vì tông môn đều trả giá nhiều như vậy rồi lại vẫn chịu lấy đến vũ hoan đổi lại ai cũng chịu không được không thừa nhận vậy sao ta đây t i ể u cho ngươi tâm phục khẩu phục mạc phong nói xong chỉ hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong ta hỏi ngươi các ngươi tiểu sư t h u ố c có phải hay không ở ở bên kia ẩn tiên cư ân ngô nguyên cũng không phủ nhận ta tại cái nhà kia ở bên trong tận mắt thấy cực nhạc đại ma vương hắn còn đối với ta đậu thủ thiếu chút nữa đem ta giết chết mạc phong con mắt nhau lại một người một ma ở tại cùng một cái sân đừng nói cho ta giúp nhau không làm nhiễu ai cũng không phát hiện ai ngươi chứng kiến đại ma vương sửng sốt một chút n g ô nguyên gật đầu nói đúng vậy cực nhạc đại ma vương cùng tiểu sư thúc đều tại đâu đó b ấ t quá cùng các ngươi ngẫm lại không giống với đối phương đem tiểu sư thúc bắt lấy c ư ơ n g ép rồi chúng ta đang muốn tất cả biện pháp muốn hắn cứu ra cho nên xem lại các ngươi tới mới kích động như vậy rất nhanh n g ô nguyên trưởng lão đem tiểu sư thúc bị đại ma vương trào tình huống kỹ càng giới thiệu một lần cứu người mọi người sửng sốt náo loạn nửa ngày làm ra đến đại ô long trấn tiên tông cũng không thần phục đại ma vương mà là sẽ cùng hắn chống lại không đúng ta sáng sớm hôm qua xem lại các ngươi cái vị kia tiểu sư thúc đi ra ngoài hái thuốc nhớ tới một sự kiện mạc phong lắc đầu đoán chừng khi đó tiểu sư thúc t u bị k h ô n g chế bằng không thì thân thể của hắn khỏe mạnh hái thuốc làm cái gì nhất định là đã bị bức hiếp mà hái thuốc mục đích chính là vì bang đối phương chữa thương ngâu nguyên đạo cái này mạc phong xứng sở nói như vậy lời nói ngược lại là có đạo lý ma tộc có rất nhiều đầu độc khống chế nhân tâm phương pháp chấn tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc bị khống chế ở cũng thì có thể rồi mặc trường lão ta nhìn thấy vị kia tiểu sư thúc bên cạnh nướng ngân xí thanh giao tiền bối bên cạnh ca hát không giống bị khống chế ở bộ dạng diều chiến sen vào nói là cùng không phải đi qua xem xét sẽ biết mong rằng chư vị có thể bàng thiên hạ thương sinh d i ệ t trừ ác ma này biết rõ đợi đến lâu rồi tất nhiên khiến cho đại ma vương hoài nghi ngô nguyên trưởng lão lại nhịn không được nói ân mà quên gật đầu nếu như trấn tiên tông thật sự đem đại ma vương lưu tại môn nội không có đi ra ngoài làm ác nếu không vô tội ngược lại có công rồi hóa giải hiệu lầm chiến đấu không có tiếp tục nữa tất yếu mọi người lập tức thay đổi phương hướng tại ngô nguyên bọn người dưới sự dẫn dắt thẳng tắp hướng ẩn t i ê n c ư phương hướng bay vút mà đi yên tâm đi đường xuống núi chúng ta đã phong tỏa vừa rồi đại ma vương thật sự đào tẩu nhất định sẽ có người cảnh báo gặp ngâu nguyên bọn người trong mắt mang theo lo lắng mà quên giải thích nói đến thời điểm bọn hắn đã phong tỏa xuống núi sở hữu con đường đại ma vương không hiện ra cũng thì thôi thực xuất hiện khẳng định đã sớm biết v ề phần tô ẩn hắn ở trên núi cho nên không có người phát hiện cũng không có người đi quản mặc dù phát hiện một cái c ớ i lửa thiếu niên mà thôi dâu d i a vậy là tốt rồi ngâu nguyên trưởng lão nhẹ nhàng thở ra phi hành tốc độ cực nhanh một đoàn người ngắn ngủn mười mấy hơi thở t i ể u đi tới ẩn tiên cư bên ngoài chúng ta đi vào thời điểm coi chừng một ít không cần thiết gây ra quá lớn động tĩnh nếu có cơ hội đem sư thúc cứu ra mong rằng các vị có thể thi dùng viện thủ đứng ở viện bên ngoài tường ngâu nguyên trưởng lao giao đại mọi người gật đầu đi thôi thương nghị xong lại không có gì có thể xoắn suýt mà quên thực lực mạnh nhất một ngựa đi đầu bay qua tường viện tiến vào trong đó còn lại rất nhiều cao thủ cũng nhao nhao đi vào theo rơi xuống mặt đất đang n g u ố n tiến lên chợt nghe đến một cái đ ẻ thấp không thể tin được thanh âm vang lên đó là cái gì mọi người đồng loạt nhìn lại lập tức chứng kiến một cái đồng tử bộ dáng ra hỏa chính mang theo bịt mắt treo miệng bộ đồ quần áo tả tơi kéo m ả i sau lưng bay lên một chỉ anh vũ móng nuốt bên trên cầm lấy một cây roi xem xét hắn đi c h ậ m tự chịu truy cập r a chóc thịt bong vô cùng thế thảm lần trước chính là hắn đem ta đả thương hắn hắn có lẽ tự là đại ma vương m ạ c phong không thể tin được thanh âm vang lên hán tất cả mọi người đều sửng sốt tung hoành thiên hạ giết người vô số không người có thể địch cực nhạc đại ma vương che mắt kéo mải còn bị do chịu coi như là nói dối cũng muốn vung phù hợp lẽ thường một y tá đang tại nghi hoặc anh vũ lao quy chứng kiến nhiều người như vậy tới sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau đồng tử thừa cơ mở ra bịt mắt ánh mắt lộ ra kích động cùng khát vọng như là thấy được thân nhân một tiếng gào rú m a u tới bắt ta à ta là cực nhạc đại ma vương mọi người chương 73, y m i tiểu sư thúc đang trên đường chạy đến hạ trước không nói có phải thật vậy hay không đại ma vương tự nói cái này ánh mắt hô hô có ý tứ gì chúng ta là tới giết người vì sao sẽ cảm thấy chúng ta như thân nhân còn chủ động yêu cầu bị chảo ma tu yêu thích đều như vậy kỳ lạ đấy sao không chỉ có bọn hắn loại vẻ mặt này ngẫu nguyên bọn người cũng triệt để mộng ngày hôm qua trong đêm bọn hắn tuy nhiên không thấy được ma vương lại bị liên tục công kích hai lần một điểm sức phản kháng đều không có sau đó chứng kiến tiểu sư thuốc khuôn mặt trắng bệnh khoe miệng có chứa máu tươi thậm chí bị tra tấn liền lời nói đều nói không nên lời sư thuốc thảm như vậy không cần nghĩ đã biết rõ nhất định là thằng này làm vốn tưởng rằng hôm nay dẫn người tới khẳng định phải đại chiến một hồi không chết không nớt n ằ m mơ đều không nghĩ tới cái này kéo m ả i mang bị mắt miệng bộ đồ bị chịu thê thảm không so ra hỏa tự xưng đại ma vương ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì không cần nghĩ rồi nhất định là giả mọi người chính tràn đầy không giải mà quên thanh âm vang lên dùng đại ma vương thủ đoạn làm cho cái giả phân thân đi ra sẽ không quá khó đúng vậy à cực nhạc đại ma vương năm đó bị mấy chục cái tông môn liên hợp đổi g i ế t đều không có cầu xin tha thứ qua một lần thậm chí bị phong ấn cũng cản rỡ không so tự nhận là lao tử đệ nhất thiên hạ nhưng bây giờ cầu lấy bị chúng ta c h ả o hán rõ ràng không đúng nếu như là thật sự đại ma vương ta sẽ đem đầu chặt đi xuống lại để cho lửa đá nhất định là âm mưu mọi người coi chừng mọi người bừng tỉnh đại ngộ cũng thế thật sự đại ma vương làm sao có thể như vậy tiện chủ động yêu cầu bị phong ấn nhưng lại như vậy thê thảm cầu khẩn bọn hắn ta thật sự không nghĩ tới cho thấy thân phận lại bị người cho rằng là giả cực nhạc đại ma vương đều cuống đến phát khóc thân thể n h ó á n g một cái một đạo nước tiểu phẩm chất ma khí theo huyện đạo phốn dũng mà ra các ngươi xem như vậy tinh thuần ma khí chắc chắn sẽ không làm bộ ta thật là cực nhạc đại ma vương không thể giả được thạch t r u y rồi nhất định là giả thật sự ma khí trung thiên làm sao có thể yếu như vậy mọi người đồng thời gật đầu như vậy điểm em pê khí tựu i trang đại ma vương ha ha thực cảm thấy chúng ta dễ bị lừa không cần ngụy trang rồi đại ma vương đến cùng ở nơi nào một tiếng quát lớn mà quên trong nội tâm ám tự cảnh giác có thể tùy tiện đem một người ngụy trang liền hắn loại này chuyển thừa cảnh cường giả cũng nhìn không ra cực nhạc thực lực tựu tính toán không có triệt để khôi phục chỉ sợ cũng không kém nhiều rồi đáng sợ ta mặt mũi tràn đầy sốt ruột đại ma vương muốn tinh tường giải thích ta là bị đánh muốn rời khỏi lập tức chứng kiến anh vũ yên lặng c h ầ m c h ầ m đi qua run rụt thoáng một phát không dám qua nói nhảm nhiều đành phải lần nữa cầu khẩn ta thật là lớn ma vương nhanh bắt ta phong ấn ta ạ ta cam đoan một chút cũng không phản kháng mọi người t â m mệt mỏi có ý tứ sao rất thú vị sao chúng ta lại không phải người ngu đã đủ rồi đánh gậy đối phương nói nhảm m à q u ê n thần thức tại sân nhỏ quét một vòng cũng không phát hiện nửa cái bóng người hít sâu một hơi khí tức trên thân bay lên thanh âm càng ngày càng vẳng dội chúng ta như là đã đi tới nơi này tự cho thấy hoặc là đem ngươi giết chết hoặc là toàn bộ ở tại chỗ này nếu không tuyệt sẽ không ly khai tính xin chủ động hiện thân a như này thân phận người ẩn nút đi lại để cho người khác thay ngươi t h ụ qua như thế nào không phụ lòng lớn như vậy tên tuổi d ầ m d ầ m thanh âm tại truyền thừa cảnh cường giả lực lượng ra chi xuống như là lôi minh chấn mặt đất không ngừng lắc lư bầu trời đám mây đều giống như bị đánh t ă n g rồi sơn mạch tầm đó tiếng vang to rõ vô số đá vụn quần quận mà xuống ngươi không đi ra vậy sao ta đây t i ể u dùng ngôn ngữ bức ngươi đi ra ta không tin ngươi đường đường đại ma vương có thể kéo hạ cái này mặt giả bộ như nghe không được cưới con lửa cấp tốc chạy được ế n ẩn, nghe tô đ cái thỉnh a n này, sắc mặt trở nên trắng bệnh không、so. Quả nhưng, đương h thúc, tiểu là cái hô h âm sâu. mặt này là sắc so. sư cái cái Được trở tiểu tiểu t Quả mời rời núi đã biết rõ tông môn lâm vào nguy cơ tùy thời đều sẽ bị người vây công vì thế cũng có chuẩn bị tâm lý muốn tất cả biện pháp tu luyện ngụy trang thành cao thủ không cùng môn nhân ở cùng một chỗ có thể như thế nào đều không nghĩ tới cái này vây công đến nhanh như vậy đám người kia đang đằng sắt k h í xem xét cũng biết là đến diệt môn tại tông môn không có động thủ đoán chừng là ngâu nguyên bọn người nói có một lợi hại tiểu sư t h u ố c cho nên vọt tới chỗ ở mình nhận tiên cư mà bây giờ tìm một vòng không tìm được phẫn nộ gầm rú muốn đem mình bước đi ra hoặc là giết chết chính mình hoặc là đối phương chết đến cùng c h ấ n tiên tông như thế nào đắc tội bọn hắn lớn cỡ nào thù hận mới có thể như vậy tàn nhẫn lại để cho người khác thay mình thụ qua có ý tứ gì chẳng lẽ vừa rồi phản đối phó ngâu nguyên bọn người mục đích là vì tàn sát cho mình xem b ư ớ c bách chính mình tô ẩn nắm đấm xiết chặt cái này xem như hắn đi vào dị giới gặp được lớn nhất nguy cơ rồi nhiều cao thủ như vậy đều muốn giết hắn mà thực lực của hắn cơ hồ không có nếu không thừa dịp không có bị phát hiện trực tiếp đào tẩu không được tô ẩn lắc đầu hắn hết thệ đều là trấn tiên tông cho tuy nhiên không có và những người khác tiếp xúc qua cảm tình không sâu nhưng đối mặt nguy hiểm thật sự vừa đi chi còn có cái gì thể diện sống trên đời đàn ông có cái nên làm có việc không nên làm lâm trận mà trốn ít nhất hắn làm không được chết thì chết ta ánh mắt rất nhanh kiên định xuống tô ẩn con mắt n h o lại chỉ cần có thể kích hoạt đạo kia linh khí ta sẽ lập tức trở nên thực lực cực cường đến lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay a i còn không nhất định cũng không phải một điểm át chủ bài đều không có cứu chữa dư lão gia tử bảo tồn một đạo linh khí cũng không sử dụng chỉ cần lần nữa cứu người có thể đem hắn kích hoạt trong thời gian ngắn phóng xuất ra cường đại sức chiến đấu chỉ là linh khí chỉ có một đạo duy trì thời gian rất ngắn một cái ý nghĩ trong đầu hiện hiện nhiều như vậy c ư ờ n g giả toàn bộ giết không nói trước một đạo linh khí có đủ hay không tự tính toán đủ khẳng định cũng sẽ khiến phiền thoái càng lớn hơn nữa biện pháp tốt nhất là đem hắn chấn n hiếp sau đó tranh thủ càng nhiều thời gian chỉ cần mở ra càng nhiều chức nghiệp kỹ năng đem chọn cái thái cực đồ thắp sáng thì sao người khác cứ làm như thế đã có quyết định nếu không x o a n suýt hai chân kẹp lấy cưới con lửa rất nhanh hướng ẩn tiên cư bay nhanh mà đi luật hai phút về sau ẩn tiên cư bên ngoài tôi ẩn giữ chặt dây cương theo trên lưng lửa nhảy xuống tới nhẹ khẽ vuốt vuốt thứ hai lưng vô vô cái mông của nó mỉm cười đi thôi trốn mệnh đi thôi cái này đầu con lửa theo h à n tám chín năm rồi cày ruộng kéo m à i ra rất nhiều lực hiện tại trong nội viện tình huống không biết tuy nhiên mượn nhờ linh khí có thể phát huy rất mạnh sức chiến đấu nhưng nếu như đối phương không chữa bệnh cho hắn cứu người thời gian đâu cùng hắn bị giết còn không bằng đuổi đi được rồi nhiều cao thủ như vậy tổng không đến mức cùng một đầu con lửa phân cao thấp À không à không biết rõ ý nghĩ của hắn con lửa hốc mắt hiện hồng một mực lắc đầu nếu như ngươi là yêu thú đi theo ta còn có thể bảo vệ tính mạng đáng tiếc chỉ là phổ thông động vật nhìn về phía sân nhỏ phương hướng tô ẩn trong t h a nhâm mang theo tiêu điều Ta là ấ người tiên t n ô tiểu s thúc, trên b v a có trách nhiệm, cũng có nhiệm, nghĩa vụ, không có c biện pháp đi, n pháp ũ giống không thể đ Người không g i với tự là đầu con lửa đi ra ngoài tìm một nhà khá giả dù là cày ruộng kéo mải khổ cực chút ít tổng so đi theo ta bị g i ế t muốn tưởng ta biết rõ ngươi gần đây sợ chết thừa dịp hiện tại trốn a về sau ngàn vạn đường rồi trở về nói xong không hề để ý tới đối phương nhấc chân đi thẳng về phía trước hô vừa đi vài bước quần áo xếp chương ặ t thấy chỉ bảy mươi bốn hắn không là của các ngươi tiểu sư thúc con lửa con rùa đen cho thú sở dĩ không muốn thừa nhận có thể nói chuyện biến thành yêu thú sự thật chính là sợ chủ người biết được về sau đuổi chúng ly khai mà bây giờ chủ nhân cần chính là yêu thú mà không phải phổ thông con lửa nó cảm thấy không cần phải tiếp tục che giấu ngươi ngươi là yêu thú tô ẩn sửng sốt đuổi đi đối phương chỉ là không muốn làm không sợ hy sinh ngẫu nguyên đám người đã bị áp chế rồi không cần phải lại góp đi vào một đầu cái gì cũng không biết động vật vốn là nhất thời hào tâm không nghĩ tới trước mắt thằng này vậy mà biết nói tiếng người ta đã thuận lợi khai trí có thể nói chuyện chỉ là một mực không biết tại sao cùng chủ nhân nói không có dám mở miệng con lừa đạo khai trí là tốt rồi trước khi còn lo lắng người sau khi rời đi không pháp sinh hoạt hiện tại xem ra không cần nghĩ nhiều như vậy rồi k h o á t tay háo tô ẩn tiếp tục nói đi thôi đối phương dám đến vây quét c h ấ n t i ê n tông hơn nữa ngâu nguyên trưởng lão bọn người phản kháng không được nói do thực lực rất c ư ờ n g người vừa mới khai trí t i u tính toán có chút thực lực cùng đi qua cũng là muốn chết t i u tính toán chết cũng phải cùng chủ nhân cùng một chỗ con lừa ánh mắt kiên định nó sợ chết sợ bị người kẹp ở hỏa thiêu ở bên trong nhưng liên lụy chủ nhân tuyệt sẽ không lùi bước được rồi đến lúc đó đừng nói chuyện chắc hẳn bọn hắn không đến mức hung tàn đối phó một đầu phổ thông động vật gặp đối phương thái độ kiên quyết tô ẩn tràn đầy cảm động không hề xoắn suýt lần nữa cơi đối phương lưng từng bước một hướng sân nhỏ đi đến mặc quên hô xong đợi nửa ngày đại ma vương như trước không có xuất hiện ánh mắt hiếp lại thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên như thế nào là không dám ra hiện vẫn cảm thấy chúng ta không xứng cho người xuất hiện thực một điểm cường giả thể diện đều không muốn đã muốn giữ âm lượn lờ rất nhiều gian phòng như trước không có bất kỳ biến hóa nào ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có người trả lời thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên nhiều người như vậy vây công ta xem không biết xấu hổ mặt là các ngươi à mọi người cả kinh đồng loạt nhìn lại lập tức chứng kiến cửa sân kết thoáng một phát từ từ mở ra một cái thiếu niên áo trắng cưỡi con lửa Đi đến. tiểu u ổ bộ dáng, một bộ áo trắng, theo gió tung bay, một ráng, trắng, áo tung lông mày mang theo ngạo nhân khí chất, cả người như là từ cửu thiên trích lạc tiên nhân. gió mày theo theo chất, từ trích t hai khí i đầu cựu là lạc cả sư thúc không nghĩ tới triệu hoán đại ma vương tiểu sư thúc đi ra xem ra không có bị uy hiếp ngẫu nguyên bọn người sửng sốt một chút hô lên âm thanh đến m à q u ê n nhũ mày hắn chính là chúng ta tiểu sư thúc tô ẩn ngẫu nguyên vội vàng giải thích m à q u ê n lần nữa nhìn lại chỉ thấy trước mắt thiếu niên này vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh như là nước giếng nhìn không ra chút nào chân nguyên chấn động người bình thường không có tu vi mày níu lại nhanh vị này tiểu sư thúc h ắ n trước kia nghe qua tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch thiên phú thật sự quá tốt rồi mặc dù là h ắ n thậm chí nghị thu làm đệ tử chỉ tiếc bị trấn tiên tông lão tổ đoạt trước một bước lợi hại như thế thiên phú suốt m ộ ư ơ i năm một điểm tu vi đều không có thật hay giả thử xem sẽ biết cũng không nói chuyện cổ tay khẽ đảo một cái bắt quái trạng ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay cắt hung phủ đây là ban đầu ở đại nguyên châu lịch lúc luyện một vị cựu phẩm phụ sư vì hắn chuyên môn khác không có gì uy lực nhưng có thể dùng để phỏng đoán cắt hung nguyên nhân chính là có thứ này mới có thể mấy lần tiến vào hiểm địa mà lồng tóc không tổn hào kỳ đã nhưng nhìn không r a vị này tiểu sư t h u ố c thực lực đành phải dùng thứ này thử xem rồi tinh thần k h ẽ động chân nguyên dũng manh vào phụ lục trong n g á y mắt phụ lục phát sáng lên thứ này có thể mượn nhờ tối t â m bên trong xem bói chi lực suy tính họa phục hùng phóng thích lục quang tỏ vẻ không có gặp nguy hiểm ánh sáng màu đỏ thì là đại hung hô phù lục một sáng lên lập tức lóng lánh ra trói mắt ánh sáng màu đỏ b à ảnh còn không có đối với hắn kịp phản ứng tựu nổ chia năm xẻ bảy đồng tử co r ụ t lại m à quên nắm đấm xếp chặt phù lục t o á i thành bụi phấn nói rõ trước mắt vị này cực cường có thể đơn giản đem hắn chạm giết hắn là truyền thừa cảnh cao thủ đều sẽ xuất hiện loại này cảnh bày ra người bình thường ha ha tin mới gọi gặp quỷ rồi tổng không có khả năng là đầu kia con lửa lại để cho cái này miếng cựu phẩm p h ù sư luyện chế b ả o bối không khống chế được ca ngươi xác định hắn là của các ngươi tiểu sư thúc con mắt nhau lại m à quên hừ lạnh xác định ngâu nguyên gật đầu tuy nhiên cùng vị này chỉ gặp vài lần nhưng không luận khí chất hay vẫn là cử chỉ đều không có sai ngươi cảm thấy ngươi nhóm tiểu sư thúc có thể ngắn ngủn mười năm thời gian tu luyện vượt qua truyền thừa cảnh tùy ý đem ta chẳng giết m à c huyên đạo à không biết đối phương ý gì ngâu nguyên xứng sở cái này không thể nào đâu dù là cường như khai phái tổ tiên mười tám tuổi cũng chỉ là tông s ư cảnh mười năm đạt tới truyền thừa chưa từng nghe qua cũng tuyệt không có khả năng thấy hắn kịp phản ứng m à c huyên truyền âm kích động bốn phía hắn không là sư thúc của các ngươi mà là đại ma vương ngụy trang đại ma vương không chỉ có ngâu nguyên khiếp sợ mọi người cũng tất cả đều đồng tử co rút lại đồng loạt nhìn về phía hơi nghiêng phát điên cực nhạc hắn là đại ma vương mà nói vị này chính là vị này mới có thể là của các ngươi tiểu sư thúc chỉ có điều bị đối phương dùng đặc thù thủ đoạn biến thành ma vương bộ dáng ý định thay mận đổi đảo lừa dối vượt qua kiểm tra bằng không thì chính thức ma vương vì cái gì chứng kiến chúng ta cùng chứng kiến thân nhân đồng dạng trong mắt tràn đầy khát vọng nhìn thấy chúng ta giống như gặp được cứu tỉnh hưng phấn như vậy m à quên thở dài cái này ngẫu nguyên bọn người nói không ra lời đúng a nếu như là thật sự cực nhạc đại ma vương thấy có người tới bắt hắn phong ấ n hắn khẳng định đã sớm phản kháng đào tẩu rồi nếu không thế cũng sẽ tràn ngập phẫn nộ nhưng trước mắt này cái kéo m à i ra hỏa vừa nhìn thấy bọn hắn vui sướng từ trong tâm phát ra cũng không phải ngụy trang có thể làm được hơn nữa mấu chốt nhất chính là đại ma vương sẽ bị người bắt lấy kéo m à i sẽ bị người đánh thành như vậy t i ể u sư thúc ngươi chịu khổ ngẫu nguyên bọn người lúc này mới kịp phản ứng hàm răng cắn chặt tràn đầy đau lòng bị hắn biến thành đại ma vương bộ dáng cũng thì thôi còn bị buộc lấy kéo mài thậm chí mang lên miệng bộ đồ bịt mắt dùng roi chịu t i ể u sư thúc là vãn bối bất hiếu ngụy trang chính là không chê vào đâu được đáng tiếc hắn nằm mơ đều không nghĩ tới ta có các hung phủ có thể đơn giản suy tính ra phía trước mức độ nguy hiểm mặc quên ánh mắt lập lòe đương truyền thừa cảnh cương giả đều thiếu chút nữa bị lừa dối vượt qua kiểm tra rồi không hổ là đại ma vương khó trách tám ngàn năm trước bị vô số cao thủ vây g i ế t đều không chết được bọn hắn bên này được ra kinh người kết luận đối diện tô ẩn cũng đồng dạng xem đi qua vốn tưởng rằng đối phương nói ra cái loại nầy lời nói trong nội viện đã là gió tanh m ư a máu như thế nào cũng không ngờ tới ngẫu nguyên bọn người không những không có thương còn đứng tại đối phương trước mặt cùng hắn thuận lợi trao đổi ạ chẳng lẽ đã đ o á n sai không phải đến diệt môn hay sao không phải lời nói lại vì sao vọt tới chính mình sân nhỏ không nên ép chính mình đi ra hơn nữa ngôn ngữ như vậy kịch liệt không chết không nớt n g ô nguyên đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm nhịn không được hỏi lên hiểu lầm gặp đại ma vương hướng chính mình hỏi thăm n g ô nguyên có một ít hoài nghi đang muốn giải thích thoáng một phát chỉ thấy mạc quen tiến về phía trước một bước thanh âm lần nữa vang vọng m à khởi tại hạ bất tài muốn thử xem các hạ cao chiêu ẩm ẩm lập tức một cố cường đại khí thức đem tô ẩn khóa lại vô cùng vô tận cảm giác c áp bách tự thiên mà hàng chương bảy mươi lăm khinh người quá đáng đăng đăng đăng đăng n g ẫ nguyên bọn người k h ô n g chế không nổi liên tục lui về phía sau vài chục bước đồng tử đồng thời co rút lại h ả o cường đây chỉ là tán giật đi ra lực lượng tựu lại để cho bọn hắn hô hấp r ồ n r ậ p toàn thân tu vi phát huy không đến ba thành cái này là truyền thừa cảnh thật là đáng sợ ở ngoài đứng xem đều như vậy đứng ngủi chịu xào đại ma vương lại sẽ như thế nào nghĩ vậy mọi người đồng loạt hướng tô ẩn nhìn sang chỉ thấy thiếu niên chút nào không bị ảnh hưởng ngược lại vẻ mặt không giải trong ánh mắt mang theo mê mang mọi người toàn thân phát cương như thế điên cuồng khí tức áp bách hào không thèm để ý tu h vi đến cùng có nhiều đáng sợ vốn còn tưởng rằng là không phải mà quên đoán sai ngâu nguyên bọn người giờ phút này cũng triệt để hết hy vọng tiểu sư thúc thiên tư thật là tốt tu vi thật là cao nhưng muốn đối kháng một vị chuyển thừa cảnh cường giả toàn lực phát ra khẳng định hay vẫn là làm không được đã như vậy trước mắt thằng này thân phận không cần n g h ĩ cũng có thể hiểu được ta không tin hàm răng cắn chặt m à quên bạo giống lần nữa tiến về phía trước một bước vê anh khí tức trên thân trở nên càng thêm nồng đậm mọi người lập tức cảm thấy vô cùng vô tận áp bách tựa như thủy triều giống như là muốn đem hắn quay thành bụi phấn lần nữa lui về phía sau vài chục bước mới cảm thấy dễ dàng không ít hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy đối phương càng thêm mê hoặc g ã i gãi đầu có chút không biết làm sao cái này là đại m à vương thực lực sao mọi người run rẩy vốn tưởng rằng coi như là siêu cấp cường giả bị trấn áp tám ngàn năm cũng không có gì tận mắt thấy mới hiểu được loại ý nghĩ này đến cùng có nhiều ngây thơ cùng mọi người nghĩ cách tương tự thi triển lực lượng mà quên cũng trên đầu toát ra mồ hôi lạnh lòng tràn đầy hoảng sợ khi tức bị áp là chiến đấu một loại hình thức một khi s ử x u ấ t sẽ cho đối thủ tạo thành cực lớn cảm giác áp bách do đó đánh mất sức chiến đấu thân là luyện đan sư y sư sức chiến đấu không tính quá mạnh mẽ đồng cấp bậc t r o n g xem như so sánh y ế u đích bất quá từng đã làm thanh vân tông tông chủ càng là đã cứu không biết bao nhiêu người trên người kèm theo làm cho người thần phục khí c h ấ t cho nên khí thế huy áp là hắn cường đại nhất tuyệt chiêu một khi s ử x u ấ t không ít thực lực vượt xa quá hắn tu sĩ đều sẽ trực tiếp thuyết phục chỉ là n a m mơ đều không nghĩ tới đối trước mắt vị này một chút tác dụng đều không có đối diện đại ma vương chẳng n h ư n g không có cảm thấy khủng hoảng ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm mấu chốt nhất chính là dưới thân con lửa đồng dạng không bị nửa điểm ảnh hưởng lỗ thai run rẩy nạo nghệ đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i một đầu con lửa có thể có cái gì thực lực không cần nghĩ đã biết rõ nhất định là đại ma vương không chỉ có chặn trùng kích đến áp bách còn giúp thứ hai gánh vắc rồi cái này cũng có chút khủng bố rồi trong n g a y mắt mạc huyên trong nội tâm sóng to gió lớn đang nghĩ ngợi muốn hay không cải biến chiến lược trực tiếp ra tay chỉ thấy đối phương như là đã mất đi kiên nhẫn quay đầu ngắm nhìn chung quanh như là đang tìm cái gì thứ lộ vợt người mạc huyên nói không ra lời tại hắn khí tức g á p bách giới chẳng những không phản kháng còn điềm nhiên như không có việc gì tìm lung tung đây là loại nào tu vi đến cùng đến cỡ nào c ư ờ n g đại thân thể không tự chủ được run dày lên cùng ý nghĩ của bọn hắn bất đồng Tô ẩn cũng không phải là giả vờ giả vịt mà thật sự nghi hoặc cùng mê mang tiên thể tiểu thành cái gọi là khí tức u y áp đã không có nổi chút tác dụng nào nhưng hắn cũng không biết rõ tình hình gặp đối phương phải thử một chút cao chiêu còn tưởng rằng sẽ trực tiếp ra tay sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài ai ngờ hô xong về sau táo bón bình thường mặt nghẹn đỏ lên cái gì động tác đều không có đây là cố ý hù dọa người có thể coi là hù dọa cũng đập bên trên một trường bổ lưỡng đao phơi b ả y một ít tả một mực chừng trong mắt hữu i hống hữu i thiếu làm cái gì đợi một hồi gặp đối phương lại là đổ mồ hôi lại là c ắ n răng t ự u là không ra tay tô ẩn lắc đầu được rồi thừa dịp hiện tại có rảnh nghĩ biện pháp kích hoạt đạo kia linh khi a trước mắt tình cảnh không biểu hiện ra thực lực cùng thủ đoạn khẳng định không có biện pháp chấn nhiếp đối phương đã như vậy trước tìm người bị thương t r ị liệu thoáng một phát nhìn xem nhìn quanh một vòng con mắt rất nhanh rơi vào đang tại kéo mài đại ma vương trên người chiến đấu còn chưa bắt đầu ở đây chỉ có hắn một cái bị thương cũng có thể có thể chỉ có hắn nguyện ý tiếp nhận chính mình trị liệu nghĩ vậy không có chút gì do dự khu con l ừ a đi tới ngươi muốn làm gì đại ma vương sắc mặt lập tức t r ắ n g rồi ta đặc sao đều kéo cọ sát còn muốn ta thế nào hồ đồ không có để ý tới hoảng sợ của hắn t ô ẩn nhìn về phía anh vũ lao quy n h ự u nhữ mày quay đầu lại lại thu thập các ngươi đã nhưng con lừa biến thành yêu thú cái này hai cái khẳng định cũng không sai biệt lắm điều này cũng làm cho giải thích vì sao vị này đ ổ tôn rõ ràng thương tốt hơn nhiều kết quả chính mình vừa ra khỏi cửa trở lại cựu trở nên càng thêm nghiêm trọng nhất định là chúng làm đem người đạ thương còn lại để cho hắn kéo mải quá đáng đừng sợ ta hiện tại đã giúp chị cho người thương lắc đầu tô ẩn đối với đại ma vương mạch đập đắp tới doa đến sắc mặt sắm ngắt đại ma vương muốn phản kháng vừa nhìn thấy con lửa con rùa đen anh vũ ba thú ngắm nhìn bốn phía lập tức hành quân lặng lẽ được rồi ai cũng đánh không lại thực dám phản kháng mà nói chỉ sẽ thảm hại hơn không tính quá nghiêm trọng đem hết mạch tô ẩn nhẹ nhàng thở ra chỉ là chút ít bị thương ngoài da thoạt nhìn hù d ọ a người trên thực tế không nghiêm trọng lắm xem ra con rùa đen anh vũ chúng t i ể u tính toán đả thương người cũng là rất có chừng mực nếu như cho ma vương biết rõ ý nghĩ của hắn nhất định sẽ tại chỗ khóc lên không phải thứ hai có chừng mực mà là bột m ì bên trong thánh nguyên chân ý quá nồng úc rồi khoảng cách gần như vậy t i ê u tính toán không dám chủ động hấp thu thương thế cũng có thể khôi phục không ít mặc kệ những n à y tô ẩn cổ tay khẽ đảo một cây gốc dược liệu xuất hiện tại trước mặt lấy ra một ngụm nồi đất cùng tủi châm lửa ngao lần trước phương thuốc hiệu quả rất tốt cũng t u chẳng muốn cải biến tiếp tục sử dụng nhìn rõ ràng động tác của hắn m à q u ê n nhoáng một cái cảm giác cả người đều nhanh nổ hắn là thanh vân tông tiền nhiệm tông chủ truyền thừa cảnh cừng giả toàn bộ đại duyễn châu đều tiếng t â m lừng lây tồn tại toàn lực thi triển u y áp t h ằ n g này không thèm quan tâm còn chưa tính còn chạy tới nấu thuốc muốn hay không giả bộ như vậy bức mặc lão ta như thế nào cảm giác phương thuốc của hắn không đúng trong đám người một cái hiểu y thuật trường lão đem tô ẩn sở hữu động tác đều xem nhất thanh nhị sở nhịn không được mở miệng không đúng mà quên lúc này mới chú ý tô ẩn để vào trong nồi dược liệu đều là chút ít chữa thương c h i vật tùy ý có thể thấy được không qua chân quý vừa mới bắt đầu không có chú ý giờ phút này đồng dạng đã nhận ra bất đồng là lạ ở chỗ nào đã nghe được hai người nói thầm ngẫu nguyên trưởng lao tràn đầy lo lắng đi vào trước mặt vị này chính là cho tiểu sư thuốc bắt mạch nấu thuốc chẳng lẽ lại không phải thuốc chữa thương mà là độc dược nếu thực như thế đánh chết cũng muốn ngăn cản cái này căn bản không phải người t r ị thương mà là hàm răng cắn chặt mà quên khí run dày cho heo trị liệu chương ỉ là t ứng giảm bảy mươi sáu nhanh sử dụng của ta nổi mặc lao suy đoán không tệ mà nói vị này đại ma vương mô hình người như vậy đúng là tiểu sư t h u ố c kéo mài mang bịt mắt mang khẩu bộ đồ dùng roi chịu còn chưa xong còn cho heo ăn dược không mang theo như vậy khi dễ người n g ô nguyên bọn người khí lạnh run thân vi danh dương thiên hạ cường giả vậy mà đối với một cái người vô tội như thế tàn nhẫn hôm nay ta m ặ c quyên tự tính toán liều chết cũng muốn thay trời hành đạo cưỡng chế ở p h ấ n nộ m ặ c quyên đồng dạng gào thét lên tiếng đã nhưng uy áp vô dụng vậy thì thuộc hạ gặp chân chương a mặc dù không địch lại chết ở chỗ này cũng sẽ không thỏa hiệp cùng lối bước hô tiếng nói chấm dứt một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay kiếm khí vần quanh khí thế như cầu vồng tô ẩn đang tại nấu thuốc gặp vị này như thế tức giận nhìn thoáng qua trước mắt đại ma vương đồng dạng tràn đầy hầy náy cái này đồ tôn bị đánh thành như vậy tuy nhiên trước đó không biết rõ tình hình thực sự khó từ hắn tội trạng bất quá đám người kia đều đã chạy tới diệt môn rồi còn thay trời hành đạo lời này như thế nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng r a mặt thực dày bất quá nhân vật phản diện nha khẳng định đều tìm chính nghĩa lấy cớ nếu không c h u y ế n đi như thế nào đối mặt ung dung miệng m ồ m mọi người nghĩ vậy cũng không nhiều lời tiếp tục nấu thuốc muốn so thử cũng có thể chờ ta cho hắn chữa cho tốt thương nói sau chị thương m à q u ê n hừ lạnh ngươi chẳng lẽ muốn dùng tánh mạng của hắn vi uy hiếp chẳng lẽ lại những trong rừng này có cái gì không muốn người biết thứ đồ vật có thể khống chế vị kia tiểu sư thuốc tô ẩn lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều tiêu chấn tiên tông một người đệ tử mà thôi như thế nào uy hiếp được rồi các ngươi đều đã chạy tới diệt môn rồi như thế nào sẽ quan tâm một người đệ tử chết sống nhưng lại tuổi không lớn lắm thu vi không cao mà q u ê n gặp vị này xác nhận ma vương bộ dáng g i a hỏa là trấn tiên tông đệ tử cái kia t i ê u tỏ vẻ suy đoán của mình trăm phần trăm là đúng là rồi nghĩ thông suốt điểm ấy trong mắt tức giận càng thắng động thủ đi t i ê u tính toán biết do không địch lại ta cũng biết đem hết toàn lực lãnh hội ngươi cao chiêu nói xong trường kiếm vũ cái kiếm hoa bốn phía không khí phát ra nước nở nghẹn ngào xem ra tùy thời đều đâm thẳng mà đến kéo không được nữa gặp vị này đã đã mất đi kiên nhẫn tối ô ẩn sắc coi. mặt khó đầu hướng nổi đất nhìn lại cứ việc ngao chế thời gian rất ngắn có thể phương thuốc so sánh hợp lý nước sôi sôi trào xuống dược lực đã bắt đầu d u n g hợp tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc tuy nhiên cách phát huy lớn nhất dược lực còn kém một thời gian ngắn nhưng có lẽ có nhất định hiệu quả trị liệu rồi dưới tình thế cấp bách chỉ có thể toàn quyền vâng không thì chính mình bị giết c h â n tiên tông cái gọi là cao thủ nói dối lập tức miền nát toàn bộ tông môn đều có thể sẽ được tiêu diệt nghĩ vậy không trần trờ nữa vâng lên nổi đất đi vào đại ma vương trước mặt v ư ơ n g nó đại ma vương ngẩn ngơ đại ca đây là nước sôi hơn nữa dược mới nấu bên trên muốn cự tuyệt lập tức chứng kiến con lừa một đôi mắt to lạnh lùng chằm chằm đi qua một chỉ chân chậm rãi nâng lên ta uống không dám nói nhảm bưng lên n ồ i đất đại ma vương từng ngụm từng ngụm uống sợ không hài lòng liền dược liệu đều trực tiếp cản nuốt nước sôi đối với người bình thường rất bị phỏng khó có thể nuốt xuống đối với tu luyện giả không coi vào đâu huống chi hắn loại thực lực này làm khó ngươi rồi thấy hắn cắn răng uống hết tô ẩn có chút không đành lòng được rồi hết thệ cũng là vì tô n g môn sư thúc tổ cũng không phải cố ý cùng lắm thì về sau hảo hảo đền bù thoáng một phát chứng kiến vị này vậy mà buộc tiểu sư thuốc uống nước sôi uống thuốc tài ngẫu nguyên bọn người càng thêm bi phẫn gần chết nhưng biết không phải là đối thủ chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng n ướt nước thuốc hiệu quả không tốt lắm nhưng đại ma vương đem dược liệu đều một khối ăn hết lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp thương thế dần dần khôi phục hắn bên này khôi phục tô ẩn quả nhưng cảm thấy trong cơ thể cái kia đạo linh khí lần nữa có thể vận dụng quay đầu nhìn về phía cầm trong tay trường kiếm mặc quên thở ra một hơi ánh mắt hiếp lại muốn cùng ta tỉ、thí. chỉ bằng ngươi ầm ầm tiếng nói chấm dứt một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức xông thẳng lên trời như là đem thiên địa đều xé mở trước mắt nguyên bản bình thường thiếu niên thời gian nháy con mắt như là trích lâm thế gian tiên nhân cường đại uy nghiêm không thể xâm phạm hư tiên đ ỉ n h phong không đúng chẳng lẽ chẳng lẽ đã đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích đồng tử co rút lại mà quên thân thể run lên hư tiên cường giả hàn tại đại nguyên châu du lịch thời điểm từng kinh nhìn thấy qua có thể tiện tay sẽ rách hư không chấn vỡ thiên địa dù vậy cùng trước mắt vị này so như trước t r ê n h lệch rất nhiều không phải nói tiên lộ đoạn tuyệt sao thế giới này làm sao có thể còn có tiên nhân ta không tin một tiếng gào rú trường kiếm trong tay lập tức đâm đi ra ngoài thanh vân tông địa cấp hạ phẩm vũ kỹ đồ long thập tam kiếm bộ kiếm pháp kia tại toàn bộ đại d u y ễ n châu đều được cho đình phong cùng chấn tiên tam thập lục thức đồng dạng một kiếm so một kiếm lợi hại nghe nói tu tập thành chiêu thứ nhất có thể vượt cấp giết người mà quên lúc tuổi còn trẻ từng dùng chiêu này chạm giết qua so với chính mình tu vi càng yêu thú lợi hại cứ việc chỉ là thức thứ nhất thực sự uy lực không nghèo không khí phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm k i ế m quang lan tràn như cùng một cái bay lên cự long thật là lợi hại quá mạnh mẽ gặp mặt lao thi triển ra cường đại như thế tiến công mọi người một hồi tâm gãy tràn đầy bội phục tự khi bọn hắn cảm thấy t i ê u tính toán không gây thương tổn đối phương cũng có thể lại để cho hắn luống cuống tay chân thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên cựu cái này vê anh mọi người thấy hoa mắt uy lực không cùng thức thứ nhất như một chỉ con run giống như bị thiếu niên m i ế t tại ngón trỏ ngón giữa tầm đó vô luận như thế nào dãy r ù a đều chạy không thoát không có khả năng sắc mặt trắng nhuận mà quên lần nữa xuất kiếm thức thứ hai đệ tam thức thức thứ tư đồ long thập tam kiếm một chiêu tiếp một chiều toàn bộ chấn tiên tông linh khí đều bị hội tụ kiếm quang hình thành cự long cũng càng ngày càng mạnh tựa hồ muốn đem không gian xe rách đi mười ba kiếm toàn bộ thi triển đi ra liên tiếp cùng một chỗ hội tụ đến cực hạn một tiếng long â m kiếm quang lần nữa v ọ t tới cái gì đồ chơi nhàn nhạt thanh â m lần nữa vang lên mà quên còn không có kịp phản ứng t i ê u chứng kiến đầy trời kiếm khí bị một cái trắng nón bàn tay nhẹ nhàng đập vụn ngay sau đó thiên địa tựa hồ có chút không chịu nổi lập tức sụp đổ vang áp lực cực lớn xuống thượng phẩm linh khí trường kiếm tại chỗ đoạn liệt m ạ q u y ê n bị nạnh xanh xanh nện xuống mặt đất mau tươi cuốn phun xuất khiếu cảnh c ư ờ n g giả thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu đ ư ợ c không có khả năng t r u n g quanh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người lạnh run trước mắt đại ma vương quá c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng mặc l a o nhanh sử dụng của ta nổi biết rõ vị này một khi bị giết bọn hắn ai đều không cách nào tránh khỏi mặc phong trưởng lao c ắ n răng vừa mới đ ầ u giá đến đỉnh phong linh khí lập tức bay tới biết rõ thất bại kết cục mà quên cũng không chối từ tiếp nhận cái này đỉnh phong linh khí truyền thừa cảnh chân nguyên trong nháy mắt không hề giữ lại rung mánh vào trong đó vê anh binh khí phóng xuất ra trói mắt hào quang ngay sau đó mà quên không người đến cùng kính xin nổi linh ra tay không có luyện hóa khí linh là thập phần cao ngạo chỉ có thể quán thâu chân nguyên phát ra từ nội tâm cung thỉnh mới có thể vi hắn thời gian ngắn hiệu lực tiếng nói chấm dứt phong lôi tông vừa mới mua được cái này khẩu đỉnh phong linh binh lập tức hướng đối diện thiếu niên bay đi ngay tại tất cả mọi người cho rằng sẽ cùng lần trước đồng dạng trực tiếp chịu đi qua thời điểm chỉ thấy cái này khẩu giá trị chín trăm vạn lượng linh khí vội vã theo sân nhỏ đ à o đến một khoả cải trắng rơi vào cách đó không x a n ấ u dược đống lửa bên trên không ngừng chở mình xào đồng thời run rẩy ý niệm vang lên ta có thể xào rau thật có thể vẫn có chút dùng đừng có lại bán ta được không ô ô ô ô chương bảy mươi bảy hóa giải hiệu lầm yến tĩnh vây công chuẩn bị chiến đấu thổ huyết thậm chí ngâu nguyên trưởng lão bọn người tất cả đều trận mắt há hốc mồm cái này nổi nấu cao ngạo cùng thực lực bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy đại diêm thương hành một kích liền đem độc nhãn tán tu đập bay không có chút nào năng lực phản kháng hiện tại quán thâu truyền thừa cảnh c h â n nguyên uy lực càng cường vốn định lấy khẳng định đại chiến một hồi kết quả đ ằ c s a o xào g i a o đi rồi ngươi là rất nghiêm túc cho ngươi chiến đấu ai bảo ngươi công tác là làm cái lúc này sao hiện tại thân phận là đỉnh phong linh minh tâm lý không có a c sổ sao thực c h u y ệ n không liên quan đến ta gặp ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua mặc phong trưởng lão liên tục k h o á t tay có chút nhớ nhung khóc hắn tuy nhiên tốn hao đại một cái giá lớn mua cái này binh khí có thể thời gian quá ngắn đừng nói luyện hóa liền quen thuộc đều không sao cả quen thuộc như thế nào đều không thể tưởng được thời điểm chiến đấu hội chạy tới sáo rau q u á không đáng tin cậy rồi lập tức cảm giác mình tốn hao cực lớn một cái giá lớn mua cái lựa bịp hay vẫn là thiên đại cái chủng loại kia ccc cải trắng bị trào nóng nương xuống chảy ra chất lỏng t à n mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trang diện một hồi xấu hổ thậm chí có chút ít cứng lại nhất là mặc quên căng là hóa đá địa phương đường đường thanh vân tông hiện tại tông chủ lao sư truyền thừa cảnh cao thủ không người đến cùng thành khẩn cầu khẩn vốn định dựa vào cái này nổi nấu phản kích thoáng một phát nam mộng cũng muốn không đến ra cái này việc sự tình giờ phút này cả người ra mặt run dậy đều không biết mình ở đâu rồi ngay tại tất cả mọi người phát ngộng thời điểm một cái không thể tin được thanh âm vang lên là ngươi ngươi rất biết nói chuyện chẳng lẽ lại là linh khí nguy rồi ba lượng bạc bán thua lỗ mọi người tất cả đều khoe miệng co lại vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến cách đó không xa đại ma vương vẻ mặt hối hận bộ dáng cái này nồi nấu là hắn bán hay sao hơn nữa chỉ bán đi ba lượng bạc mặc phong trưởng lao trước mắt biến thành màu đen cảm giác muốn một đầu đụng chết ở chỗ này người bán ba lưỡng ta đ ặ t sao hoa chín trăm vạn lượng mua sắm thoáng một phát lật ra ba trăm vạn lần ai có thể nói cho ta biết thiên hạ còn có ngu như vậy b ứ c sao không đi quản mọi người kinh ngạc tô ẩn hiển nhiên không nghĩ tới tùy tiện luyện chế một cái tàn thứ phẩm biết lái miệng nói lời nói đã nhưng nó có thể nói về sau luyện chế thành phẩm có phải hay không cũng có thể nói sẽ không phải đều cùng con lừa đồng dạng ưa thích che giấu a lừa bịp trong nháy mắt hắn cảm thấy có chút nhức cả trứng bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt cái lúc này linh khí chỉ có một đạo hơn nữa duy trì thời gian không dài đã như vậy trước đ ê m những người này chấn phục đánh chính là sợ nói sau về phần nổi chén hồ lô bồn u đã xong lại nghiên cứu cũng không muộn nghĩ vậy không hề để ý tới xào dao nổi tô ẩn hai tay chắp sau lưng từng bước một hướng không trung đi đến không có ngự kiếm cũng không có chân nguyên chấn động thật giống như không chúng c o thang lầu tùy ý hắn từng bước một dẫm phải rất nhanh đi vào trên không lạnh lùng bao quát xuống tay trái như t r ư ớ c phụ tại sau lưng tay phải về phía trước dối ra các ngươi xuất thủ một lượt đi nói xong chẳng muốn nói nhảm nhẹ nhẹ một chút vê anh một đạo tinh thần lực lượng lập tức đem phương viên chăm g i ả m linh khí chịu với tay cầm tạo thành một cái cự đại dấu tay tự thiên mà hàng mười bảy cái thế lực hơn mười vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi quá mạnh mẽ dấu tay như là ngôi sao truy lạc ngân hà c h ạ y ngược còn không rơi xuống t i ê u cảm thấy toàn thân tu vi cùng thực lực bị gắt gao phong tỏa trong người phản kháng không được đối mặt cái này một chỉ giống như con kiến đối mặt voi căn bản không tại một cái l ư ợ n g cấp đây cũng không phải là tu luyện giả rồi mà là tiên nhân trong nháy mắt tất cả mọi người trong óc đều toát ra như vậy một cái ý nghĩ kéo mài đại ma vương càng là không ngừng run rẩy trước khi còn nghĩ đến đào tẩu hiện tại được ngoan ngoan kéo mài a đối mặt cường giả loại này chạy trốn tới cái đó đều là chết cùng một chỗ ngăn cản biết rõ dấu tay xuống hẳn phải chết không nghi mà quên một tiếng gào thét mọi người cắn răng hơn mười đạo chân nguyên chậm chạp hội tụ cùng một chỗ trên không trung tạo thành một cái cự đại màn hào quang cùng đối phương dấu tay tiếp xúc lập tức tán loạn ra sau một khắc tất cả mọi người đồng thời máu tươi cuồng ba thần về phải nhiều người như vậy liên thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ trên lệnh thật sự quá lớn một chỉ điểm ra t ô ẩn đồng dạng cảm thấy trong cơ thể cái kia đạo linh khí tiêu hao không sai biệt lắm mặc dù muốn thống hạ sát thủ cũng làm không được mặt mũi tràn đầy không lại nhẹ nhàng nhoáng một cái đã rơi vào con lửa trên lưng ngoại trừ linh khí không có bất kỳ tu vi không đề cập tới trước chuẩn bị đợi chính mình đến rơi xuống cái gọi là c h ấ n nhiếp cũng sẽ không có tác dụng vừa mới ngồi xuống t i ê u cảm thấy linh khí tiêu hao hầu như không còn không chung giấu tay cũng ô một tiếng biến mất tại nguyên chỗ giống như chưa bao giờ xuất hiện qua áp lực rồi đột nhiên biến mất mà q u ê n bọn người rốt cuộc không kiên trì nổi tất cả đều miệng phun màu tươi đầy đỏ mặt lên nguyên một đám để lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên tràn đầy sợ hãi dù là nhiều người như vậy liên thủ tại đối phương trước mặt như trước cùng con sâu cái kiến đồng dạng không chịu nổi một kích khó trách tám ngàn năm trước đại lục mười mấy cái tông môn liên hợp đều không thể đem ngươi đánh chết đại ma vương quả nhiên là vạn năm qua thiên tài nhất nhân vật một trong lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi mà quên tinh thần vẻ vải lại không có trước khi hăng hái ngược lại lộ ra anh hùng mạt lộ bi t r ắ n g chúng ta thất bại muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tám n g h n năm trước đại ma vương tô ẩn xương sở có ý tứ gì các ngươi không phải tới diện trấn tiên tông hay sao lần này đến phiên hắn kỷ quái theo cấm địa được thỉnh mời đi ra lấy được tin tức tự là trấn tiên tông đem gặp nguy hiểm cần hắn ra mặt toa trấn ngay sau đó đám người kia nửa đêm xông lại hùng hổ không chết không ngớt đổi lại ai đều cho rằng là tới diệt môn a trấn tiên tông vi đại d u y ễ n mười đại tông môn một trong chỉ cần không đầu nhập vào ma tu thủ tông môn liên minh che chở chúng ta vì sao phải độc thủ lại có tư cách gì độc thủ mặc quên cũng ngộng cảm giác giống như có chút hiểu lầm a tô ẩn có chút không ngữ quay đầu nhìn về phía ngâu nguyên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi là ngâu nguyên run rụt thoáng một phát ta là ngươi tiểu sư thúc tô ẩn tức giận đạo n g ư ơ i thật sự là tiểu sư thúc mà không phải đại ma vương nháy con mắt ngẫu nguyên cảm thấy nhanh muốn điên rồi sớm đã biết rõ tiểu sư thúc thực lực khả năng không đơn giản n à m mơ đều không nghĩ tới như vậy không đơn giản trong nháy mắt cảm giác như là bị hạnh phúc đọc chúng ý nghĩ đều có chút chóng mặt rồi ta đương nhiên là tiểu sư thúc đại ma vương cái quỷ gì tô ẩn không lại nếu như ta không phải vừa rồi t i ể u đem bọn ngươi toàn bộ niết g h chết rồi dùng được lấy hạ thủ lưu tình như thế mọi người giật mình vừa rồi một chỉ bọn hắn liên hợp tất cả đều ngăn cản không nổi thực muốn giết người khẳng định đã sớm chết rồi cường giả chân chính không cần phải tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nói dối là như thế này gặp sư thúc không hiểu ngẫu nguyên vội vàng giải thích một lần giờ mới hiểu được tới tô ẩn cười khổ không được náo loạn nửa này g không phải đến diệt môn mà là đem chính mình hiểu lầm thành cái gì đại ma vương không đúng các ngươi nói vị t i ê u đại ma vương gọi cực nhạc không lại qua đi tô ẩn sửng sốt quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng đang tại kéo mài tiểu ra hỏa ta nhớ được ngươi thật giống như gọi cái tên này là ta hốc mắt một hồng đại ma vương muốn khóc rốt cục nhớ tới ta nhận ra ta tới rồi sao vốn tưởng rằng lần này xuất quan có thể lần nữa r o n g rổi thiên hạ trở thành thiên địa nhân vật chính nằm mơ đều không nghĩ tới như vậy không có tồn tại cảm giác dốc sức liều mạng tự giới thiệu đều không có người tin tưởng ta đặc sao tâm tính sụp đổ rồi chương 78, chịu nhận lỗi ngươi thật là cực nhạc đại ma vương lần này không chỉ có tô ẩn kỳ quái mà ngay cả mà quên bọn người cảm thấy triệt để sụp đổ cái này thảm hề hề mang theo bịt mắt khẩu bộ đồ bên cạnh kéo mài bên cạnh bị chịu ra hỏa vậy mà thật là tung hoành thiên hạ không người có thể địch đại ma đầu vốn tưởng rằng hắn trốn tới t i ê u tính toán không diệt song c h ấ n tiên tông cũng sẽ đem hắn nô dịch như thế nào cũng không ngờ tới cái gì đều không có đi làm ngược lại cùng con lửa đồng dạng lại lửa kéo mặt ả ảo i đi nói đại bởi với tinh Quá huyền chuyện, xuất thuốc nguyên sánh nha. không nhạc thể khí phong chữa thương nguyên nhân, thương thế tốt hơn phần thuần, thêm không Và anh, Cũng vương trong lần nữa nữa, lượng cũng cường lớn à ma ma ra, cực cơ lực trước m vì Và tốt ít. so đất lắc lư vừa t h u vừa to ma khí nếu không là nước tiểu mà là vòi rồng giống như dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía tàn sát b ử a bãi xoay tròn ngay sau đó uy áp lan tràn tới so m ạ quen trước khi thi triển càng tinh thuần lợi hại hơn cái này tiết hầu phát khô mọi người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể có thể có như vậy hùng hồn ma khí không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là đại ma vương bản tôn thang này đến một lần đến tựu thừa nhận buồn cười bọn hắn còn tưởng rằng là tiểu sư thuốc ngụy trang ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm một cái không vui gầm lên văng lên ngu xuẩn đem bột mì đều làm cho đổ ba mọi người lập tức chứng kiến phi trên không trung anh vũ trước hết tử quất vào đại ma vương trên người vâng là ta sai rồi k h í tức trên thân lập tức tiêu tán đại ma vương liền tiếng xin lỗi lập tức túi đầu tiếp tục kéo mài không dám bất quá nửa câu nói nhảm hèn mọn như là dưới lòng bàn chân bùn hai mặt nhìn nhau mọi người cảm thấy của mình thế giới quan trực tiếp sụp đổ mỗi người kính sợ sở hữu tông môn đều sợ hãi đại ma vương bị một c h ỉ anh vũ chịu không dám phản kháng nhất kéo mà nói kịch cũng không dám như vậy diễn a nhưng là trước mặt mọi người người nghĩ đến đây vị tiểu sư thúc thực lực lần nữa giật mình tu vi như thế đừng nói c h â n áp một cái đại ma vương tự la đến mười cái cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bóc chết tiểu sư thúc đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiếp sợ qua đi ngâu nguyên nhịn không được hỏi những người khác tràn đầy hiếu kỳ xem đi qua ai cũng không thể tưởng được đến cùng xảy ra chuyện gì có thể làm cho cái này tung hoành thiên hạ đại ma đầu như thế nhu thuận ta nhìn thấy hắn trọng thương nằm ở bên ngoài trọng ư người vương. như trước vương, vương như ở n rằng trong môn cái nào đó tôn, liền cứu đi qua, cũng không nghĩ tới, sẽ là các người trong miệng đại ma vương. Coi như là tô ẩn, cũng là mộng.、Tuy、tiện cứu một cái tôn, dĩ nhiên là năm thiên hiện không đáng g ra tới, tô Tùy một tại t Coi sao. ma ma ma vô cái cứu các cứu cái địch đi đại đại là là là là đó đồ đồ đều qua, hạ dĩ sẽ vậy thương đồ tôn mọi người lần nữa rung động nói không ra lời mặc dù trọng thương cũng rất đáng sợ được không chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác chính nói không ra lời chỉ thấy cách đó không xa thiếu niên nhớ ra cái gì đó túi đầu nhìn về phía dưới thân con lửa hắn bị thương có phải hay không các người chơi hay sao hắn đối với chính mình phương thuốc hiệu quả trị liệu hay vẫn là rất có nắm chắc kết quả chữa cho tốt một lần trọng thương một lần trước khi làm không rõ ràng lắm hiện tại xem ra khẳng định cùng cái này vài đầu loại ngốc có quan hệ bằng không thì cũng không trở thành anh vũ cầm lấy roi ma vương cứ như vậy sợ hãi một đám không biết xấu hổ ra hỏa đều đặc sao khai trí nói chuyện còn muốn gặp hắn chờ những người này đi về sau nhất định phải h ả o h ả o giáo hấn một chút hắn vài ngày trước xuống tới nói muốn giết chúng ta ta một chân tịu đá ngả lăn rồi thực không phải cố ý ta cũng không nghĩ tới thằng này như thế nhỏ yếu không chịu nổi một kích cái lỗ thai lớn lắc lắc con lửa vẻ mặt hủy khuất mọi người tâm mệt mỏi cái này đặc nói gì chính là người lời nói nếu như đại ma vương nhỏ yếu không chịu nổi một kích mà nói bọn hắn những lại này được cho cái gì thấy mọi người không tin liền tô ẩn đều có chút n g h i hoặc lão quy chậm rãi ngẩng đầu lên vẻ mặt khẳng định đúng vậy à hắn rất yếu chạy đều không có ta nhanh chầm tư thoáng một phát tô ẩn gật đầu cái kia hoàn toàn chính xác rất yếu cái này đầu lão quy hắn nuôi rất nhiều năm làm cái gì đều c h ậ m chậm liền thằng này tốc độ đều so ra kém lại để cho người kiêng kỵ đại ma vương thật như vậy n h ư ợ c quay đầu hướng đại ma vương nhìn lại chỉ thấy thằng này mặt đến mức biến thành màu đen muốn nói điều gì lại một câu đều không có nói ra hắn là thực không muốn nói bởi vì tâm càng mệt mỏi các người đám người kia có ai có thể chạy trốn qua cái này con rùa đen ta cực nhạc hai chữ đảo lại ghi không hề xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này t ô ẩn quay đầu nhìn về phía m à quên bọn người nói các ngươi đã mục đích là chào hắn hiện tại có thể bắt đi ta sẽ không ngăn trở con tưởng rằng là đồ tôn đã nhưng không phải lại nguy hiểm như thế mang đi tự là xấu hổ cười cười mà quên liền vội k h o á t k h o á t tay hay vẫn là được rồi chúng ta thực lực không đủ gây chuyện không tốt hoàn toàn ngược lại đã nhưng hắn ở chỗ này rất tốt làm phiền tiểu sư thúc ra tay đã chấn áp vừa rồi đại ma vương triển lộ thực lực quá mức cường đại mặc dù hắn không có bị thương đều chiến thắng không nổi giờ phút này trọng thương khẳng định càng không là đối thủ thật muốn mang đi gây chuyện không tốt không phải bọn hắn giết đối phương mà là đối phương đem hắn c h ả m g giết vị này tiểu sư thúc có được có một không hai thiên hạ tu vi đại ma vương trong tay hắn lật không nổi một tia bọc nước ở lại đây có thể nói so phong ấn an toàn hơn dẫn ta đi ta cam đoan tuyệt không quấy dối cam tâm tình nguyện bị phong ấn không nghĩ tới bọn này muốn phong ấn người của hắn vậy mà đánh nữa muốn lui lại đại ma vương vẻ mặt sốt ruột mà q u ê n bọn người khỏe miệng co giật đây là sợ thành cái dạng gì tình nguyện bị phong ấn đều không muốn ở lại đây c â m miệng đúng lúc này anh vũ trước hết tử chịu đi qua tại đây không có ngươi nói chuyện phần là hốc mắt đỏ lên đại ma vương túi đầu tiếp tục kéo mải chủ nhân thằng này không thể mang đi hán còn hữu dụng gặp thằng này không hề nói nhảm anh vũ bay đến tô ẩn trước mặt lặng lẽ đạo biết rõ bây giờ không phải là kỹ càng hỏi thăm thời điểm tô ẩn không hề vấn đề này bên trên xoắn suýt mà là nhìn về phía mặt quên bọn người ánh mắt hiếp lại không có làm tình tưởng chuyện gì xảy ra tự xâm nhập chấn tiên tông uy hiếp của ta rất nhiều sư điện thậm chí chạy đến chỗ ở của ta trắng trợn phá hư có phải hay không cần cho cái giao đại đã nhưng muốn lập uy vậy thì đánh chính là bọn hắn thì đau bằng không thì mỗi người đều đã chạy tới tìm phiền thoái mình cũng chịu không được a mấu chốt nhất chính là hắn không có khả năng mỗi lần đều có cơ hội chữa bệnh luyện đan một khi kích sống không được linh khí bị người giết tìm ai nói rõ lý lẽ đây cái này mọi người sắc mặt trắng nhận không nói không có làm tinh tưởng tình huống t i ê u tùy tiện xâm nhập Đơn nói mạnh như thế người thế chương ỗ ở, cũng không phải là bọn hắn n g phải loại là ờ g bảy mươi chín bình thường tiểu sư thúc kính xin tiểu sư thúc bất giận khuôn mặt đáng chát m à quên không người ôm quyền trấn tiên tông truyền thừa tại một vạn năm trước so về thanh vân tông còn muốn cổ xưa tô ẩn càng là đương đại tông chủ sư thúc cẩn thận định đứng lên m à quên xưng hô tiểu sư thúc cũng không tính sai là chúng ta lô mãng không do tình huống liền tùy tiện xâm nhập c á n răng mặc quên cổ tay khe đảo một kiện vật phẩm xuất hiện tại lòng bàn tay cái này tử hỏa t h à n h kim giáp dùng thất phẩm yêu t h ú khung sương phối hợp đặc thù tài liệu luyện chế m à thành dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc đi theo ta nhiều năm mặc vào về sau tông sư sơ kỳ cường giả trong thời gian ngắn cũng khó khăn dùng đục lỗ nguyện ý tặng cùng sư thúc cho rằng có mắt như mù bồi thường tô ẩn nhìn thoáng qua lập tức nhũ nhũ mày là cái thanh sắc khôi giáp do mấy trăm cái cốt phiến dùng đặc thù kìm sợi dây gắn kết tiếp m à thành tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng bộ dáng không tệ rất uy vũ nhưng luyện chế thủ pháp thô bị không chịu nổi nhất là đại đạo đường vân chỉ đứt quãng điêu khắc đi một tí liền bên cạnh cái kia đang tạo ra sức xào cải trắng phá nổi đều không bằng g i á c rưỡi tuy nhiên rất yếu nhưng chất liệu không tệ một lần nữa rèn thoáng một phát mới có thể trở nên càng đỡ một ít cứ việc không vừa ý tô ẩn hay vẫn là nhận lấy Hắn luyện chế nổi chén hổ lô buồn không luyện nổi buồn lô í thấy n ư như thế đồ tốt, bị lộng được như vậy dưới, n dùng thông lộng còn là lần đầu tiên chứng kiến, giữ lại một lần nữa rèn, có có không kém lực. Vâng, g giữ đều đồ đầu liệu, huy là là lại lẽ lực. tài phổ phát thế rách thể h tốt, một t vi bị có có vậy kém hắn nhận lấy m à q u ê n nhẹ nhàng thở ra c h ầ n c h ơ một chút nhắc nhở cái này binh khí có chút bướng bỉnh lúc trước ta hao tốn suốt mười lăm năm mới hoàn toàn luyện hóa tiểu sư thúc muốn sử dụng mà nói còn cần coi chừng một ít lời còn chưa dứt chỉ thấy trong miệng hắn bướng bình không so thành kim giáp nhu thuận sủng vật đồng dạng ngồi phịch ở tô ẩn trong tay hai cái tay háo không ngừng lôi kéo lấy uy phục của hắn sợ bị người lần nữa phải đi về m à quên một hồi tâm nhét chúng ta mấy trăm năm cảm tình tự không quan tâm sao tiện tay đem cái này bảo vật thu vào chiếc nhẫn tô ẩn một tay chắp sau lưng sau lưng nhìn quanh một vòng không có ngôn ngữ không có uy áp nhưng xem tại trong mắt mọi người lại như bị đao cắt đau đớn sư thúc tổ cái này địa long châu là ta một lần lịch lãm rèn luyện lấy được tuy nhiên bất nhập phẩm cấp nhưng lại luyện chế binh khí tuyệt hảo bảo vật ta cái này gốc ngàn năm hàn tâm thảo luyện chế thành dược tài về sau có thể cho người quên một bộ phận thống khổ chi nhớ chuyên tâm tu đạo dũng manh tinh tiến cái này miếng thiết lang khoáng thạch là trên người của ta vật phẩm quý trọng nhất rồi phổ cầm binh khí tăng thêm một tia có thể tăng lên phẩm chất mà quên có thể xưng hô tiểu sư thúc bọn hắn cũng không dám trực tiếp biến thành sư thúc tổ thời gian không dài tô ẩn trước mặt t i ể u trồng chất một đống lớn bảo vật mọi người lần này tới mục đích chính là vì mua sắm đỉnh phong linh khí bởi vậy đều dẫn theo đủ nhiều b ả o bối lúc này vì để cho vị này tiểu sư thuốc b ấ t d i tất cả đều lấy đi ra trong n g á y mắt phục trang đẹp đẽ xem ngâu nguyên trưởng lão bọn người có chút phát điên trấn tiên tông mười năm đến tiêu hao cực đại có thể coi là tiêu hao trong nhiều cũng so ra kém nhiều như vậy bảo bối giá trị nói cách khác đơn những này có thể đủ một lần nữa thành lập một môn phái rồi không hổ là tiểu sư thúc một câu t i ể u lại để cho nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện giao ra đây lặng lẽ hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy hắn mày nhăn lại trên mặt đất bà bối tựa hồ một kiện đều không vừa ý các ngươi còn có tu luyện công pháp cấp bậc càng cao càng tốt toàn bộ cho ta sao chép một phần tô ẩn khoát tay háo nhưng hắn này hoàn toàn chính xác không vừa ý bảo vật lại tốt hắn hội chế tạo đan dược t i ể u tính toán lợi hại hiện tại cũng có thể luyện chế ra cho nên những vật này với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng ngược lại là công pháp chấn tiên tông những không thể kia tu luyện càng cao cấp bậc đây này cũng không thể một mực chờ ban thưởng linh khí a quá bị động rồi nghe được yêu cầu của hắn m à q u ê n cười khổ một tiếng lập tức trong mắt tràn đầy bội phục chi ý càng lợi hại bà bối đều chẳng qua vật ngoài thân chỉ có công pháp tu vi mới là của mình tuổi còn trẻ có thể l ĩ n h ngộ đạo lý này khó trách ngắn ngủn mười năm có thể tu luyện tới loại tình trạng này trấn tiên tông thực kiếm lợi lớn sớm biết vị này như thế ưu tú đánh chết cũng phải cùng trấn tiên tông cái vị kia láo tổ tranh thoáng một phát kết quả một khi bỏ qua hối hận không kịp nghe được hắn mà nói ngẫu nguyên bọn người lúc này mới kịp phản ứng sắc mặt đồng thời một hồng một cái tông môn cơ bản cũng không phải b ả o bối mà là thực lực mà muốn thực lực càng cường công pháp bí tịch gác không thể thiếu bọn hắn thầm nghĩ b ả o bối tiểu sư thúc lại nghĩ tới toàn bộ tông môn căn cơ cái này là t r ê n l ệ n h xem ra tiểu sư thúc không chỉ có tu vì thâm bất khả chắc trí tuệ cũng vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh tông môn hạch tâm công pháp chúng ta không thể truyền ra bên ngoài nhưng tu luyện nhiều năm như vậy ai cũng một ít không muốn người biết tuyệt chiêu không quy tông môn q u ả n hạt ta cái này bản chiến long chân kinh là năm đó một lần lịch lãm rèn luyện tại một chỗ di tích lấy được hiện tại liền đưa cho tiểu sư thúc cảm khái xong mà q u ê n đem một bản bí tịch đưa tới tô ẩn tiếp nhận nhìn thoáng qua âm thầm gật đầu dĩ nhiên là địa cấp trung phẩm công pháp so lúc trước hắn tại trấn tiên tông xem qua cũng cao hơn bên trên không ít đã có mặc lão mở đầu còn lại mọi người tuy nhiên không cam lỏng lại cũng không dám vi phạm nhao nhao đem sở học mạnh nhất p h á t quyết sao chép xuống dưới ân thấy mọi người đều tống suất bí tịch tô ẩn lúc này mới khoát tay háo tràn đầy không kiên nhẫn cút đi ta thích tiến tĩnh không hy vọng bất quá lần thứ hai vâng mọi người đồng loạt không người vội vã hướng ra phía ngoài bay đi ly khai sân nhỏ lúc này mới cảm thấy lưng tất cả đều ư ớ t đẫm tràn đầy mồ hôi lạnh một ngón tay t i ể u đưa bọn chúng toàn bộ c h â n áp liền phản kháng đều không có phần này thực lực thật sự thật là đáng sợ đại lục ở bên trên cái gì lúc xuất hiện như vậy một vị cường giả nhanh đem tin tức này truyền quay lại tông môn từ hôm nay trở đi trấn tiên tông vi đại duyễn châu cấm địa thông chi trong môn đệ tử ai dám tới gần lập tức trục xuất tông môn ly khai trấn tiên tông phạm vi một mảnh dài hẹp tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài trước khi trong mắt bọn họ trấn tiên tông tuy nhiên quý vi mười đại tông môn lại cũng chỉ có thể xếp tại lão mạng cái gì đều không tính là mà bây giờ có vị kia tiểu sư thúc t ạ i thanh vân tông cũng không dám thẳng anh hàn phong thậm chí đại nguyên châu đại càn châu những tuyệt thế kia tông môn cũng có thể một trận chiến cái này là đỉnh tiêm cường giả uy hiếp trấn tiên tông chỉ sợ muốn kéo dài vạn năm trước huy hoàng rồi không biết qua bao lâu một cái cảm k h á i thanh âm chậm rãi vang lên mọi người đồng thời gật đầu đúng a có vị này tại không tiếp tục người có thể ngăn cản hắn thuận lợi c ủ a t h ờ i mặc lao đâu đột nhiên có người hỏi vừa rồi ly khai quá mức sốt ruột cùng khẩn trương cũng không chú ý giờ phút này mới phát hiện thanh vân tông cái vị kia chuyển thừa cảnh cừng giả vậy mà không có cùng tới khả năng ở lại sân nhỏ đi à nha mọi người giật mình lại không ai dám hồi đi tìm cùng bọn họ đoán đồng dạng mà quyên hoàn toàn chính xác không có cùng tới mà là xem lấy thiếu niên ở trước mắt tràn đầy không thể tin được ngoại trừ trước khi chiến đấu vị này không luận từ nơi này xem đều bình thường không có một điểm tu vi cùng lực lượng nhưng không phải tự mình kinh nghiệm cái kia một chỉ uy lực tuyệt khó tin tưởng như thế bình thường thân hình ở bên trong lại có thể buộc phát như thế lực lượng khổng lồ người vì sao không đi tô ẩn nhữ mày tại hạ có một nghi hoặc chân chờ một chút mà quyên tràn đầy kích động xem đi qua không biết tiểu sư thúc có phải hay không một vị ý sư hôm nay buổi chiều phải t r ă n g tại đại diêm thương hành đã cứu một cô nương chương tám mươi tổng kết hữu thỉnh tiểu sư thúc quyền một bình thường tiểu sư thúc hoàn tất cái này cuốn chủ yếu là giới thiệu thế giới bối cảnh cùng hoàn cảnh cùng với nhân vật chính kinh nghiệm tính cách người thiết các loại nhân vật chính một xuyên việt đã đến cấm địa ở chỗ này bị ba mươi sáu cái tàn niệm quán thâu thiên phú bình thường học cũng lý niệm hơn nữa đều là so sánh thông thường kỹ nghệ ngay từ đầu không hiểu cũng rất bình thường theo mê mang đến dần dần hiểu rõ không có người tiếp xúc dưới tình huống chỉ đã trải qua hai ngày đủ để nói rõ nhân vật chính nếu không không phải người ngu còn cực hắn thông minh dị giới không phải quen thuộc địa cầu đem ngươi nhốt tại một chỗ mười năm tiếp xúc người đều nói ngươi rất yếu ngươi chẳng lẽ sẽ cảm thấy chính mình là thiên tài chớ quên chúng ta mở thượng đế thị giác hơn nữa ở sâu trong nội tâm có nhân vật chính không tầm thường khái niệm trong hiện thực lại có ai dám nói mình là nhân vật chính làm một chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió cho nên nói nhân vật chính ốc có thể bỏ bớt rồi đổi lại lại người thông minh hai ngày có thể minh bạch nhiều như vậy đều cảm thấy là siêu cấp thiên tài rồi cái này cuốn lao nhai muốn thiết kế một cái so sánh thú vị câu chuyện cũng hoàn toàn chính xác làm được sở hữu c h ă n đệm đều vì cuối cùng cởi bỏ câu đố hiện tại tổng kết thoáng một phát một nhân vật chính không biết thú sủng có được thực lực thú sủng không biết nhân vật chính có được thực lực hai cực nhạc đại ma vương theo lúc ban đầu càng hàn rỡ không sợ trời không sợ đất đến nhận thua lại đến chờ đợi bị chấn áp khát vọng là mười đại tông môn người chào h ắ n ba mười đại tông môn theo muốn bắt đại ma vương sợ hai hắn hội trắng trận đồ sát đến kinh ngạc hoảng sợ bốn n g ô nguyên trưởng lão bọn người theo cảm thấy tiểu sư thúc không có gì thực lực đến hiểu lầm nhân vật chính bị đại ma vương k h ô n g chế từng bước một một khâu hoàn đều tỉ mỉ thiết kế hoàn hoàn đan sen tiết tấu khẩn trương phối hợp các loại xoay ngược lại đặc sắc thú vị cho nên chư phương hội mặt thời điểm t i ể u xuất hiện so sánh khôi hài một màn đại ma vương cầu lấy bị chảo mười đại tông môn nếu không không dám động tay còn cảm thấy là giả câu chuyện cũng t i ể u thuận lý thành c h ư ớ c rồi bản quấn lão nhai lấy khắc ba đầu manh sùng tính cách hình tượng lại để cho hắn càng thêm sinh động cũng cường điệu khắc đại ma vương cái này nhân vật dù sao cũng là phó bản chủ tiểu ma vương áo lót hơn nữa hắn n ữ a thích dương hí như thế nào cũng không thể cô phụ kỳ vọng của Hắn bởi vậy suốt mười tám vạn chữ đều nằm ở trên giường có lẽ cũng thỏa mãn rồi toàn bộ quyền một nhân vật chính cũng không biết đến biết dần dần vạch trần thế giới mở màn tự mình cảm giác ghi không sai đại khái chín mươi phân a quyền kế tiếp con lửa thăm người t h ầ n cường điệu giới thiệu c h ấ n tiên tông bất đồng nhân vật chính cũng sẽ chính thức bước vào tu luyện ngành sản xuất cái này quấn ta ý định đem trang bước dùng đập bóng thủ pháp đến đẩy mạnh tức trang bước vẽ mặt trang bước vẽ mặt tranh thủ ba chương một cái tiểu trang bước năm chương một cái đại trang bước về phần não b ổ sẽ dần dần giảm thiếu một ít đồng thời kéo ra liều ý y cái này nhân vật thù hận cùng với nhân vật chính thân thế Hôm chương Nhai cho chờ Nhai thuận hội nhanh hơn phiếu nghĩ cách, cũng có thể ghi tại chương bình mới, muốn làm mọi mai mới Mọi nay càng cương, nên người, ngày lần nữa càng cùng người cũng luận ở bên trong. Lao Lao tiểu vướt tốc tiếp tục tốt tại đại rồi, Cuối cái cầu cử. có có gặp, gì độ. đề ở lại để cho lão nhai sao thoáng một phát chương tám mươi mốt bệnh nan y ỉa đơn giản bạch thi nhiên từng nói qua cứu nàng thiếu niên cưới con lửa tuy nhiên tại dư phủ gặp qua một lần cũng không để ý cũng không có liên tưởng đến một khối giờ phút này cẩn thận nhớ lại hai cái thân ảnh dần dần d u n g hợp tựa hồ t i ể u là vị này áo trắng phiêu phiêu thần s á t tuấn giật cưới con lửa cho người một loại thế ngoại cao nhân cảm giác ta là đã cứu một cái nữ hải bất quá thương hội người cảm thấy ta tại hại người sợ phiền thoái liền đi trước s ừ n g sốt một chút tô ẩn nhìn qua người nọ tỉnh tỉnh mạc huyên nắm đấm siết chặt sắc mặt một hồng tràn đầy khẩn trương nhìn qua không biết tiểu sư thúc từ chỗ nào học được lịch chuyển hồi dương pháp như thế nào chuẩn xác đoạn định dược tề dùng lượng cùng với người hồi quang phản chiếu thời gian lịch chuyển hồi dương pháp tô ẩn tràn đầy kỳ quái đây là cái gì mạc huyên s ừ n g sốt một chút giải thích nói tự là tiểu sư thúc cứu sống chữa ô bé kia p ư thương cầu. Suy yếu, tự là dùng loại phương người như dược cước ơ cơ đơn n từng trọng sinh dùng này tỉnh, giản, không nói phóng không ẩn g giác pháp. pháp phức tạp chỉ chịu thì h cái, À, là vài ta một tự rất biệt tốt Tô sai đã độc đạp đầu, cứu cầu, cứu có cảm lắc cứu c suy yếu, lắm, mấy rồi. bù loại vậy, thủ đoạn của đối phương chỉ ở lần thứ ba khảo hạch phạm trù phải biết rằng nhưng hắn là đã trải qua suốt chín lần khảo hạch mà cái này chỉ là đơn giản nhất một ít dược lý vận dụng da lông mà thôi đơn giản q u o e miệng co lại mà quên ra mặt run run đây chính là cựu phẩm y sư đều rất khó hoàn thành thao tác trong mắt ngươi rõ ràng đơn giản nhưng lại dùng chính là trị liệu động vật thủ đoạn cái này y thuật đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới đã nhưng tiểu sư thúc vi cô bé kia khám và chữa bệnh qua có thể nhìn ra nàng thân hoạn bệnh nan y ỉa do dự một chút mà quên đạo tô ẩn lắc đầu ngươi nói là sinh cơ suy kiệt sinh mệnh lực yếu bất ta cái kia không tính là bệnh chỉ cần dùng ngân châm đâm vào hối doanh huyện Cùng chờ dược môn huyệt hai nơi, uy bên trên thất hồn khẳng thanh khai huyệt hai thất thảo, hoa chờ 12 loại uy vì cái này chứng bệnh hắn nghiên cứu không biết bao nhiêu sách vở đều không có ghi lại mắt thấy thuốc bổ ăn càng nhiều sinh cơ càng suy yếu chỉ ở một bản sách cổ bên trên chứng kiến cần đan vân cấp bậc đan dược mới có thể trị liệu vốn định lấy lại không có cơ hội không có liệu đến tại vị này tiểu sư thúc trong mắt không coi vào đâu bệnh chỉ là vẻ mặt xấu hổ mà quên nhìn qua hối doanh h u y ệ t khai môn h u y ệ t giống như nhân thể bên trên không có ta nhớ được trên thân động vật mới có hơn nữa thất hồn thảo t r ờ dược đều ẩn chứa kích động ta phục dụng khả năng đều không chịu nổi nàng hắn không phải hoài nghi đối phương y thuật tu vi như thế cao nhân không cần phải nói dối chỉ là cho ra phương pháp trị liệu quá kỳ quái a trên thân động vật huyện đạo vật kích động thật là tại cứu người chỉ cần đem trên thân động vật huyệt vị đối ứng đến trên thân thể là được rồi lắc đầu t ô ẩn nhớ tới cái gì nói ngươi có rảnh đem nàng mang tới ta có thể hỗ trợ trị liệu được rồi ta đi y quán tìm nàng a đa tạ tiểu sư thúc ta đây mang nàng tại mối y quán xin lợi mà quên ôm quyền ân t ô ẩn khoát tay náo mà quên không tại dừng lại thân thể một chuyện hướng ra phía ngoài bay đi còn không có bay ra ngoài đột nhiên sững ư s ở trước khi cảm thấy đại ma vương cư ở chỗ này trong nội tâm khẩn trương không sao cả chú ý giờ phút này cẩn thận cảm thụ lập tức phát hiện không đúng toàn bộ sân nhỏ khắp nơi đều tràn ngập mỏng m a n h thánh nguyên c h â n ý xa xa ngửi bên trên một n g ụ m tự lại để cho nhân lực số lượng nhiều tăng thương thế trên người rất nhanh khôi phục hướng chi trước nói chuyện con lửa con rùa đen chờ thú nhìn lại mặc dù không có chút nào yêu lực cảm thụ không đến tu vi nhưng tất cả đều cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nói cách khác cái này vài đầu thú sủng đồng dạng không đơn giản hắn khả năng không là đối thủ còn có những hoa cỏ kia tranh chữ cái bàn bàn băng ghế nồi chén hồ lô b u ồ n càng xem càng là kinh hồn táng đảm những vật này toàn bộ đều không có bất kỳ đặc thù khí tức bình thường nhưng chẳng biết tại sao thần thức đảo qua đi sẽ lập tức cảm thấy áp bách nói cách khác những điều này thứ đ ồ vật đẳng cấp ít nhất đều là đỉnh phong linh khí viễn siêu cái kia khẩu đang tại xào giao nổi cái này đáng sợ May mắn trước khi nhận thua sớm, thua hoa hoa này, hắn nhận bằng không thì, không nói tiểu sư thúc rồi, đơn nói những hoa hoa thảo thảo này, cái bản, bản băng ghế có thể đánh chính là bọn hắn sinh không gánh trước thì, tiểu thúc thảo thảo thể hoạt thể tự rồi, sư cái có vác. khi ghế là không được chuyện này tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài nếu không người tham lam căn bản sẽ không để ý nguy hiểm không nguy hiểm như vậy chẳng khác nào cho tiểu sư thúc đã mang đến phiền toái cực lớn bay ra sân nhỏ thời gian không dài cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ mặc lão của ta nổi hàm răng cắn chặt mặc phong trưởng lão trong mắt tràn đầy không căm lòng đây chính là hắn dốc hết tông môn chi lực mới mua đến binh khí kết quả lần thứ nhất sử dụng tựu sao giao đi trở về như thế nào hướng tông chủ bọn người giao đại ngươi hay vẫn là đường suy nghĩ mạc quyên lắc đầu nếu như không muốn phong lôi tông bị diệt môn ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát thế nhưng mà không có thế nhưng mà nếu như cho ta biết rõ phong lôi tông vẫn còn tìm c h ấ n tiên tông phiền thoái ta thanh vân tông hội người đầu tiên xuất thủ mặc kệ xe đối với phương m à q u ê n thanh â m lạnh như băng đồng thời ngắm nhìn bốn phía chư vị cũng đồng dạng vâng là mọi người tất cả đều liền vội và n g ậ t đầu một hồi tim đập nhanh thấy tận mắt biết đến thiếu niên đang sợ bọn hắn đã dọa phá mật đừng nói tìm phiền thoái tới gần cũng không dám ta m ặ c phong trưởng lão có chút muốn khóc bồi dao long lại gãy nổi xem ra phong lôi tông đ ờ i này đừng muốn cùng đối phương cạnh tranh rồi không đi quản lý khai mà quên bọn người tôi ẩn nhìn về phía trước mặt ngâu nguyên bọn người đợi bọn hắn đem chỗ coi chuyện nói giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra mười đại tông môn rõ ràng đều đến rồi duy nhất một lần giải quyết c h â n tiên tông tùy thời đều bị diệt môn vấn đề nói như vậy tông môn lại không có nguy hiểm tôi ẩn con mắt sáng ngời không cần trang cao nhân rồi vâng bất quá ngâu nguyên tràn đầy bội phục nhìn qua tông môn bình xét còn cần đệ tử ở giữa trao đổi đệ tử thực lực cường đại hay không cũng cực hắn trọng yếu sư thúc có rảnh mà nói có thể cho trong môn đệ tử truyền thụ tu luyện c h i pháp còn tưởng rằng đại ma vương đem tiểu sư thúc cưỡng ép rồi náo loạn nửa ngày sư thúc đem thằng này đánh chính là kéo mài đi rồi ngẫm lại đều cảm thấy kích động cùng tự hào tin tức này một khi truyền đi đừng nói đại duyên châu toàn bộ đại lục chỉ sợ đều chấn động theo tô ẩn nhữ mày hắn cũng sẽ không tu luyện như thế nào giảng theo mẹ hậu sản hộ lý sao ngược lại là có thể thử xem hiện tại hắn đã biết rõ học tập ba mươi sáu loại kỹ nghệ từng cái đều không đơn giản không luận bên nào g i ả n g đến cao thâm chỗ đều có thể dẫn phát c ộ n m ì n h có lẽ t i ể u sẽ khiến người có chỗ linh mộ thậm chí đột phá được rồi nghĩ vậy tô ẩn nhẹ gật đầu chúng ta đây sẽ chở hậu tiểu sư thuốc rồi thấy hắn đáp ứng ngẫu nguyên bọn người không nói thêm lời mà là tràn đầy hưng phấn xoay người lý khai tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra quay người nhìn về phía cách đó không xa con lửa con rùa đen anh vũ sắc mặt c h ầ m xuống ba người các ngươi có phải hay không cùng với ta nói một chút một thân thực lực đến cùng chuyện gì xảy ra 82, Liên minh Kim chứng kiến đầy viện dương nanh múa vuốt bộ dạng tô ẩn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm thông qua cái kia khẩu ba lượng bạc bán đi phá nổi hắn đoán ra luyện chế nổi chén hồ lô b u ồ n khẳng định lợi hại hơn có thể như thế nào đều không nghĩ tới loại hoa hoa thảo thảo cũng đều đã có ý thức thậm chí còn có một đại bồn u cầu vui vẻ không ngừng nhấp nô thật hay giả như vậy yêu nghiệt đấy sao chính mình làm dưỡng thậm chí kéo đều đặc sao thành tinh rồi ngược lại cái này chủ nhân không có tu vi gặp được địch nhân chỉ có thể dựa vào hiện thánh hủ dọa không phải đại ma vương thảm mà là tự mình thảm được không tốt rồi tất cả đều che giấu tốt không có của ta phân phó không thể triển lộ bất luận cái gì tu vi cũng không cho phép lại để cho người nhìn ra tôi ẩn một hồi tâm nét đem đến cái nhà này cho rằng thật cô đơn náo loạn nửa ngày một đám quái vợt biết sớm như vậy lãng phí cái gì linh khí nói một tiếng nồi chén hồ lô b u ồ n cũng có thể đem đám người kia đánh nạ a đương nhiên hắn cũng biết loại khả năng này tính không lớn lợi hại bà bối cũng cần cường đại chân nguyên mới có thể phát huy cực lớn uy lực thật giống như không c ó xăng lại tốt xe cũng chạy bộ đồng dạng không phải nguyên nhân này mà quyên cũng không cần quán thâu chân nguyên về sau lại cung thỉnh cái c h à o xuất thủ quay đầu nhìn về phía cái kia nổi nấu chỉ thấy thằng này như trước tại xào rau cải trắng đều triệt để khét lẹt biến thành hắc đồ ăn rồi không có phóng dầu phóng muối xào hồ cũng không biết rác rưởi chàng muốn tiếp tục để ý tới đối phương hướng bốn phía nhìn lại nương theo hắn mà nói hỗn loạn sân nhỏ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh bay múa đàn cổ hoa quyển bút lông các loại lần nữa về tới riêng phần mình địa phương như là chưa bao giờ nhúc nít qua hay là muốn tìm tu luyện chi pháp trong nội tâm tràn đầy áp lực con lửa con r ù a đen biến thành thú sùng rồi đại ma vương bị khống chế rồi hội nghe hắn mà nói có thể những đồ dùng trong nhà này n ồ i chén hồ lô bùn vạn nhất biết rõ chủ nhân một điểm tu vi không có bãi công làm sao bây giờ về phần luyện hóa không có tu vi cũng làm không được a t i u tính toán có thể cái kia đóng như thế nào luyện thật sự không hạ thủ suy đi nghĩ lại hay là muốn có tùy thời có thể kích phát tu vi mới được chỉ dựa vào cái loại n ầ y linh khí hay vẫn là không quá đáng tin cậy đem mặc u ê n bọn người trước khi đi buông sách vở bảo vật toàn bộ thu vào chiếc nhẫn tô ẩn về tới gian phòng đêm nay cho hắn rung động thật sự quá lớn có thể nói phá vỡ tưởng tượng trong lòng động lực càng đủ phong lôi tông cực lớn luyện võ trường bên trên các đệ tử đều nhịp đứng thành đội hình nguyên một đám trong ánh mắt mang theo hưng ơ phấn cùng lửa nóng hô v à i bóng người hiện hiện ở trên không một cái trưởng l á o vội vàng nên đi qua tông chủ sở hữu đúc nguyên đã ngoài đệ tử tất cả đều chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát không tệ tần vấn tiên tông chủ lộ ra nụ cười hài lòng nhìn quanh một vòng sáng sủa thanh âm vang lên chư vị chúng ta cùng chấn tiên tông ân đoán rất nhanh muốn có kết quả rồi chờ mạc phong trưởng lão tin tức truyền đến t i ê u một hơi rết đi qua lại để cho cái này tông môn triệt để biến mất tại lịch sử rết đi qua rết đi qua mọi người tất cả đều kích động dơ lên trường kiếm khí thế như cầu vồng tông chủ đến lúc đó chúng ta cứ như vậy tiến lên Có tần h hay h ể k vấn tiên còn chưa kịp trả lời một cái khác trưởng lão cười nhạo nói trấn tiên tông đã d i ệ t mười đại tông môn cũng nên có mặt khác tông môn thay thế à lúc này thời điểm đi qua danh chính ngôn thuận ở đâu ra lên án không tệ tần vấn tiên gật đầu loại cơ hội này không nắm chặt cho những người khác đã đoạt mà nói còn muốn đưa thân mười đại tông môn t i ể u khó hơn được rồi câu hỏi t r ư ở n g lão gặp tông c h ủ bộ dáng này đành phải đem trong lòng lo lắng áp x u ố n g dưới không có gì bất ngờ xảy ra mặc trưởng lão bọn người hiện tại đã đánh vào c h ấ n tiên tông rồi một khi đem vị kia tiểu sư thúc bắt lấy đánh chết sẽ truyền tin tức tới đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất phát đã đến địa phương về sau trước chiếm cứ linh mạch cùng tài nguyên kho mặt khác tông môn nếu là đến đoạt dùng đem hết toàn lực đuổi đi ra chỉ cần có thể kiên trì ba ngày tông môn liên minh tất nhiên hội có tin tức chuyển tới đến lúc đó phong lôi tông t i ể u là chân chính nhất l ư u tông môn rồi tần v ấ n thiên cười nói vâng mọi người đáp lại rất tốt tần v ấ n thiên thỏa mãn gật đầu chính muốn tiếp tục nói chuyện t i ự u chứng kiến một đạo như l ư u tinh hào quang kích x ả tới lập tức ông một tiếng một cái kim s ắ c lệnh bài đột ngột xuất hiện ở trên không là liên minh kim lệnh đồng tử co g i t lại tần vấn tiên không dám phi hành b á i ngã xuống đất liên minh kim lệnh là tông môn liên minh cấp bậc cao nhất lệnh bài trừ phi có trọng đại biến cố mới sẽ sử dụng mặc phong bọn người vừa vây quét c h ấ n t i ê n tông cựu xuất hiện cái này có phải hay không đại biểu thứ hai đã xúc phạm liên minh định ra luật thép muốn triệu tập sở hữu tông môn đem hắn tiêu diệt chính lòng tràn đầy kích động tần vấn tiên vội vàng nhìn sang kim lệnh ánh sáng phát ra rực rỡ ngay sau đó một cái thanh âm uy nghiêm vang lên đại d u y ễ châu bất luận cái gì tông môn không được cùng trấn tiên tông là địch trấn tiên tông như có mệnh lệnh không được ngẫu nghịch người vi phạm giết không tha vê anh tiếng nói chấm dứt một cỗ uy nghiêm khí tức phóng xuất r a lệnh bài t ạ c thành bụi phấn bốn phía lặng ngắt như tờ tất cả t r ư ở n g lão đệ tử đã nghe được những lời này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau tất cả đều nộng vừa định lấy có thể tiến công trấn tiên tông rồi tự xuất hiện liên minh cấp bậc cao nhất kim lệnh đến cùng xảy ra chuyện gì không được là địch không được n g nghịch Tân vấn thiên càng là thân thể nhoáng một cái đầu thiếu chút nữa nổ tung tại sao có thể như vậy bọn hắn không phải cấu kết đại mà vương sao tại sao lại dẫn phát cái này mệnh lệnh không thể n g ỗ u nghịch coi như là mười đại tông môn đứng đầu t h à n h vân tông cũng không có tư cách này a nhanh liên hệ mạc phong t r ư ở n g lão nhìn xem đến đến cùng xảy ra chuyện gì vội vàng quay đầu lớn tiếng phân phó lời còn chưa dứt một vị trưởng lão thanh em vang lên mặc trưởng lão tin tức truyền tới rồi nói gì đó hắn nói mọi người vây công chấn tiên tông nhằm chúng tôi ẩn tiểu sư thuốc ra tay một ngón tay liền đem mười bảy cái thế lực tất cả cao thủ toàn bộ chấn áp chút nào năng lực phản kháng đều không có thanh em run rẩy một ngón tay chấn áp một vị truyền t h ừ a bảy vị tông chủ hơn hai mươi vị thần cung cảnh thân thể nhoáng một cái tần vấn thiên sủi lơ trên mặt đất tràn đầy không thể tin được đây là cái gì thực lực chỉ sợ là nói chuyện trường lão sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thiên h ạ vô địch thanh vân tông mười tám tuổi hắn chỉ có mười tám tuổi mặc thanh thành tông chủ đồng dạng không thể tin được lao sư truyền đến tin tức thời điểm suốt n h ì n ba lượn mới xác nhận xuống mười bảy cái thế lực liên hợp bị một cái mười tám tuổi thiếu niên một chỉ đánh tan thực lực này coi như là hắn đều khó có khả năng hiểu rõ vì sao loại này yêu nghiệt không phải chúng ta thanh vân tông cười khổ một tiếng lần nữa ngẩng đầu lên truyền lệnh xuống thanh vân tông bất luận kẻ nào đều không được đắc tội trấn tiên tông tu sĩ nếu như vi phạm giết chết bất luận tội vâng một vị đệ tử vội vã đi ra ngoài tuy nhiên không hiểu tại sao lại ban bố mệnh lệnh này nhưng hắn biết rõ đại d u y ễ n châu thời tiết thay đổi trấn tiên tông cái này nguyên bản bài danh chót nhất nhất lưu tông môn sắp cuộc khởi thế không thể đỡ cùng một thời gian trấn tiên tông tiểu sư thúc một chỉ phá liên minh tin tức chuyển khắp đại d u y ễ n châu sở hữu thế lực trên đời phải sợ hãi bất quá những chuyện này tôi ẩn hoàn toàn không biết t i ê u tính toán biết rõ cũng không sao cả giờ phút này hắn tràn đầy mọi mệt ra khỏi phòng trải qua một đêm nghiên cứu bất đắc dĩ phát hiện vừa mới lấy ra những pháp quyết này đồng dạng không cách nào tu luyện thật giống như cái thế giới này linh khí nhận lấy thân thể bài xích cùng chán ghét đồng dạng xem ra muốn biết nguyên nhân chỉ có thể đi xem đi cấm điện thở dài một tiếng tôi ẩn ánh mắt lóe lên là thời điểm tìm đám kia tàn niệm tâm sự rồi không tại chân trở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 sáng sủa thanh âm vang lên chư vị chúng ta cùng chấn tiên tông ă n đoán rất nhanh muốn có kết quả rồi chờ mạc phong trưởng lão tin tức chuyển đến t i ê u một hơi d ế t đi qua lại để cho cái này tông môn triệt để biến mất tại lịch sử d ế t đi qua d ế t đi qua mọi người tất cả đều kích động dơ lên trường kiếm khí thế như cầu vồng tông chủ đến lúc đó chúng ta cứ như vậy tiến lên có thể hay không bị người lên án một cái trưởng lão hơi lo lắng mà hỏi là c h ấ n tiên tông chính mình muốn chết cấu kết đại ma vương thanh vân tông mặc lão đều nhìn không được rồi tự mình ra tay chúng ta chỉ là biết thời biết thế thu thập t à n cuộc mà thôi tần vấn thiên còn chưa kịp trả lời một cái khác trưởng lão cười nhạo nói c h ấ n tiên tông đã d i ệ t mười đại tông môn cũng nên có mặt khác tông môn thay thế à. lúc này thời điểm đi qua danh chính ngôn thuận ở đâu ra lên án không tệ tần vấn thiên g ậ t đầu loại cơ hội này không nắm chặt cho những người khác đã đoạt mà nói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 chương tám mươi bốn hắn là sư thúc tổ cấm địa tại tông môn phía sau cùng ẩn tiên cư vừa lúc là hai cái phương hướng muốn đi qua nhất định phải đi ngang qua nghe nói không ngày hôm qua đoàn người là tới đối với chúng ta chấn tiên tông ra tay ý định đem chúng ta tiêu diệt động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không biết nghe nói cuối cùng trước mắt sư thúc tổ ngang trời xuất thế một ngón tay liền đem mười cái tông môn trưởng lao đánh bại sư thúc tổ thật lợi hại chỉ tu luyện mười năm thì có loại thực lực này trước kia còn cảm giác mình là thiên tài hiện tại xem ra cái gì cũng không phải cùng sư thúc tổ so ngươi không phải mình tìm nục n h à sao cũng đúng trải qua chuyện ngày hôm qua ta khác sâu cảm giác được có thể trở thành c h ấ n tiên tông một phần tử vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào ta cũng thế còn chưa đi đi vào chợt nghe đến vô số đệ tử hưng phấn mà nghị luận nhao nhao tô ẩn lắc đầu thực lực khi có khi không dưới tình huống thật sự rất muốn thấp điều nhưng nhiều người như vậy đồng thời xông tới không đánh một t r ầ u có thể làm sao cũng không thể phóng lửa đ á a ai gây ra lớn như vậy động tĩnh thực không phải hắn mong muốn một đường đi về phía trước càng vào trong đi nghị luận càng nhiều tuy nhiên tất cả mọi người biết có cái cường đại sư thúc tổ tuy nhiên cũng chưa thấy qua cũng không biết cái này thoạt nhìn bình thường thiếu niên tựu là đêm qua đại sát tứ phương làm cho cả đại d u y ê n châu đều tâm kinh đảm hẳn siêu cường tồn tại mạnh đào sư huynh nói nói sư thúc tổ quá n g ư ờ i không phải bài kiến sao đi ngang qua một cái tiểu nhân luyện võ t r ư ở n g mấy cái thân hình thức than nữ đệ tử vây quanh một vị áo trắng thanh niên tràn đầy sùng bái chẳng những bái kiến vẫn cùng hắn nói chuyện nhiều đấy gọi là mạnh đào thanh niên hai tay chắp sau lưng đầu lâu d ơ lên bốn mươi lăm độ ánh mắt lâm vào nhớ lại ngày đó ta chuẩn bị xuống núi mua sắm vật phẩm dọc theo đường nghe được r ồ n dập phong tiếng vang lên liền vội ngẩng đầu tự chứng kiến một thiếu niên lơ lửng tại giữa không trung ánh mắt hòa ái xem ta hướng ta hỏi thăm là đệ tử của ai có hay không hảo hảo tu luyện lúc ấy ta còn không biết là ai một năm một mười trả lời hắn tán dương ta một câu còn chỉ điểm ta kiếm chiêu trong sai lầm hiện tại ngẫm lại tất nhiên là sư thúc tổ không thể nghi ngờ quá may mắn mấy người nữ đệ tử kích động run run bên trong một cái hưng phấn nhìn qua sư thúc tổ t r ư ở n g cái dạng gì có đẹp trai hay không khẳng định đẹp trai xuất sắc rồi mấu chốt là khí chất tốt thanh âm mang theo đặc thù hàm xúc thú vị mỗi một câu đều cần cẩn thận cân nhắc mới có thể nhận thức chân ý được í t lợi vô cùng mạnh đào vẻ mặt kiêu ngạo bái kiến ta còn phi hành tô ẩn sửng sốt thấy l ử a còn không sai biệt lắm có thể phi về phần đang tại đây đi mổ hơi nhễ n h ạ i đang muốn quay người ly khai chợt nghe mạnh đào thanh â m tiếp tục vang lên vị sư đệ này phiền thoái giúp ta đem cái kia kiện binh khí lấy tới ta muốn diễn luyện sư thúc tổ truyền thụ cho kiếm chiêu đúng chính là ngươi nhìn quanh phải trái một vòng tô ẩn phát hiện tự hắn một người đành phải đi vào bên tường giá binh khí bên trên lấy ra một thanh trường kiếm tiễn đưa tới ngươi rất không tồi có thể ở tại chỗ này quan sát kiếm pháp của ta đây chính là sư thúc tổ truyền thụ cho có thể học được một chiêu nửa thức cam đoan được ích lợi không nhỏ gặp vị này tiểu sư đệ như thế nghe lời mạnh đào hào phóng khoát tay háo thủ đoạn run lên trường kiếm trên không trung tìm cái kiếm hoa lập tức thở dài một tiếng ngừng lại sư thúc tổ sẽ dạy chiêu này chỉ là của ta tư chất bình thường đến bây giờ đều không có l ĩ n h nộ mạnh sư huynh đều l ĩ n h nộ không được chúng ta khẳng định càng không được ta như thế nào cảm giác rất bình thường nói bậy bạ gì đó sư thúc tổ truyền thụ cho kiếm chiêu làm sao có thể bình thường là ngươi nhìn không ra mà thôi cũng thế đây chính là sư thúc tổ mấy cái nữ hài liệu d ĩ p h ú c tôi ẩn nhịn không được cười ra tiếng tuy nhiên không hiểu kiếm pháp lại cũng có thể nhìn ra thằng này chỉ là tiện tay vẽ một cái đơn sơ đến cực điểm cười cái gì ngươi dám cười sư thúc tổ kiếm chiêu mạnh đào lông mi giơ lên mấy cái nữ hải đồng dạng trợn mắt nhìn một cái không có gì tù vì sư đệ cũng dám cười sư thúc tổ lá gan quá lớn a sư thúc tổ cũng là người cũng là tu luyện giả không cần phải thổi thành thần thoại tô ẩn lắc đầu hắn tựu là thần trong lòng chúng ta thần tiến về phía trước một bước mạnh đào hứ lạnh không phải thần hắn chiêu kiếm pháp này ngươi có thể linh mộ có thể làm được mới coi như ngươi có bản lĩnh tô ẩn im lặng đó căn bản t i ể u không tính kiếm pháp được không lại để cho người như thế nào lĩnh n ộ bất quá biết do nói càng nhiều phiền thoái càng nhiều tiện tay tiếp nhận trường kiếm ta là có chút lĩnh n ộ không biết đúng hay không nói xong ý niệm đắm chìm tại trẻ tuổi cảm ngộ bên trong dựa theo đối phương quy tích huy vũ đi ra hô không có chân nguyên không có, có lực lượng trường kiếm hoa tại cách đó không xa trên tấm bia đá lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ t i ể u cái này mạnh đào cười nhạo mấy cái sư muội cũng đồng thời khinh thường cười ra tiếng làm như chấn tiên tông đệ tử tu vi tuy nhiên không tính rất cao nhưng một kiếm đem tấm bia đá bổ ra hay vẫn là rất nhẹ nhàng trước mắt vị này chỉ lưu lại một đạo bạch lớn hơn nữa liền chân nguyên đều không có kích động đi ra rát rưởi ách tô ẩn cũng không nghĩ tới xuất hiện loại này cục diện hơi xấu hổ trước khi phỏng đoán trẻ tuổi khả năng cùng kiếm pháp có quan hệ cho nên thi triển kiếm pháp thời điểm cố ý dung hợp loại này ý cảnh vốn định lấy ít nhất cũng có thể xuất hiện một đạo cự đại vết rách không có ngờ tới yếu như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi cũng đúng không có linh khí không có chân nguyên dưới tình huống t ự là cái người bình thường bằng không thì cũng không có khả năng tại cấm địa mười năm đều không có phát giác dị thường biết rõ tiếp tục ở lại được chỉ biết càng thêm xấu hổ vội vã quay người ly khai may mắn không có nói mình là sư thúc tổ bằng không thì lập tức xa chết ha ha gặp đối phương xám xịt ly khai mạnh đào nở nụ cười liền sư thúc tổ kiếm thuật đều dám hoài nghi lá gan thật là lớn đến mấy vị sư muội chúng ta tiếp tục trò chuyện lời còn chưa dứt một cái hơi run rẩy thanh nhầm vang lên đạo này vết kiếm giống như có chút không đúng ân mạnh đào vội vàng nhìn sang chỉ thấy tấm bia đá bạch ngân phía dưới chậm rãi xuất hiện khe hở đ ư n g rung động càng ngày càng sâu càng ngày càng rõ ràng giang g i á c giang giác một đạo thâm thúy vết kiếm xuất hiện tại trước mặt ngay sau đó một cố cường đại tới cực điểm kiếm ý kích động mà ra như là sân nhỏ trong nháy mắt nhiều ra một thanh phá toái hư không lưới dao sắp bén bành bành bành bị kiếm ý trúng kích mạnh nào bọn người sắc mặt đồng thời trắng bệnh thân thể lắc lư bay ngược đi ra ngoài lưng đâm vào trên vách tường ném ra một cái lỗ thủng mấy người chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào trước khi cảm n g ộ kiếm chiêu kiếm ý bị áp chế thi triển không đi ra giá binh khí bên trên trường kiếm cũng đồng thời nằm trên mặt đất lạnh run như là gặp được thánh nhân cái này thân thể run r à y mạnh đào mấy người đồng loạt về phía trước nhìn lại lập tức chứng kiến vết kiếm bên trong xuất hiện cái hư hảo bạch di nhân ảnh chậm chạp diễn luyện kiếm chiêu từng chiêu từng thức đều mang theo vô cùng vô tận áo nghĩa không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo phát tác p h ú c p h ú c chỉ nhìn thoáng qua mọi người đồng thời máu tươi phun ra tu vi quá thấp quan sát loại này cấp bậc kiếm ý dễ dàng bị thương trước mắt lần nữa một đ ô n g hoa bóng người biến mất không thấy gì nữa trước mắt như c ũ là bình thường tấm bia đá bình thường vết kiếm giống như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mấy người bọn họ lại thật đâm vào trên vách tường khí huyết bị áp chế vận chuyển không được t hiện t a y khắc ra lợi hại như vậy kiếm pháp chẳng lẽ chẳng lẽ mồ hôi lạnh chảy ra mạnh đào thân thể cứng ngắc vừa rồi vị kia tự là sư t h ú c tổ sư t h ú c tổ trong n g á y mắt mấy người tất cả đều ngây người t r ư ơ n g tám mươi lăm vạn kiếm quý tông trấn tiên tông một cái rộng lớn diễn luyện trường mấy trăm vị đệ tử đang luyện tập hợp kích kiếm pháp nhiều người như vậy đồng thời thi triển lực lượng kiếm ý tung hoành thông qua đặc thù phương thức trên không trung tạo thành một đầu cự long tùy thời đều gào thét mà ra liên hợp kiếm ý tuy nhiên khoảng cách hóa hình còn có nhất định khoảng cách đã có nhất định quy mô xem như không tệ rồi một vị thanh niên đứng ở trước mặt mọi người trên mặt lộ ra dáng tươi cười mười năm trước nhập môn đệ tử đại sư huynh thẩm vọng tông môn đệ tử không chỉ có muốn một mình tu luyện còn muốn biết sử dụng hợp kích chi pháp nguy hiểm thời điểm cũng có thể liên hợp ứng đối không đến mức luống cuống tay chân hôm nay t i ể u đến nơi đây trước nghỉ ngơi một chút thẩm vọng lời còn chưa dứt kiếm khí hình thành cự lòng như là bị người một gậy gõ trúng đầu ngã xuống đất lạnh run ngay sau đó vô số trường kiếm phát ra thanh thúy vang lên đồng loạt theo chúng trong tay người chóc ra p h ủ phục trên mặt đất x ả ra chuyện gì Kiếm của chúng ủ a c ta như trong h không bị không chế. Cảm giác như ế nào là giác gì bị Cảm có cái gì tại t i ệ u h á k h ô n phải triệu hoán, mà là thân phụ. triệu ta trong Chúng mà là kiếm khí linh giống như cảm nhận được một loại không thể kháng cự lực lượng một hồi xôn xao là tuyệt thế kiếm ý có tuyệt thế kiếm ý tại trấn tiên tông sinh ra đời đồng tử co rút lại thẩm vọng vội vàng nhìn về phía trường kiếm chỉ vào phương hướng nhìn sang thân thể không ngừng run rẩy trấn tiên tông tàng bảo khố vô số bảo bối mọc lên san sát như rừng ở giữa nhất một thanh trường kiếm trói mắt nhất tản mát r a bướng bình chi ý trong đó ẩn chứa kiếm khí sắc bén vô cùng chấn nhiếp chung quanh bảo vật không có một cái nào dám tới gần linh binh đại bộ phận đều đã có linh trí cùng động vật đồng dạng hiểu được s u cắt tị hung đối với cường giả tự nhiên thần phục trần lão cái này là khai phái tổ sư lâm huyền từng dùng qua vân vũ kiếm hai bóng người đứng tại cách đó không xa trong đó một vị thanh niên tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía bên người l ã o giả đúng vậy ta cái này tàng bảo khố trông coi là tông chủ tự mình bổ nhiệm trôi kiếm lầy cũng là hắn tự mình giao đại không có sai trần lão vuốt vuốt t r ò m râu cười nói t r ầ n tiên tông tuy nhiên chỉ còn lại có sáu vị trưởng lão nhưng đồng dạng bối phận tu luyện giả còn là có không ít chỉ có điều tu vi không đủ ngồi không thượng trưởng lão vị trí mà thôi vị này trần lão tự là một cái trong số đó quá cường đại quá h uy vũ rồi thanh niên tràn đầy kích động khai phái tổ sư mười tám tuổi thì đến được tông s ư cảnh đem c h ấ n tiên tông đưa đến siêu nhiên tình trạng là mỗi người sùng bái thần tượng hắn cũng không ngoại lệ có thể tận mắt thấy đối phương từng dùng qua kiếm tuyệt đối là lớn nhất vinh dự rồi hô cảm nhận được có người đang nhìn nó vân vũ kiếm tràn đầy ngạo kiều xoay người mang theo khinh thường kiếm thuật đều chui vào môn tiểu tử mà thôi rắc rưởi xem đều không muốn xem cái này kiếm do tổ sư kiếm ý tầm b ổ linh tính kiêu ngạo trừ hắn ra vạn năm qua theo không có người có thể luyện hóa chúng ta loại này tu vi đừng có dùng rồi liếc mắt nhìn đều xem như khinh nhợn chứng kiến cử động của đối phương trần l a o cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thở dài một tiếng nói thủ trôi kiếm n à y nhiều năm như vậy thực hy vọng có thể chứng kiến nó bị luyện hóa đáng tiếc quá ngạo rồi ai cũng không phục sinh thời sợ là nhìn không tới rồi đang tại c ả n khái đột nhiên tiêu ngạo hư không tưởng nổi vân vũ kiếm một hồi lắc lư ngay sau đó phát ra bén nhọn minh hưởng l ệ c h cạch nam dạp trên mặt đất l ạ n h run như là bị kinh hãi chó xù sở hữu tiêu ngạo biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là c u n g kính cùng thần p h ụ không chỉ có là nó t ă n g bảo khố nội sở hữu ẩn chứa linh tính trường kiếm đồng dạng phủ phục trên mặt đất đâu cũng không dám ngừng lên dâu ria bị thoáng một phát niết g h đoạn trần lao thân thể run run thanh âm phát run vạn kiếm quy tông đây là vạn kiếm quy tông chỉ có cường giả t h i t r i ể n ra siêu phàm nhập thánh kiếm ý khiến cho linh kiếm cộng minh mới sẽ xuất hiện loại tình huống này năm đó khai phái tổ sư đều không hoàn thành ai hoàn thành hơn nữa cảm giác khoảng cách gần như vậy sững sờ tại nguyên chỗ trần lão ngộng khiếp sợ qua đi mạnh đào bọn người dây ruổi lấy đứng dậy vừa định điều tức thoáng một phát chợt nghe đến không trung khí lưu trùng kích vài bóng người bay tới rơi vào cách đó không xa bài kiến trưởng lão mạnh đào không người đại khí cũng không dám ra ngoài không để ý tới bọn hắn ngâu nguyên bọn người hướng trước mắt tấm bia đá nhìn sang một đạo vết kiếm xuất hiện tại ánh mắt ngay sau đó phía trên một cái áo trắng thân ảnh thi triển kiếm chiêu b à ảnh n g ô nguyên trưởng lão bay ngược đi ra ngoài mấy vị trưởng lão khác đồng dạng liên tiếp lui về phía sau khuôn mặt trắng bệnh bọn họ đều là thần cung cảnh c ư ờ n g giả càng là nguyên vẹn lĩnh nội c h ấ n tiên tam thập lục thức loại này tu vi đối mặt đạo này vết kiếm đều không chịu nổi trong đó ẩn chứa kiếm ý đến cùng đạt đến loại nào cấp bậc thường xuyên quan sát kiếm pháp có thể rất nhanh tiến bộ rất nhanh mọi người tràn đầy kích động vết kiếm ẩn chứa kiếm ý thật sự quá mạnh mẽ tuy nhiên không chịu nổi nhưng t i ể u quan sát một hồi tất cả đều cảm thấy trong cơ thể giải rác kiếm ý trở nên tinh thuần không ít nói cách khác thường xuyên quan sát đối với kiếm đạo lĩnh nộ g cùng lý giải sẽ càng ngày càng mạnh ta thử lại lần nữa n g ô nguyên lần nữa ngưng thần nhìn lại đăng đăng đăng đăng cố nén áp bách từng bước một lũi về phía sau con mắt như là đã bị trọng thương chảy ra đỏ thâm máu tươi mọi người ở đây đều cảm thấy hắn nhanh muốn không chịu nổi thời điểm một tiếng cực lớn nổ vang một đạo cường đại kiếm ý theo trên người hắn phóng xuất ra vô cùng vô tận linh khí điên cuồng hướng trong cơ thể hội tụ thần cung cảnh thất trọng ha ha không nghĩ tới không chỉ có đối với kiếm đạo lý giải gia tăng tu vi cũng đột phá kích động run rẩy ngâu nguyên nắm đấm x i ế t chặt hắn giam cầm tại thần cung lục trọng tiếp gần mười năm rồi một mực không có đột phá dấu hiệu vốn tưởng rằng kiếp n à y khó hơn nữa tấn c ấ p n ằ m mơ cũng không ngờ tới chỉ nhìn một hồi trước mắt vết kiếm đã đột phá cái này cũng nhìn không được nữa quay đầu nhìn về phía mạnh đào bọn người là ai lưu lại hay sao là một cái thiếu niên a o trắng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng không dám dâu diếm mạnh đào liền tranh thủ tô ẩn dung mạo giới thiệu một lần là tiểu sư thúc ngẫu nguyên kích động địa run dày có lẽ đến một lần đến có thể nghĩ đến ngoại trừ tiểu sư thúc lao nhân ra ông ta ai có thể lưu lại lợi hại như thế kiếm pháp hôm qua mới cầu hắn cho mọi người giảng bài kết quả mới vừa buổi sáng t i ể u lưu lại vết kiếm không hổ là tiểu sư thúc thời khắc nghĩ đến tông môn gặp n ô trưởng lao xác nhận mạnh đào đầu gối mềm n ú n co quắp ngã xuống đất mấy vị sư muội tất cả đều nhao nhao lui về phía sau lần nữa nhìn về phía vị này tràn đầy khinh bỉ một mực khoác lác nói bái kiến sư thúc tổ kết quả chính thức gặp mặt nếu không, không biết còn sai xử hắn làm việc thậm chí cười nhạo thì ra là sư thúc tổ rộng lượng bằng không thì đã sớm một cái tắt chụp chết rồi lừa đảo cặn bạ nam buồn nôn phi mạnh đảo tô ẩn không biết mình tiện tay dùng trẻ tuổi phương pháp kéo lê đến vết kiếm sẽ có loại uy lực này giờ phút này hắn dĩ nhiên đi tới cấm địa bên ngoài không có quá nhiều trần trở nhấc chân đi vào chương tám mươi sáu liêu y luận võ vừa xuyên việt đến cái thế giới này đã bị mang đến nơi đây đã tiến hành các loại tàn khốc học tập mười năm từ không gián đoạn nói thật cái kia đoạn thời gian không giây phút nào không muốn lấy đào tẩu vốn tưởng rằng một khi đi ra ngoài đánh chết đều sẽ không trở về ai cũng không ngờ tới ngắn ngủn thời gian vài ngày xuất hiện lần nữa tại đây trong cấm địa sương mù mịt mờ không có mặt trời cùng mặt trăng phân không rõ đêm tối ban ngày mặt đất không có loại cây nông nghiệp cùng hoa cỏ lộ ra có chút cằn cỗi biến hóa lớn như vậy chậm rãi đi về phía trước tôi ẩn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái hắn tại thời điểm tại đây cứ việc cũng rất hoang vu đã có một tia sinh cơ cho người một loại gia lòng trung thành mà bây giờ như là sa mạc bãi cát bốn phía đều tràn đầy suy bại vội va hướng tàn niệm sinh sống huyệt đi đến chỉ chốc lát đi vào trước mặt trước mắt quen thuộc huyệt sụp xuống rất nhiều năm bình thường dài khắp cỏ hoang mộ bia trước khi đánh dấu họa thánh ngô đạo tiên kỳ thánh hoàng long tiên thư thánh vương thiên thành cầm thánh lý vạn miên chờ chữ giờ phút này cũng bị cái gì ăn mòn nhìn không tới nửa điểm tung tích chấn động toàn thân tôi ẩn sắc mặt có hơi trắng bệnh tại sao có thể như vậy bốn ngày đã đi bốn ngày như thế nào cảm giác cùng đi vài chục năm đồng dạng long thiên tiền bối thiên thành tiền bối tiều phu đại thúc tôi ẩn hô lên t r u n g quanh vang vọng lấy tiếng vang giống tuyết không có cái gì trước khi tại đây hắn là không cho phép tới chỉ có thể rất xa chứng kiến phía trước nhất sáu cái tấm bia đá thì ra là cẩm kỳ thư họa cùng với cái gọi là kiếm thánh lý tiều phu dược thánh Lý Thầy Khíu. mỗi lần thông qua một cái kỹ nghệ chín lần khảo hạch sẽ có kế tiếp tàn niệm theo mộ bảy trong xuất hiện hiện tại học xong sở hữu kỹ nghệ có thể đã tới lại như thế nào đều không nghĩ tới những cùng kia mười năm tàn niệm rõ ràng toàn bộ biến mất một cái cũng không trông thấy rồi các ngươi ở đâu màu ra đây tại phần mộ trong cấp tốc xuyên thẳng qua t ô ẩn tràn đầy lo lắng những tàn này niệm tuy nhiên nghiêm khắc nhưng bình thường ưa thích hay nói dỡn hơn nữa không quá chú trọng bối phận trong mắt h án như x ư a cũng như h i ế u vốn tưởng rằng vô luận chính mình đi bao lâu chỉ muốn trở về bọn hắn đều tại n à m mộng cũng muốn không đến kết quả này liên tục chuyển hơn mười vòng t ô ẩn chán nản ngồi dưới đất cách đó không xa đã từng ở qua cỏ tranh phòng con lửa trờ t h ú ở qua hàng rào viện tất cả đều bình yên vô sự không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có những phần mộ này như là chịu đựng không được lịch sử tăng thương chán trường tại tối tăm m ở mịn trong sương ngủ. bọn hắn truyền thụ các loại kỹ nghệ lại mỗi một chủng đều để lại mấu chốt chỗ lại để cho tự chính mình đi l ĩ n h n g ộ có thể hay không có cái gì khó nói c h i ẩn trấn tiên tông một cái nhỏ yếu tông môn lại dùng lớn như vậy khí danh tự có thể hay không có khác chỗ chỉ từng đạo suy nghĩ trong đầu kích động trước khi hắn chưa bao giờ nghĩ tới những này lúc này đã minh bạch sở học kỹ năng cường đại biết rõ những tàn này niệm khả năng không đơn giản lại cho rằng trấn tiên tông rất bình thường mà nói thật sự c h o n g váng t i ê n lộ đoạn tuyệt toàn bộ đại lục một vị chân tiên đều không có cái này nho nhỏ tông môn lại muốn c h ấ n áp tiên nhân rõ ràng không đúng có lẽ ngẫu nguyên bọn người có thể biết mấy thứ gì đó ánh mắt l ó e lên tô ẩn đứng dậy hắn không tin những làm bạn này mười năm tan nghiệm trực tiếp vẫn lạc rốt cuộc nhìn không tới rồi nếu thực như thế đối phương nhất định sẽ để lại cho hắn di ngôn các loại thứ đồ vật mà không phải như hiện tại h ư a không tiêu thất sợ là cấm địa tại hắn sau khi rời đi xảy ra chuyện gì biến cố mà cái này vô cùng có khả năng liên lụy c h ấ n tiên tông cái này tông môn biết rõ tông môn lai lịch cùng với những phần mộ này lai lịch có lẽ t i ể u có thể biết bọn hắn đi nơi nào lại tại sao lại biến mất trong lòng có mục tiêu tô ẩn không hề xoắn suýt cùng phiên muộn lần nữa tại cấm địa chuyển hai vòng như trước cái gì không có phát hiện lúc này mới đi ra ngoài cứ việc những tàn này niệm lừa được hắn mười năm lại để cho hắn sau khi rời khỏi đây trở nên cùng kẻ đần đồng dạng cái gì cũng không biết lại là chân tâm thật ý vì hắn tốt các loại chức nghiệp kỹ nghệ dùng đem hết toàn lực cũng không đẩy hủy cũng không làm việc thiên tư bởi vậy mới khiến cho hắn học tập như thế vững chắc như thế tinh thông phần ân tình này không có khả năng cứ như vậy được rồi ly khai cấm địa đã qua giữa trưa tô ẩn trực tiếp hướng trưởng lão điện phương hướng đi tới hắn vừa vừa rời đi t ừ n g đạo hư hảo bóng người lập lòe rất nhiều ý niệm lần nữa hiện hiện chúng ta làm như vậy không phải quá đáng hết cách rồi tổng có một số việc cần chính hắn đi phát hiện chính mình đi gánh chịu chúng ta nói ra được lời nói rất dễ dàng đụng vào thiên cơ đến lúc đó làm hại sẽ chỉ là hắn lời nói mặc dù như thế nhưng chứng kiến hắn như vậy thất lạc hay vẫn là tại tâm không đành lòng hắn trưởng thành nếu không là đứa bé rồi tuy nhiên đã sớm đoán ra hắn sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ nhìn ra chúng ta những năm này tại lừa gạt hắn nhưng có thể phát hiện nhanh như vậy hơn nữa hai chủng chức nghiệp nhập môn hay vẫn là rất làm cho người bất ngờ ta cảm thấy để cho chúng ta n g o ạ i ý muôn sự tình Hội càng ngày càng nhiều, một khi 36 loại chức nghiệp, hội thông, thật thể chống không thì nhất định một loại triệt lại. nói càng càng có có cảm được. ngày dung quán Đừng nữa, bằng ứng lẽ để đủ sẽ bị cảm ứng được. vâng cứ việc lần này là trang biến mất nhưng ta sợ chúng ta thực đợi không được hắn q u ậ t khởi trên vạn năm đến chúng ta một mực phong bế chính mình không thế nào xuất hiện vẫn như trước tiêu hao quá lớn nhất là chuyển thụ hắn kỹ nghệ ý niệm lập lòe thời gian không dài lần nữa biến mất không thấy rất nhanh toàn bộ cấm địa lần nữa lâm vào yên tĩnh như là một mảnh phế tích không có người nhìn xem r ô n g tuyết trưởng lão điện tôi ẩn tràn đầy nghi hoặc tình huống bình thường nơi này ít nhất đều có một vị trưởng lão t ò a c h ấ n t i ê u tính toán không có cũng sẽ có đệ tử tại như thế nào một người đều không có mau qua tới nhìn xem chính đang kỳ quái nghe được cách đó không xa vang lên sốt u ruột thanh âm ngẩng đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một đám đệ tử rất nhanh hướng tiền phương chạy tới chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nhữ nhữ mày tôi ẩn nhanh đi theo càng về phía trước càng nhiều người rất nhanh đi vào một cái cự đại diễn luyện trường đã trồng chất ít nhất mấy ngàn người một cái cao cao lôi đài xuất hiện tại trước mặt đây là làm sao vậy nhìn một hồi cũng không có người đi lên tôi ẩn nhịn không được nhìn về phía hơi nghiêng một thanh niên chung quanh khắp nơi đều là đệ tử t i ể u người thanh niên này bên cạnh hơi có vẻ trống trải vừa xuất quan thanh niên sửng sốt một chút gặp trước mắt này vị diện sinh cũng không thèm để ý giải thích nói là hai năm trước nhập môn bình thường đệ tử l ư u sương muốn khiêu chiến cùng giới đệ tử liêu y ỉa trấn tiên tông mặc dù là mười đại tông môn chi m ạ n g đệ tử số lượng cũng là thập phần lớn đại bế quan tu luyện nhiều vô số kể dù là tại tông môn chờ đợi vài chục năm đệ tử lẫn nhau không biết cũng rất nhiều tô ẩn tuổi trẻ lại xuyên lấy tông môn quần áo chứng kiến đều cho rằng chỉ là bình thường đệ tử liêu y ỉa tô ẩn gật đầu không phải là cái kia gọi liệu y ỉa nữ h a y sao Giống n h ư t h i ê n phú h rất k ô n g tám ệ chính mình chỉ nói vài câu, tự liên tục mình h nói liên vài tự đột p như thế nào thế u ố n cùng n g ư ờ i tỷ võ. h ơ n nữa, một c á i b ì n thường đệ tử thí, có thể cho nhiều người như h thí, thể cho tử tỷ đệ có v ậ y thẩm vọng trước khi đối với tu luyện lý giải không nhiều lắm nhìn không ra liều ý ý, ý chính thức tu vi hiện tại nghiên cứu quá nhiều bản bí tịch lại mượn qua đặc thù linh khí tính toán biết biết không ít rồi cô bé này chỉ là tụ tức cảnh toàn bộ tông môn đều được cho cực yếu loại này cấp bậc tỷ thí vậy mà có thể làm cho nhiều người như vậy quan sát thậm chí liền lưu thủ trưởng lão điện đệ tử đều đã chạy tới quá kỳ quay à. nhìn ra hắn nghĩ hoặc thanh niên mỉm cười giải thích nói bình thường loại này cấp bậc tỷ thí hoàn toàn chính xác người quan sát không nhiều lắm nhưng không chịu nổi cái này bọn hắn đặc thù à. đặc thù không tệ thanh niên giảm thấp xuống thanh âm nghe nói vị kia gọi liều y ra hỏa lặng lẽ cùng cực nhạc đại ma vương học tập ma công bằng không thì không có khả năng ngắn ngủn hai ngày liền từ tụ tức tam trọng đột phá đến thất trọng cho nên nói là luận võ trên thực tế là muốn buộc hắn thi triển lực lượng do đó vạch trần ma tu thân phận cùng đại ma vương học tập tô ẩn x ử n g sốt thiên kia không đồng nhất thẳng trên giường sao lại vẫn có thời gian thu đồ đệ đúng vậy a thanh niên gật đầu về phần vị kia lưu s ư ơ n g bên trên buổi trưa đạt được trưởng láo cho phép cảng ngộ sư thúc tổ lưu lại vết kiếm không chỉ có tu vi tăng nhiều đối với kiếm đạo lý giải cũng càng tiến một bước cái này lại để cho rất nhiều không có quan sát qua vết kiếm đệ tử tâm ngứa khó nhịn đều muốn nhìn một chút đến cùng lĩnh ngộ cái gì tôi ẩn nhữ mày chính mình lưu lại vết kiếm không thể không thành công sao chẳng lẽ đạo kia nước tiểu phẩm chất bạch tấn cũng có thể lại để cho người lĩnh ngộ đây chính là sư thúc tổ tự mình lưu lại ngẫu nguyên trưởng lao chỉ nhìn thoáng qua đã đột phá không chỉ có là h ắ n mấy vị trưởng lao khác cũng được ích lợi không nhỏ làm như tu luyện giả ai không muốn đi quan sát cảm khái một tiếng thanh niên tràn đầy kích động chính muốn tiếp tục nói tiếp chỉ thấy bóng người loay lên trong đám người có người hô lên mau nhìn đã bắt đầu tô ẩn ngầm đầu quả nhiên thấy trước khi bái kiến liều y ỉa nhảy lên đài cao đối diện là cái áo trắng thanh niên lúc này liều y ỉa nam trang cách ván mặc lộ ra có chút gầy yếu bất quá trong ánh mắt mang theo kiên định trường kiếm trong tay run lên tản mát ra một cỗ khí thế bắt đầu đi hôm nay ta tựu i vạch trần diện mục thật của ngươi trong tiếng cười lạnh lưu xương đồng dạng trường kiếm run run một đạo sắc bén kiếm ý kích động mà ra hai người giao chiến cùng một chỗ tô ẩn còn là lần đầu tiên thấy có người so kiếm tràn ngập tò mò tinh thần khẽ động luyện nhãn lực vận chuyển lên đến từng đạo đặc thù vầng sáng tại trong con mắt hiện hiện trong chốc lát hai người thi triển không còn là kiếm pháp mà là từng đạo đặc thù đường vân cao thấp không đ ề u thoạt nhìn lộn xộn trẻ tuổi quả nhiên cùng kiếm pháp có quan hệ tôi ẩn âm thầm gật đầu trước khi có chút hoài nghi hiện tại xem như xác định xuống trẻ tuổi chú ý phù hợp đường vân mới có thể làm được đầu bếp d ố c thịt trâu giống như đơn giản kiếm pháp có lẽ cũng đồng dạng chỉ cần tuân theo đại đạo có thể sinh ra rất lớn uy lực trên đài hai người kiếm chiêu cứ việc hoa lệ nhưng phách c h ạ m đường vân cùng đại đạo ẩn chứa đường vân kém quá xa cho nên uy lực cũng t i ể u lộ ra có hạn lại nhìn một hồi tôi ẩn hiểu được đại đạo đường vân có rất mạnh bài xích tính có thể bài xích tu luyện giả kiếm chiêu lại để cho kỳ chủ động đều rời đi cũng có thể ảnh hưởng tu luyện giả tư duy lại để cho người chủ động hướng sai lầm địa phương phán đoán chỉ có như hắn như vậy luyện qua mắt mới có thể chuẩn sắc n ắ m chắc đương nhiên có thể chứng kiến không có nghĩa là có thể thi triển rất tốt nói đúng là mặc dù hắn có thể nhìn rõ ràng cũng biết như thế nào xuất kiếm uy lực mới có thể càng mạnh hơn nữa tu vi không đủ dưới tình huống như trước rất khó làm đến vốn còn muốn lấy nếu như trẻ tuổi thật là kiếm pháp t i ê u tính toán không có tu vi có lẽ cũng có thể thi triển ra rất mạnh sức chiến đấu hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều quả nhiên không có đơn giản như vậy vị sư lệ này ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng thấy hắn hết sức chuyên chú quan sát thanh niên cười cười mang theo khảo nghiệm giống như phải hỏi đạo giờ phút này trên đài song phương giao chiến hừng hực khí thế tinh diệu chiêu số liên tiếp không ngừng trong thời gian ngắn nhìn không ra ai càng tốt hơn liệu y ỉa tôi ẩn nói tuy nhiên không hiểu kiếm chiêu cũng không hiểu chấn tiên tam thập lục thức lại có thể nhìn ra cái này từng thấy qua nữ hải càng thêm tới gần kiếm đạo đường vân xem ra sư đệ nhãn lực của ngươi không tốt lắm a nợ nụ cười một tiếng thanh niên lắc đầu nói chấn tiên tam thập lục thức l i ề u y chỉ lĩnh ngộ đã đến thức thứ bảy mà lưu sương không chỉ có lĩnh ngộ đã đến thức thứ tám còn đối với sư thúc tổ kiếm chiêu đã có càng sâu khắc lý giải không có gì bất ngờ xảy ra kiếm thuật của hắn càng mạnh hơn nữa tôi ẩn lắc đầu ta không như vậy cảm thấy hắn ở lại trên tấm bia đá vết kiếm tuy nhiên là dung hợp trẻ tuổi bên trong hàm ý tùy tiện điêu khắc đi ra thực sự cùng đại đạo cực kỳ phù hợp mà liệu xương kiếm pháp rõ ràng hướng một phương hướng khác đi rồi trên lệch rất lớn nói cách khác lĩnh ngộ sai rồi chống đánh xuôi kèn thổi ngược loại tình huống này làm sao có thể thắng được qua liều y ỉ người không tin ta thanh niên nhũ mày tôi ẩn từ chối cho ý kiến thấy hắn bộ dạng này biểu lộ thanh niên đang muốn giải thích chỉ thấy cách đó không xa một thiếu niên đã đi tới nhìn về phía tô ẩn s ù y cười một tiếng vị sư đệ này là mới nhập tông môn a ngươi cũng biết trước mặt sư huynh là ai t i ể u hoài nghi nhãn lực của hắn a là ai tô ẩn nhìn qua hắn t i ể u làm mười năm đến nhập môn trong hàng đệ tử kiếm thuật mạnh nhất thẩm vọng sư huynh thiếu niên tràn đầy s ù n g bái hai mươi lăm tuổi liền đem trấn tiên tam thập lục thức l ĩ n h nộ g đến mười bảy thức còn nắm giữ hợp kích kiếm thuật quả thực chính là ta bối mẫu mực như thế thực lực đã nói lưu xương sư huynh có thể thắng tự nhiên có thể thắng tôn sư đệ quá khen ta chỉ là đối với kiếm thuật so sánh nhiệt tình yêu tu luyện càng thêm chăm chỉ một ít mà thôi thầm vọng cười cười khiêm t ố n đạo kiếm thuật là chú ý thiên phú không chỉ là cần củ có thể làm được tôn sư đệ lắc đầu nói chuyện công phu trên lôi đài giao chiến song phương trải qua chiến đấu mới vừa rồi ưu khuyết đã hiển lộ rõ ràng đi ra lưu xương kiếm chiêu càng lúc càng nhanh càng ngày càng sắc bén làm cho liều y liên tiếp lui về phía sau tùy thời đều rất xuống lôi đài khoe miệng giơ lên hai tay chắp sau lưng thầm vọng nhìn tô ẩn liếc kèm theo một cố khí thế ta sở dĩ cảm thấy sư đệ ngươi là sai tự nhiên là tự nhiên mình căn cứ nếu như chỉ là lưu xương thực lực đối với c h ấ n tiên tam thập lục thức l ĩ n h nộ cao ta cũng không dám khẳng định nhưng phối hợp thân pháp phản ứng cùng với đối với lực lượng đem khống cũng rất dễ dàng đoán ra kết quả l i ề u y thiên ì t h phú tại đâu đó bày biện thua dĩ nhiên thành kết cục đã định đúng vậy a không hiểu muốn học một ít thẩm sư huynh ánh mắt há lại ngươi có thể nghi vấn hay sao liên tục gật đầu tôn sư đệ chính muốn tiếp tục lấy lòng vài câu con mắt viết tại trên lôi đài như bị xét đánh khuôn mặt trắng bệnh cái này điều này sao có thể t h ẩ m vọng nhũ nhũ mày ngẩng đầu nhìn lại đồng dạng con mắt t r ừ n g lớn trên lôi đài chiến đấu dĩ nhiên xuất hiện biên cố bị buộc đến biên giới l i ề u y kìa trường kiếm trong tay đột nhiên run lên cánh tay như là chim tức bay lượn bình thường kéo lên một đạo đặc thù dấu vết bà n h nguyên bản chiếm cứ thượng phong lưu xương bàn tay tê dần trường kiếm lập tức đã bay đi ra ngoài nghiêng cắm ở cách đó không xa trên bậc thang không ngừng lăn lư quang đầy loại lên liều y trường kiếm khoác lên thứ hai trên cổ ta thua thân thể cứng ngắc lưu xương tràn đầy không thể tin được chương tám mươi tám đ ố i chất thua cứ dựa theo ước định đối với ta trước khi vu hoan trước mặt mọi người xin lỗi liều y k h a nói vị này lưu s ư ơ n g một mực vu hoan nàng nói hắn học tập ma công làm cho đệ tử khác nhìn qua ánh mắt đều có chút quái dị rơi vào đường cùng đáp ứng ở chỗ này công bình quyết đấu lại để cho tất cả mọi người chứng kiến trong sạch của mình may mắn thắng ta nguyện đánh bạc chịu thua sắc mặt một hồi bạch nhất trận hồng lưu s ư ơ n g vẻ mặt chán nản các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội là ta trách lầm liều y ỉa chấm đã lời còn chưa dứt một thanh â m vang lên ngươi thua cũng không thể chứng minh vị này liêu ý không có học qua ma công trái lại còn càng làm người khả nghi mọi người đồng loạt hướng thanh â m vang lên phương hướng nhìn lại tô ẩn cũng khẽ nhữ mày không phải người khác đúng là cách đó không xa cái vị kia thẩm vọng sư huynh hắn lúc này đi nhanh hướng tỉ thí lên trên bục đi ngăn cản ở phía trước đệ tử nhao nhao tránh ra thẩm sư huynh cớ gì nói ra lời ấy nhận ra đối phương liêu y nhữ mày ngươi vừa rồi cùng lưu s ư ơ n g tỷ thí ta toàn bộ hành trình nhịn dựa theo tình huống bình thường phải thua không thể nghi ngờ là một chiêu cuối cùng nghịch chuyển chiến cuộc ta hiện tại muốn hỏi một chút ánh mắt l ó e lên thẩm vọng nhanh c h ầ m c h ầ m tới chiêu này không giống như là trấn tiên tông kiếm pháp a không biết từ đâu mà học có thể có danh tự vô danh chữ là ta tự hành lĩnh ngộ liêu y đạo đây là nàng nghe xong lão sư mà nói tự hành lĩnh ngộ ở đâu ra danh tự tự hành lĩnh ngộ có thể sáng chế lợi hại như vậy chiêu số tư chất chỉ sợ so với ta cũng cao hơn đi à nha cái kia vì sao ta phụ trách tập luyện kiếm trận đã lâu như vậy nhưng lại chưa bao giờ có người nói khởi qua sư đệ danh tự thẩm vọng đạo cái này thẩm sư huynh nói như vậy ngược lại thực có chút k ỳ quái kiếm chiêu là tùy tiện vùng vẩy thoáng một phát là được mà muốn chân nguyên tới phối hợp phù hợp đại đạo áo nghĩa thẩm sư huynh nhập môn mười năm rồi đều không có sáng chế qua kiếm chiêu hắn một cái mới nhập môn hai năm đệ tử liền làm đến hoàn toàn chính xác lại để cho người khó mà tin được sẽ không phải tại thực học ma công đi à nha bốn phía xôn xao khả năng còn có chút người không rõ ràng lắm vị này liều ý sư đệ ta hiện tại cho các n g ư ờ i giới thiệu thoáng một phát đi vào trên đài cao thẩm vọng nhìn quanh một vòng nhập môn hai năm một mực xếp hạng đến ngược bốn ngày trước tu vi cũng chỉ có tụ tức tam trọng chấn tiên tam thập lục thức chỉ có thể thi triển ba chiều nhưng lại tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày tu vi không chỉ có bạo tăng đối với kiếm thuật lĩnh lộ cũng như thay đổi cá nhân tựa như thậm chí còn có thể chính mình sáng chế vượt qua thức thứ tám kiếm chiêu nhanh như vậy thoát thai hoàn cốt làm cho người ngạc nhiên không biết liêu s ư đệ có thể cùng chúng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì liêu y nói không ra lời những tin tức này rất dễ dàng nghe ngóng muốn phủ nhận đều phủ nhận không được chẳng lẽ là liêu s ư đệ có cái gì che giấu thiên phú tại bị người bức bách về sau bạo phát đi ra hay hoặc giả là tu hành mặt khác công pháp thẩm vọng ánh mắt lóe lên ta không có cùng tông môn ngoại trừ người học tập qua liệu y vội vàng giải thích không có học qua ta cùng chu nguyên từng chứng kiến ngươi quỷ gối ẩn tiên cư bên ngoài xưng hô l ã o sư còn có việc này hơi nghiêng lưu xưng đạo có liệu y gật đầu đang muốn giải thích đã bị thẩm vọng đánh gãy trước khi mọi người cũng không biết ẩn tiên cư ở đâu nhưng hiện tại đã biết là sư thúc tổ chỗ ở ngươi không phải muốn nói là sư thúc tổ chỉ điểm ngươi tu luyện tăng lên của ngươi kiếm đạo tu vi à. vì sao không thể liêu y đạo trước khi cũng kỳ quái truyền thụ nàng kiếm thuật cao nhân là ai chuyện ngày hôm qua sau khi nghe được liền đã minh bạch tám chín phần mười là vị này lợi hại sư thúc tổ cũng chỉ có h ắ n mới có thể câu nói đầu tiên lại để cho chính mình bật phá tiến bộ nhanh như vậy thật đúng là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định đã như vậy ta coi như chúng vạch trần ngươi tiếp h ầ m vọng suy c ư ờ một t i n tiên, sư thúc tổ cùng ngươi tranh g đầu thúc tổ bối sư lệch lấy h ậ n theo u quy, liều tu thiếu đều nếu thu ngươi nói, chẳng nào loạn môn ngươi nhân ông như này, sướng nhất phận, không hoàn toàn chính xác không có khả năng đáp ứng thu nàng được, sư dối phải Cái Đại bối Tiếp làm lao làm lục là làm mà cảm một đệ đáp đồ đệ. tử thấy, ta, ít thật thúc tổ, t có khác chú xác khả h vậy. y ra sở. sĩ, ý sư thúc tổ ngày hôm qua cùng mười đại tông môn cường giả chiến đấu chúng ta cũng cảm nhận được chân nguyên hùng hồn tinh thuần hạo hạo đăng đẳng chính khí lăng nhưng đủ để nói rõ lao nhân gia ông ta tu luyện chính là chính tông nhân tộc pháp quyết thầm vọng nói nhân tộc công pháp ta còn chưa từng nghe qua có thể làm cho người rất nhanh tiến bộ hai ngày đã đột phá bốn cái cấp bậc thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm ẩn tiên cư không chỉ có ở sư thúc tổ còn ở cực nhạc đại ma vương cho nên ta hoài nghi truyền thụ cho ngươi công pháp căn bản cũng không phải là sư thúc tổ mà là thứ hai cho nên ngươi mới có thể rất nhanh tiến bộ cái này không có khả năng nếu như ta tu luyện chính là ma công khẳng định biết rõ l i ê u y vội vàng k h o á t tay vậy cũng chưa hẳn có chút ma công vừa mới bắt đầu là cảm giác cha không đi ra chỉ có đã đến cảnh giới nhất định mới hiểu được đến cỡ nào áp độc thầm vọng hư lệnh đã ngươi không thừa nhận cái kia ta hỏi ngươi ngươi cũng đã bài sư có thể thấy được qua sư phụ ngươi cái gì bộ dáng ta dừng lại một chút l i ê u y y lắc đầu không có đều bài sư rồi lại chưa thấy qua đối phương ngươi t i ể u không biết là kỳ quái thầm vọng cười nhạo tốt rồi ta nên hỏi đều hỏi xong lưu sương còn lại ngươi tới nói đi đem nhìn thấy một năm một mười đều nói ra vâng lưu sương tiến về phía trước một bước nói ba ngày trước ta cùng chu nguyên thấy hắn rất nhanh tiến bộ có lòng nghi ngờ liền lặng lẽ theo dõi sườn núi trong rừng rậm hắn gặp một thiếu niên cùng hắn học tập kiếm pháp người này không có gì bất ngờ xảy ra đúng là sư thúc tổ l i ê u y gật đầu cái kia đốn thủi cới lửa thiếu niên khí độ ôn hòa tu vi thâm bất khả chắc bây giờ nghĩ lại tất nhiên là sư thúc tổ lão nhân ra ông ta tuổi cũng đối được học xong tiếp tục đi về phía trước đã đến ẩn tiên cư bên ngoài hô to sư phụ nhưng trong hậu viện có t h a n h âm truyền ra không biết ta nói rất đúng không đúng liệu xưng đạo chấn động toàn thân liều y cảm giác đầu lập tức nổ tung trước khi không muốn qua những sự tình này giờ phút này nghe được nhắc nhở cũng cảm thấy được không đúng nếu như trẻ tuổi cỡi ư lửa thiếu niên là sư thúc tổ trong sân rốt cuộc là ai rõ ràng là hai người chẳng lẽ lại chính mình bái lao sư thật sự là vị kia đại ma vương học tập cũng thật là ma công trong nháy mắt mồ hôi theo lưng chạy xuôi xuống cùng sư thúc tổ học tập không có người có thể nói cái gì nhưng thực cùng ma vương học tập tu tập chính là ma công tuyệt đối tội không thể tha thứ nhẹ thì trục xuất sư môn nặng thì tại chỗ đánh chết như là đã thừa nhận có thể còn có lời gì nói tiến về phía trước một bước thẩm vọng khí thế kinh người ta liệu y ý ý ý nói không ra lời bắt đầu run rẩy vị kia lão sư chẳng lẽ lại thật là đại ma vương nàng bên này khẩn trương dưới đài tô ẩn cũng mày nhân lại chứ mình ra ẩn tiên cư còn có nhân giáo nàng kiếm pháp ai ngày hôm qua chuyên môn hỏi thăm cực nhạc đại ma vương phần lớn thời gian đều trên giường chắc có lẽ không đứng đứng lên mà nói hơn nữa thu đồ đệ ả chẳng lẽ lại trong sân còn ẩn tàng một cái tinh thông kiếm pháp cao thủ nghĩ vậy nhìn không được nhìn về phía đài cao liều ý ý, cái kia ngươi còn nhớ được truyền thụ cho ngươi kiếm pháp người có cái gì đặc thù tỉ như thanh âm ngữ khí cùng với truyền thụ cho kiếm chiêu bên trong có cái gì bất đồng h ắ n đột nhiên đặt câu hỏi thanh âm cứ việc không lớn nhưng ở yên tĩnh luyện võ trưởng lộ r a dị thường đột ngột mọi người ánh mắt đồng loạt xem đi qua sư thấy rõ dung mạo của đối phương liệu y y y trái tim như là nổ t u n g kích động địa không ngừng run rẩy chẳng lẽ vị này tựu là sư thúc tổ đang muốn kêu đi ra một cái thanh âm lạnh lùng đem hắn đánh gãy ta nếu là ngươi tốt nhất giữ yên lặng xem đi qua thẩm vọng mày n h ă n lại sắc mặt tâm trầm không hiểu giả hiểu sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi vừa rồi đoán đúng dựa vào là vật khí chương 89, sư phụ ta là tiểu vũ vị này không có gì tu vi xem xét đã biết rõ là cái mới nhập môn không lâu tiểu sư đệ mà thôi có thể đoán ra kết quả toàn bộ dựa vào vật khí hao tổn một lần mặt cũng thì thôi vậy mà còn ở nơi này chen vào nói mặt tạp lớn như vậy chứ chính mình có một bao nhiêu cân lượng không có sổ a nghe nói như thế liệu y y thiếu chút nữa không có h ủ chết dùng như vậy ngữ khí cùng sư thúc tổ nói chuyện thẩm vọng sư huynh quá m á n h liệt vội vàng hướng dưới đài thiếu niên nhìn lại thấy hắn cũng không sinh khí thẩm vọng cũng không có ý thức được vị này chính là ai lập tức hiểu được xem ra là sư thúc tổ cố ý che giấu thân phận quả nhiên cường giả chân chính đều ưa thích t h ấ p điều minh bạch điểm ấy lập tức muốn hô ra miệng sư thúc tổ đứng tại bên miệng nhớ lại thoáng một phát một năm một mười hồi đáp thanh â m có chút bén nhọn ngắn ngủi về phần kiếm chiêu muốn ta bắt t r ư ớ c loài chim c á n h múa vừa rồi thắng qua lưu xương sư huynh chiêu số chính là như vậy l i n h ngộ bắt t r ư ớ c loài chim s ừ n g sốt một chút tôi ẩn giật mình phá án rồi là tiểu vũ cái kia lời nói lao hay nói đi sân nhỏ có cái kia một nhóm lớn quái vật tại đại ma vương đều nằm rừng rồi như thế nào còn sẽ có những người khác đi qua các ngươi cảm thấy nói sang chuyện khác có thể bỏ ngay tu luyện ma công sự thật thấy hai người nói chuyện h i ế m căn bản không để ý tới mình sắc mặt tái nhuận thẩm vọng nhìn quanh một vòng quát lạnh một tiếng trương thừa d ị p lưu thanh cái này có phải hay không các ngươi cùng phê đ ệ tử còn không dẫn đi cái này nương theo hắn tiếng la hai cái thanh niên từ trong đám người đi ra có chút phát n g ộ n g nhìn về phía tô ẩn đồng thời lắc đầu chúng ta không biết chưa bao giờ thấy qua thẩm vọng nhữ mày hắn là mười năm trước nhập môn đại sư m u n h không biết một ít tuổi trẻ sư đệ thập phần bình thường nhưng vừa hô trường thừa dịp lưu thanh mới nhập môn một năm tả hữu hơn nữa phụ trách kiếm tu tuyển bạn dựa theo đạo lý chỉ cần trẻ tuổi tu vi rất thấp cơ hồ đều gặp giờ phút này lại nói chưa thấy qua cái kia vị này theo từ đâu xuất hiện hay sao không cần hỏi bọn hắn không biết của ta. của Lắc đợi ầ cần u liều tu luyện qua chu nguyên tô thích ta biết ta tận mắt nhìn thấy, tư tạp không không công, không không không ẩn nói, này cũng nhạc vương, cũng ngươi cũng nàng. Chúng nhìn ngươi nói cũng ngươi nhận. nghiêng Bọn hắn mỉm ma ma mau. cười, cực có các có cách sư giải ai, phải đại phải phải Hơi gì khó phủ đã đ do láo vị là là là ý xử hơn một ngày tận mắt thấy đại ma vương theo cống thoát nước leo ra càng là cân nhắc xuất quát hóa cho liều ý định rồi tội lại đột nhiên toát ra cái sen vào việc của người khác ngươi hỏi ta có không có tư cách phủ nhận hai tay chắp sau lưng tôi ẩn cười khổ lắc đầu cái đồ chơi này bề ngoài giống như ta thực còn có ngươi có không biết các hạ là gặp cũng như thế thái độ trong ánh mắt t r ầ m ổn cũng không phải là ngụy trang một cái tên tại trong óc hiện ra đến thẩm vọng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh đang muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng chợt nghe đến không trung liên tiếp cấp tốc gâm bạo hưởng lên Siêu siêu si ngô nguyên trưởng lão bọn người từ không trung rơi xuống đi vào thiếu niên trước mặt đồng loạt không người đến cùng vừa quan sát tiểu sư thuốc lưu lại vết kiếm quá mức mê mẩn không thể kịp thời n g ê n đón mong rằng sư thuốc thứ lỗi không sao khoắt tay á o tô ẩn cũng không thèm để ý hắn sư thuốc tổ thân phận sớm muộn gì đều muốn bạo lộ đã hiện tại gặp gỡ thừa nhận là được rồi không có gì có thể giấu giếm vừa vặn hắn cũng muốn thử xem trước khi học tập rất nhiều kỹ xảo đến cùng những đối ứng kia tu luyện mặc dù suy đoán khả năng cùng một chủng nào đó chức nghiệp có quan hệ không thực tế lại thủy chung không cách nào xác định h á n tựu i là sư thuốc tổ so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ còn đẹp trai hơn như thế nào cảm giác cùng người bình thường đồng dạng không có tu vi sư thuốc tổ loại thực lực này che giấu tu vi đừng nói ngươi nô trưởng l a o có thể nhìn ra cũng cứ gọi gặp quỷ rồi mấy người động tác cùng lời nói như là tại đám người ném đi một khoả quả bom các đệ tử lập tức xôn xao theo ngày hôm qua trong đêm đến bây giờ vị này sư thúc tổ đã thành tất cả mọi người trong suy nghĩ thần tượng lúc này tận mắt thấy t r ù n g kích lực to lớn khó có thể tưởng tượng và những người khác kích động bất đồng chu nguyên thì là nhoáng một cái thiếu chút nữa không có ngất đi hắn nói sư thúc tổ không có tư cách đây là muốn điên a vốn định lấy có thể thừa cơ chế tài l i ề u y ỉa thuận tiện định nọt thẩm vọng đại sư huynh cái này đã xong vớt m n g ngựa đập đến con lửa chân lên không chỉ có là hắn thẩm vọng đồng dạng trước mắt biến thành màu đen nghi vấn sư thúc tổ đối lập đấu phán đoán cũng thì thôi dù sao mỗi người đều có riêng phần mình cách nhìn nhưng quát lớn sư thúc tổ không hiểu giả hiểu đây là cảm thấy chết không đủ nhanh thân thể cứng ngắc có chút nhớ nhung khóc vốn định tại một cái mới tới đệ tử trước mặt t r i ể n lộ thoáng một phát chính mình đối với kiếm đạo lý giải phơi bày một ít đại sư huy huynh nghiêm như thế nào đều không thể tưởng được biểu hiện ra đến cái này vô địch sư thúc tổ trên người đối với tại nét mặt của bọn hắn Tô ẩn có chút bất đắc dĩ, bất xuất kết ẩn cung đoán được chính mình xuất hiện, sẽ có loại kết quả này.、Lúc、này nhìn về phía ngâu nguyên, vị này ý ý. có đắc được có Lúc dĩ, quá quả loại sẽ vâng ề phía n g mặc dù không biết sư thúc trong miệng tiểu vũ là ai ngâu nguyên vẫn gật đầu quay người hướng xa xa bay đi hơi nghiêng liếu y ỉa nhẹ nhàng thở ra đồng thời tràn đầy chờ mong sư thúc tổ có thể nhận thức thầy của nàng có lẽ đồng dạng không kém tên là tiểu vũ đoán chừng là một vị am hiểu võ đạo tu luyện công nhân trước khi hai lần truyền thụ đều ngăn cách bằng cánh cửa cách tường chỉ nghe được thanh âm không biết dung mạo giờ phút này lập tức có thể nhìn thấy ngẫm lại đều cảm thấy kích động đợi một hồi gặp ngô trưởng lão còn không có động tĩnh liều y c ắ n răng đi vào tô ẩn trước mặt lần trước là liều y có mắt không nhìn được mong rằng sư thúc tổ đừng nên trách sư thúc tổ đã cùng lao sư nhận thức có thể nói cho đồ tôn lao nhân gia ông ta thích gì lần trước nói ưa thích con run cùng sâu g i ó m ta hiện tại cũng không có l i n h mộ chỗ chỉ ý gì tra xét vài ngày tài liệu đối với lao sư cho nàng lưu khảo nghiệm một mực tìm không thấy phù hợp giải thích tràn đầy nóng lòng lao nhân gia con run sâu g i ó m khoe miệng co lại tô ẩn trầm tư một lát bề ngoài giống như của nó thật sự ưa thích hai thứ này à l i ề u y ngây người cái gì ý tứ lao sư thực ưa thích con dun sâu dóm i ự u la mặt chữ ý tứ không phải có khác chỗ chỉ điều này sao có thể nào có người ưa thích hai thứ này điều mới ưa thích ra nô trưởng lão trở lại rồi đúng lúc này có đệ tử hô lên liều y gấp vội n g n g đầu quả nhiên thấy ngâu nguyên t r ư ở n g lão ngự kiếm bay tới đỉnh lấy mắt gấu mèo miệng nghiêng qua một bên bên cạnh phi bên cạnh ho ra máu liều y ngộng vừa rồi không t r ả hảo hảo đấy sao bị ai đánh thảm như vậy còn có lao sư người đâu như thế nào không có cùng theo một lúc tới chương chín mươi tô ẩn giảng bài không chỉ có nàng kỳ quái các đệ tử cũng đồng thời choáng váng n g ô nguyên trưởng lao thế nhưng mà thần cung tầng thứ bảy cường giả kiếm thuật càng là cao minh đến cực điểm đi ra ngoài không đến một phút đồng hồ đã bị đánh thành như vậy chẳng lẽ lại còn có mặt khác tông môn cường giả chưa có chạy muốn tiếp tục đối với c h â n tiên tông ra tay thấy mọi người ánh mắt quái dị n g â nguyên trường mặt dạng mày dày co lại cố nén xấu hổ tiểu sư thúc tiểu vũ ở phía sau lập tức sẽ tới hắn cũng không biết sư thúc trong miệng tiểu vũ là ai đã đến ẩn tiên cư liền lớn tiếng hô lên sau đó một đầu sợ tới mức có chút kinh hoàng con lửa chạy ra cho mình lưỡng chân may mắn đối phương nhận ra chính mình bằng không thì khẳng định sớm liền ngờ rồi được rồi chuyện này hay vẫn là đừng nói nữa đều là nước mắt chứng kiến ngô trưởng lao biến thành như vậy tô ẩn cũng nhữ nhữ mày đang muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì chợt nghe tiểu vũ kích động thanh âm vang lên chủ nhân ta đến l í n rồi mọi người ngầm đầu lập tức chứng kiến một chỉ á n h vũ huy động cánh bay tới khoảng bốn mươi cm bộ dạng một thân màu vàng kim óng ánh lông vũ phối hợp vũ lam sắc cánh dị thường trói mắt mỉm cười tôi ẩn xuề bàn tay ra tiểu vũ rơi xuống đi lên nhìn xem vị này liều y kỉa có phải hay không đệ tử của ngươi vớt vớt đầu của đối phương tôi ẩn hỏi cái này ba đầu thú sủng thật đúng là đủ làm ẩ ẫ u hơi chút không chú ý t i ể u thu cực nhạc đại ma vương làm sùng vợt hiện tại lại thu cái đồ đệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu vũ xác nhận xuống đúng vậy là ta mấy ngày hôm trước thu nàng nói muốn cho ta chuẩn bị cho tốt ăn ta mới đáp ứng một hồi yên tĩnh ma ý tứ cái gọi là tiểu vũ tiền bối t i ể u là cái này chỉ điều bái điều vi sư trong môn cao thủ đều chết sạch hay vẫn là dù thế nào mọi người lần nữa nhìn về phía liều y kỉa tràn đầy đồng tình mà ngay cả vừa rồi một mực nhằm vào thẩm vọng lưu sương cùng chu nguyên cũng tất cả đều khỏe miệng co giật thiếu chút nữa chết cười tại chỗ sớm biết như vậy cái gọi là bài sư là cái đánh chết cũng không nói nhảm a lão lao sư trước mắt biến thành màu đen liều y đồng dạng ngây người tại chỗ mới vừa rồi còn suy đoán của mình lao sư như thế nào vai hùng bất phàm kết quả bất phàm ném đi chỉ còn lại có vai hùng rồi vẫn muốn bay cái lợi hại lao sư báo thủ rửa hận cơ hội rốt cuộc đã tới chỉ là hai chọn một một vị là một chỉ đánh bại vô số cao thủ sư thúc tổ một cái khác là chỉ điều kết quả nàng t u y ể n thứ hai càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn cảm giác tùy thời đều bạo tạc ân ngươi là đồ đệ của ta ai cũng không thể khi dễ thỏa mãn gật đầu anh vũ nhìn quanh một vòng không biết ở đây các đệ tử đều cố nén sợ mình bật cười chọc giận sư thúc tổ đã thành đã hiểu lầm giải thích rõ ràng tiểu vũ ngươi hãy đi về trước ca tôi ẩn khoát tay áo lại để cho thằng này tới t i u là xác nhận thoáng một phát vị này liệu y y có phải hay không bái đối phương vì sư rồi đã đúng vậy tiếp tục lưu lại tại đây cũng cũng không sao ý nghĩa t ố t anh vũ gật gật đầu cánh vỗ hai cái rơi vào liều y y trên bờ vai đã bái sư t i u cùng ta rời đi đúng rồi ngươi có thể gọi lao sư ta cũng có thể gọi vũ ca vâng trái tim nhỏ máu liệu y nói không ra lời hiện tại phủ nhận tương đương đắc tội sư thúc tổ đắc tội c h ấ n t i ê n tông báo thủ sẽ thấy không có chồng cậy vào rồi đúng rồi ta cho ngươi tìm con run sâu g i ó m tìm được chưa vụng trộm cho ta ngàn vạn đừng làm cho con lửa con rùa đen chúng biết、ê. rõ đương nhiên đã biết cũng không sao cả chúng không thích ăn tự là hội phàn nàn còn có nếu là đệ tử ta hô chúng lao sư sư bá đều được chúng ta ba cái t ù y hai mà một anh vũ tiếp tục nói liệu y hốc mắt đỏ lên bái một con chim đã sắp để cho ta điên lên rồi ngươi ý tứ còn để cho ta lại bái một đầu con lửa một chỉ con rùa đen giết ta được rồi k h ẽ cắn môi không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt lao sư vừa đi vừa nói chuyện à. vội va hướng ra phía ngoài chạy tới thật sự đợi không nổi nữa quá thật xấu hổ chết người ta rồi thương thế của ngươi chuyện gì xảy ra tiểu vũ ly khai tô ẩn xem đi qua bị thương ngoài da mà thôi d â u ria ngâu nguyên khoắt tay nhiều đệ tử như vậy lại để cho hắn thừa nhận bị lừa đá mới cướp cái này t r ư ở n g lão còn có cần hay không làm tuy nhiên cái này đầu con lừa thực lực rất cường có thể thực muốn đến đoán chừng không có một cái tin tưởng cùng hắn nói nhảm còn không bằng ngầm miệng không nói sợ tiểu sư thúc tiếp tục truy vấn ngâu nguyên trưởng lao ô m quyền sư thúc ngày hôm qua ngươi đáp ứng muốn cho trong môn đệ tử giảng bài hiện tại vừa lúc là một cơ hội ngươi xem ân vừa vặn ta cũng muốn tra một ít tư liệu về tông môn tồn tại cùng lịch sử không biết có lẽ hướng ai hỏi thăm tô ẩn nhìn qua những có đệ tử này chuyên môn ghi chép thành sách đặt ở tàng thư các tầng cao nhất tiểu sư thúc nếu muốn xem qua một hồi ta mang ngươi đi qua là được ngô nguyên trưởng lao nói Tốt. giải quyết chuyện này tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhìn quanh một vòng đã ngô trưởng lão bọn người mời ta cho các ngươi giảng bài ta đây tiểu giảng bên trên một ít đa tạ sư thúc tổ ngắn ngủn mười năm tiểu tu luyện tới như thế cảnh giới liền truyền thừa cảnh đều xa không là đối thủ sư thúc tổ đối với tu luyện lý giải khẳng định hết sức lợi hại đúng vậy à tiện tay kéo lê v ế t kiếm nô trưởng lao chứng kiến đều có thể đột phá chính thức giảng bài không cảm tưởng giống như rất nhiều đệ tử ánh mắt tràn đầy lửa nóng không để ý tới mọi người kích động tô ẩn hít sâu một hơi chậm dai hướng đài cao đi tới hắn hiện tại chỉ là người bình thường tiếng nói cũng không lớn muốn mấy ngàn người đồng thời nghe được chỉ có thể đứng cao một chút đứng tại trên đài nhìn quanh một vòng chỉ thấy phía dưới ánh mắt sáng tác không chỉ có là đệ tử mà ngay cả ngâu nguyên bọn người cũng trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn biết rõ ngày hôm qua một khi ra tay loại tình huống này nhất định sẽ phát sinh không cách nào né qua tô ẩn cũng không khẩn trương mà là lâm vào trầm tư nói thật đây cũng là hắn kiểm nghiệm kỹ nghệ phương pháp tốt vừa vặn nhìn xem học tập những kiến thức kia trước mặt mọi người nói ra đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì chỉ có điều trước nói cái gì cầm kỳ thư hoa chú nghệ bác sĩ thu ý dược lý trẻ tuổi khảo cổ rèn sát trồng trọn những này đã không sai biệt lắm xác nhận rằng cũng không có gì ý nghĩa không bằng thử xem những cái kia trước mắt còn xác định không được chức nghiệp vậy trước tiên theo c h â n heo bắt đầu đi trầm ngâm một chút t ô ẩn mỉm cười chăn heo cũng là sở học của hắn kỹ nghệ một loại con lửa con rùa đen anh vũ đúng là dùng loại phương pháp này nuôi sống phản còn chân chính heo bị dưỡng chết rồi đương nhiên cũng không thể nói dưỡng chết mà là thật sự quá thèm rồi về phần có phải hay không đã khai trí lúc ấy trồng trọt kỹ nghệ không cao loại da lương thực không biết tại như vậy tốt cầm kỳ thư họa cũng chỉ là nửa t h ủ c ó lẽ khoảng cách khai trí còn rất xa cho nên ăn hết cũng không có gì tâm lý gánh nặng đã có quyết định tô ẩn không hề xoắn suýt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía dưới đài mọi người to g i thanh âm chậm rãi vang lên heo chi đạo ở chỗ dưỡng dưỡng tất dụng tâm trừ chi đạo dưỡng đạo dụng tâm trừ thiên vạn đạo ngay từ đầu sẽ dạy ân cần săn sóc đại đạo cái này cũng quá cao thâm đi à nha mọi người tất cả đều thần sắc ngưng tụ vau、wow, không hổ là tiểu sư thúc mới mở miệng t i u là đại đạo cái này tiết hóa không cần nghĩ cũng biết kiếm lợi lớn chương chín mươi mốt chăn heo ba điểm kỹ xảo cái gọi là tu luyện t i u là đối với đại đạo càng n ộ càng n ộ càng sâu tu vi càng cao tiểu sư thúc không giảng kiếm thuật không giảng công pháp không giảng cảm n ộ mới mở miệng t i ể u trực chỉ hạch tâm đối với đại đạo tiến hành phân tích phần này phách lực làm cho người sợ hai thán p h ủ phải biết rằng lúc trước lao sư cũng không dám làm như vậy ta hiện tại t i ể u nói nói chăn heo chi đạo phải chú ý mấy cái yếu điểm không biết dưới đài mọi người lý giải đã xuất hiện độ lệch tô ẩn tiếp tục nói thứ nhất phải bảo trì chỗ ở ôn hòa khô giáo thông gió heo ưa thích chơi vũng bùn cùng với đều không chú ý muốn nó khỏe mạnh phát triển t ổ heo phải sạch sẽ điểm ấy là trọng yếu nhất ân mọi người gật đầu tài lữ pháp địa chính là tu luyện tứ đại yếu tố địa mặc dù chỉ là yếu nhất một cái lại cũng không thể bỏ qua nguyên nhân chính là như thế mỗi người tu luyện người bế quan chỗ trên mặt đất đều cần muốn lựa chọn thật lâu ôn h ò a khô giáo thông gió đây là phải đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trừ độc tô ẩn nói tiếp trừ độc ý gì ngô nguyên nghi hoặc hẳn là một loại phương thức tu luyện a viên bất dịch cũng nháy con mắt đầu đầy sương mù bất quá nghi hoặc thời gian không dài tô ẩn mà bắt đầu giảng giải trừ độc phương pháp có rất nhiều loại có thể dùng dược liệu phối chế cũng có thể mượn nhờ chân nguyên hoàn thành làm như tu luyện giả tự nhiên là thứ hai càng dễ dàng một chút phía dưới ta liền đem phương pháp nói tỉ mỉ một lần lúc trước giáo hắn chăn heo tàn nghiệm gọi dương huyền giáo sư qua hai chủng cho chuồng heo trừ độc phương pháp loại thứ nhất phối dược cần đối với dược tính nắm giữ cực kỳ tinh diệu mới có thể làm được đối mặt luyện đan sư hoặc là y sư còn có thể hoàn thành một đám tu luyện giả coi như xong hay vẫn là trực tiếp dùng chân nguyên phương thức a người phía trước hắn tự mình thí nghiệm qua hiệu quả rất tốt loại thứ hai không có tu luyện qua cũng không rõ ràng lắm có thể hay không thành công bất quá trừ độc mà thôi thử một chút cũng không sao nghe hắn giải thích mọi người vội vàng lắng nghe đồng thời tinh thần tập trung dựa theo đối phương theo như lời phương thức vận chuyển lực lượng trong cơ thể v â n h n g ô nguyên chỉ cảm thấy đầu tựa như nổ tung tập niệm tiêu hết tinh thần trở nên càng thêm tập trung càng cao hơn hiệu cái này trừ độc dĩ nhiên là an thần tĩnh tâm phương pháp trái tim co lại cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ vừa rồi không hiểu ý gì giờ phút này hiểu được dĩ nhiên là t h à n h trừ tập niệm tiêu giảm tâm ma công pháp cái này cũng có chút đáng sợ tu luyện cần tập trung tinh thần d r n g manh tinh tiến tối kỵ nhất nghĩ ngợi lung tung p h ậ t p h o n g không yên nhất là tu luyện tới cao thâm chỗ đại đạo sẽ xuất hiện đặc thù áp bách lại để cho người tự nhiên mà vậy sinh ra sai lầm nghĩ cách loại ý nghĩ này c h ố n g chất sẽ hình thành tâm ma lại để cho nhân tinh thần khó có thể tập trung sợ đ ầ u sợ đôi u cuối cùng nhất xuất hiện độ lệnh một khi chúng chiêu nhẹ thì tu vi không tiến khó hơn nữa tiến bộ nặng thì tẩu hỏa nhập ma sinh tử không khỏi chính mình khống chế nguyên nhân chính là như thế tu vi càng cao càng là kính sợ tâm ma cũng lại càng đáng sợ an thần tinh tâm tiêu trừ tâm ma công pháp đại lục ở bên trên cũng có nhưng đều khống chế tại nhất lưu tông môn trong tay mỗi một bản đều chân quý vô cùng không phải trưởng giáo thân truyền không thể tu luyện trấn tiên tông chỉ là đại d u y ê n châu một cái môn phái nhỏ cứ việc một vạn năm trước có một không hai thiên hạ lại cũng chỉ là p h ụ dung sớm nở tối t à n nội tình chưa đủ cũng không loại này p h á p quyết vị này tiểu sư thúc không biết từ nơi này học được cũng thì thôi vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người truyền thụ Cái càng Khiếp này, tựa hồ、so、trong truyền thuyết tựa thêm thâm hồ so sợ ảo. qua đúng i ngâu nguyên thân thể run dậy. thể đ vậy à loại công pháp này cần liên quan đầu h u y ệ t đạo đại căn châu đại nguyên châu cao nhất sâu pháp quyết nghe nói có thể liên quan mười tám chỗ h u y ệ t đạo hóa thành mười tám cái la hán cộng đồng chấn áp tâm ma mà tiểu sư thúc giảng giải đã liên quan ba mươi sáu chỗ h u y ệ t đạo rồi tựa hồ còn chưa tới cuối cùng một vị trưởng lao run rẩy rất nhiều đệ tử không rõ loại này pháp quyết cường đại bọn hắn thế nhưng mà biết đến liên quan ba mươi sáu chỗ huyện đạo tương đương với tại trong óc nhiều ra ba mươi sáu tôn la hán cộng đồng c h ấ n áp tâm ma bên ngoài chỉ là gấp đôi tranh l ệ n h trên thực tế vô luận tiềm lực hay vẫn là hiệu suất bốn lần đều không chỉ bộ này phát quyết một khi truyền đi tất nhiên sẽ khiếp sợ thế nhân trên đời điền c u n g nhanh lại để cho tiểu sư thuốc dừng lại bằng không thì truyền đi c h ấ n tiên tông đều đã xong một vị trưởng lão sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh trấn tiên tông chỉ có tiểu sư thuốc một vị siêu cấp cường giả bình thường không ai dám trêu chọc một khi loại này pháp quyết tiết lộ sợ hội trên đời là địch không cần lo lắng tiểu sư thuốc giảng giải chính là đại đạo tri âm t h u đến đại đạo áp bách chỉ cần đình chỉ giảng giải chúng ta tiểu sẽ tự i ể u sẽ t động đem công pháp cùng chuyện vừa rồi triệt để quên mất đã cắt đ ứ t hắn mà nói ngẫu nguyên trưởng lão giải thích nói đại đạo tri âm mọi người sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy không đúng tiểu sư t h u c chung quanh nương theo dàn bài nhộn nhạo ra một tầng tầng thánh nguyên chân ý đem đại đạo áp bách ra khỏi đi ra ngoài một khi những vật này biến mất áp bách xuất hiện lần nữa mọi người hoàn toàn chính xác sẽ không đi nhớ lại mảy may tựa như nằm mơ biết rõ là cái mộng đẹp đặc biệt sảng khoái nhưng trong đó chi tiết lại cái gì đều không nhớ rõ làm tốt trừ độc tự là thứ hai dạng tiêm vào vaccine phòng bệnh phòng ngừa chứng bệnh đồng dạng có dược vật cùng chân nguyên hai chủng phương thức giảng giải hết chuồng heo trừ độc tôi ẩn nói tiếp chăn heo điều thứ hai cực kỳ trọng yếu phương pháp đánh v a c c i n e phòng bệnh đương nhiên cái gọi là t r ừ độc đánh v a c c i n e phòng bệnh đều là hắn lý giải vị kia gọi dương huyền tàn n i ệ m nguyên lời nói cũng không phải là như thế bất quá chỉ cần ý tứ không sai biệt lắm là được rồi tiêm vào v a c c i n e phòng bệnh nghe được t ô ẩn càng nói càng nhiều ngâu nguyên trưởng lão bọn người lần nữa cảm thấy đầu giống như nổ tung đối với bốn chữ này cũng có chính mình lý giải tự là dùng phương pháp đặc thù vận chuyển linh khí tiêu trừ trong cơ thể nội thương chỉ cần là tu luyện giả t i ể u cơ hồ không có không có thủ quát thường phục dụng đan dược sai lầm lý giải công pháp chiến đấu sinh khí đều là nguyên nhân chủ yếu không nghĩ biện pháp tiêu trừ mà tùy ý từng năm trồng chất đồng dạng sẽ để cho người tu v ì chỉ trệ không tiến không ít tông môn cường giả đều là như thế có thể biết rõ nguyên nhân này lại không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì nội thương rất khó khăn thanh trừ đầu tiên phải tìm được vị trí biết được nơi phát ra cùng căn do đơn điểm này cựu phẩm cấp bậc ý sư đều rất khó làm đến sau khi tìm được muốn thanh trừ cần đối ứng đan vân cấp bậc đang dược mà toàn bộ đại lục lại có ai có thể luyện chế ra đến vốn tưởng rằng cái này là không thể nào hoàn thành sự tình không nghĩ tới tiểu sư thuốc thuận miệng giảng giải công pháp vậy mà có thể đơn giản làm được cái này tiêm vào vaccine phòng bệnh thật là đáng sợ a trừ độc chỉ chính là an thân tính tâm chấn áp tâm mà. để cho chúng ta sảng khoái tinh thần rất tốt tu luyện tiêm vào vaccine phòng bệnh chữa trị trong khi tu luyện nội t h ư ờ n g lại để cho thân thể dùng rất tốt trạng thái nên đón khiêu chiến kế tiếp tiểu sư t h u ố c lại hội giảng giải cái gì trong n g á y mắt ngẫu nguyên bọn người tràn đầy chờ mong tiểu sư t h u ố c phía trước giảng giải khác nhau xem như tu luyện trụ cột một khi hoàn thành tu luyện giả sẽ cùng mới ra sinh hài nhi đồng dạng tâm vô tạc nghiệm thân không tạc trần hai thứ này tuy nhiên rất n ị c tiên nhưng đối với tu vi tăng lên trợ giúp cũng không lớn cho nên mọi người càng muốn nhìn một chút hạn kế tiếp hội giáo thụ cái gì nội dung lại sẽ để cho mọi người được cái gì dạng thu hoạch chương chín mươi hai sư chi đạo vaccine phòng bệnh tiêm vào xong chúng ta t i ể u tiến hành dạng thứ ba cũng là chăn heo chi đạo là tối trọng yếu nhất hạng nhất phối chế thức ăn gia súc cùng với như thế nào nuôi nấng phía dưới ta t i ể u nói nói phương pháp tựa hồ biết do ý nghĩ của bọn hắn tôi ẩn nở nụ cười một tiếng ngộng ép a cho các ngươi giảng bài giảng chăn heo ta đặc sao cũng làm n g ộ hiện tại tự nhìn xem các ngươi có thể hay không lĩnh n ộ như vậy đều nếu có thể đã nói lên ta học tập kỹ nghệ hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ trong nội tâm mỉm cười tô ẩn ngoài miệng không ngừng rất nhanh g i ả n giải g ông nương theo lời của hắn vô số thánh nguyên chân ý kích động phương viên chăm g i ả m linh khí bị một c ỗ lực lượng khổng lồ v ạ n mẹo chậm dại hướng luyện võ trường hội tụ mà đến ở đây tất cả mọi người tựa như trong nháy mắt biến thành ngửi được mị thực heo Toàn thân lỗi cái h thôn phệ vọt tới linh h â n lông rộng điên cuồng cùng lực mở ra, tới vọt t n nguyên chân h c ý. á này viên bất dịch ngâu nguyên liếc nhau triệt để hoảng sợ đây là quán đỉnh mặc kệ dưới đài tu luyện giả tu luyện công pháp là cái gì lại có cái dạng gì thể chất điều động linh khí cưỡng ép con thâu cái này là không khác biệt quán đỉnh a làm sao làm được an thần tinh tâm tiêu trừ nội thương nguyên lai、like、cũng là vì quán đỉnh làm chuẩn bị thiểu sư thúc vì chúng ta tăng lên tu vi dụng tâm lương khổ thật lợi hại quả thực thần nhân trong n g a y mắt rất nhiều trường lão tính cả vô số đệ tử tất cả đều triệt để hiểu được tràn đầy cảm động một bên giảng giải như thế nào cho heo ăn một bên hướng dưới đ ầ y nhìn lại khi thấy mọi người cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g tô ẩn khỏe miệng co giật r i ệ t để ngộng nhanh nhất uy con vịt phương thức là nhồi cho vịt ăn nguyên lý rất đơn giản t ự là không ngừng đối với con vịt cho vật ăn lại để cho hắn rất nhanh tăng trưởng hắn học tập chăn heo cũng dùng loại phương thức này bởi vậy được xưng là điền heo bởi vì có chút vô nhân đạo hắn không rất ưa thích có thể những người này kích động như thế làm gì vậy chẳng lẽ lại cũng giống như mình cũng ưa thích ă n thịt heo nếu thực như thế mà nói ngược lại là có thể cân nhắc tại tông môn kiến cái cỡ lớn trại nuôi heo còn không có tu luyện tô ẩn đối với linh khí không tính quá m ấ t cảm hơn nữa đang tại giảng bài nào biết đâu rằng nương theo hắn mà nói linh khí tự thiên mà hàng rơi vào chúng trong cơ thể con người con tưởng rằng là những người này là đối với điền heo phương pháp này so sánh cảm thấy hứng thú nương theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều mọi người cảm giác tích lũy càng ngày càng đủ dần dần đạt đến cực hạn trong đám người cái kia từng từng nói qua sư thúc tổ thẩm vọng đại sư minh đi đầu đụng chạm đến bình chướng hắn bản thân thiên phú cũng rất cao bằng không thì cũng không có khả năng tại rất nhiều trong hàng đệ tử trổ hết tài năng lúc này lại n h ấ t tới gần tô ẩn hấp thu thánh nguyên chân ý nhất hùng hồn n h ư ớ n g mày giam cầm tại chú nguyên cựu trọng đỉnh phong bình t r ư ớ n g thoáng một phát phá vỡ cả người khí tức bay thẳng thương khung vê anh trong cơ thể tích tụ chi khí theo h u y ệ t đạo phú dũng mà ra cơ bắp trở nên càng thêm sáng bóng tinh tế tỉ mỉ lực lượng cũng càng cường đại hơn thoát chân cảnh bỏ đi phạm trần chỉ có đạt tới điểm ấy mới tính toán chính thức thoát ly phạm nhân gông cùng xiềng xích đặt chân tu luyện mới có thể chính thức ngự kiếm phi hành tung hoành cựu thiên cái này cái này. thầm vọng kích động địa nhãn vành mắt thấu h ồ n g hắn đạt tới chú nguyên cựu trọng vẫn chưa tới một tháng bình thường tu luyện mà nói không có lưỡng ba năm công phu khó có thể thành công mà bây giờ chỉ nghe tiểu sư thúc nửa tiết khóa t i ể u hoàn thành khó trách có thể một chỉ chấn áp tất cả mọi người phản kháng không được đơn đối với tu luyện lý giải không ai bằng ha ha thì ra là thế chính tràn đầy kích động cách đó không x a lưu xương đồng dạng cười to tu vi lần nữa bạo tăng chấn áp tâm ma sảng khoái tinh thần đối với lý giải l ĩ n h nộ công pháp cũng có trợ giúp rất lớn ngắn ngủn vài phút nội t i ể u được ích lợi không nhỏ t ụ tức thất trọng t ụ tức bắt trọng t ụ tức cửu trọng nương theo l ĩ n h nộ cùng với thánh nguyên c h â n ý linh khí quán thâu thực lực của hán đồng dạng tiến bộ càng lúc càng nhanh chưa đủ một nén nhang công phu liền từ tụ tức thất trọng đặt đến cửu trọng tuy nhiên còn không có đột phá chú nguyên cảnh thực sự nhanh l i ê u y ỉ ta nhìn ngươi còn thế nào cùng tà so lưu sương không ngừng run dậy liên tục hai lần thua ở tên kia hắn đồng dạng có chút tâm lý hoán hận rồi bây giờ đang ở sư thúc tổ t r ư ờ n g trình học xuống rất nhanh đột phá lần nữa gặp được đối phương tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giáo hấn dù sao hắn bị một con chim mang đi lãng phí sư thúc tổ t r ư ờ n g trình học không chỉ có hai người này đột phá linh khí rót vọt xuống những người khác cũng đều có l i n h mộ rất nhanh tấn c ấ p buổi sáng quan sát vết kiếm n g â nguyên vừa đột phá đã đến thần cung thất trọng lúc này linh khí cùng thánh nguyên chân ý ra trí xuống ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ thì đến được thất trọng đ ỉ n h phong vê anh tu luyện bình t h ư ớ n g lần nữa phá vỡ thần cung bắt trọng một ngày thời gian liền phá hai cấp loại này tu vi cứ việc tại đại d u y ê n như trước không tính là cái gì có thể dĩ nhiên mau đổi theo bên trên mất tích mấy vị trưởng lão rồi có thể đoán được chỉ cần tiếp tục cảng nộ tu luyện khẳng định còn có thể rất nhanh vượt qua quay đầu nhìn về phía viên bất dịch mộ khai sơn tôn đình hà mấy vị trưởng lão nằm đấm không khỏi xếp chặt bọn hắn cũng đều đột phá trước mắt đẳng cấp đều có tiến bộ không ít nhất là viên bất dịch tiến bộ nhanh nhất vậy mà vượt qua hai cái cấp bậc đặt đến thần cung cảnh thất trọng so về hắn đều không kém nhiều lắm tiếp tục cố gắng biết rõ loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu không hào hào cố gắng đã bị những người khác đuổi theo ngâu nguyên không dám đa tưởng tiếp tục điên cuồng thôn phệ lực lượng rất nhanh tăng lên chính mình không biết qua bao lâu trên đài cao tô ẩn ngừng lại vịn cái cảm nhìn về phía phía dưới mọi người chăn heo kỹ xảo kể cả heo mẹ hậu sản hộ lý đều nói một lần trong đó sen lẫn hiện đại từ ngữ cùng với chính mình lý giải theo lý thuyết bọn này tu luyện giả có lẽ hai mặt nhìn nhau cái gì cũng đều không hiểu mới là như thế nào cũng không ngờ tới liên tiếp đột phá bước sang năm mới rồi bình thường đ ù n g thanh âm không ngừng nghe cái chăn heo đều có thể đột phá thần kỳ như vậy đấy sao chẳng lẽ cái gọi là chăn heo điền heo không phải chân chính chăn heo mà là vi sư chi đạo truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc một cái ý nghĩ sâu ra giảng giải chăn heo có thể làm cho người đột phá rõ ràng trước khi học tập kỹ nghệ không chỉ có đối với heo đối với người cũng áp dụng bằng không thì không có khả năng lại để cho người có này cảm lộ vê anh nương theo ý nghĩ này xuất hiện trước mắt không gian một hồi lắc lư tô ẩn lần nữa chứng kiến một đạo linh khí tự thiên mà hàng r ú g b á n h vào trong cơ thể của h ắ n linh khí lại tới nữa quả nhiên tôi ẩn tràn đầy kích động căn cứ hai lần trước kinh nghiệm chỉ có đã tìm đúng chức nghiệp hơn nữa h i ể n thánh cho người khác xem mới sẽ xuất hiện thứ này nói cách khác hắn l ĩ n h ngộ không có vấn đề chăn heo chính là sư chi đạo dương huyền ngươi che giấu cũng quá sâu a mặt mũi tràn đầy im lặng tôi ẩn chính muốn tiếp tục dưới sự giảng giải đi nhìn xem có thể hay không kiếm lấy thêm nữa linh khí thân thể đột nhiên cứng đờ miệng đóng chặt đã xong Linh khí tiến vào trong khí vào chương ơ t ể thể không thể há h nói n mồm, vậy, ngay còn sắc nào giảng、bài? Trong ngay mắt, tô ẩn sắc mặt trắng bệnh, chầm mặt xuống. n thế mắt, tô mặt mặt bài. chầm ư theo tô ẩn giảng bài, đ ặ chín t ù linh h k xuất h i ệ c ấ mươi điệu từng đạo nghiệm từng tàn nghiệm lập lòe, 36 cái tàn lần nữa ba sư đạo linh khí tiểu t ử này lại lĩnh nộ g cái gì hình như là ta truyền thụ cho chăn heo kỹ xảo một cái tàn nhiệm lúng túng nói đây chính là sư c h i đạo chúng ta bên trong bài danh nhất gần phía trước chức nghiệp đi à nha vậy mà nhanh như vậy bị lãnh lộ sư thánh dương huyền ngươi có phải hay không truyền thụ cho thời điểm bạo lộ nhiều lắm ta căn bản là không dám bạo lộ chỉ là giáo hắn như thế nào chăn heo ai cũng không biết nhanh như vậy t i ể u kịp phản ứng dương huyền tàn niệm c ư ờ i khổ được rồi có thể là hắn thiên phú rất cao nguyên nhân không mớn kỳ thật bại lộ cũng tốt sư tri đạo minh mông nguyên bác cái này đều có thể phát hiện những nghề nghiệp khác khẳng định cũng có thể phân biệt ra được đến có lẽ thật sự không cần chờ quá lâu lập loe một hồi rất nhiều tàn niệm lần nữa biến mất không thấy những sự tình này tô ẩn hoàn toàn không biết nương theo lời của hắn đình chỉ hội tụ linh khí chậm chạp tiêu tán gợn sóng giống như nhộn nhạo thánh nguyên chân ý cũng thủy chiều xuống giống như hướng về chạy xuôi đại đạo áp bách chi lực hiện ra đến trước mọi người rõ ràng trong óc cùng với vận chuyển quen thuộc công pháp bắt đầu có chút hồ đồ cùng nhớ không rõ trước a ta đột thúc tổ phá. Nghe xong sư thúc tổ giảng sư bài, õ ràng ra tấn tiểu Cảm nhận được chính được dịch Trước nhận mình trong trí dần dần mất, đầu luận, nhớ biến mọi người viên ra. khi còn lo lắng tiểu sư thúc truyền thụ cho công pháp hội tiết lộ ra ngoài hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều không có thái nguyên chân ý ngăn cản bọn hắn căn bản không nhớ được nội dung thậm chí cái này đoạn kinh nghiệm đều nhớ không ra chỉ có thể nhớ rõ nghe xong tiểu sư thúc giảng bài đột phá mặt khác một mực không biết chớ nói chi là chuyển ra bên ngoài rồi rất nhanh mọi người trong đầu về chăn heo điền heo chỉ nhớ toàn bộ biến mất bất quá đương cảm thụ hết trong đan điền tu v i biến hóa lúc rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hưng phấn hướng đài cao nhìn lại sư thúc tổ như trước đứng tại trên đài cao không có giảng bài trước khi tuấn lãng phiêu giật mà là cao mày ngậm miệng không nói bình thường cao thủ giảng bài chứng kiến nhiều người như vậy đồng thời đ ộ t phá có lẽ tràn đầy vui mừng thập phần vui vẻ mới là sư thúc tổ vì sao loại vẻ mặt này một người đệ tử hơi không g i ả i hỏi lên thầm vọng thở dài một tiếng chúng ta mấy ngàn người đồng thời đ ộ t phá t i ê u tính toán sư thúc tổ thực lực thông huyền khẳng định cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn một cái giá lớn đó là đương nhiên bất cứ chuyện gì đều là công bình không có khả năng lăng không đạt được chúng ta một nhóm người này tiến bộ ít nhất đều đột phá một cái đại cấp bậc nếu như không phải sư thúc tổ hao phí tâm lực cùng tâm huyết làm sao có thể làm được cái này sư thúc tổ thật sự quá vĩ đại rồi mọi người giật mình lần nữa nhìn về phía trên đài thiếu niên tràn đầy cảm động vì bọn hắn tăng lên không tiếc tiêu hao bản thân dưới đ ờ i này chỉ sợ cũng chỉ có vị này mới bằng lòng làm như vậy a tiếp tục giảng bài linh khí hội tán giật hơn nữa chưa hẳn có thể được đến hạ một đạo linh khí giờ phút này tô ẩn chính xoa xoa mi tâm vẻ mặt sầu m ư ợ n được rồi khóa trước không nói đi trước nghiên cứu thoáng một phát chấn tiên tông lịch sử cùng với ba mươi sáu đạo tàn niệm lai lịch a phục hồi tinh thần lại hướng dưới đài đi đến lập tức thấy được vô số song tràn đầy cảm động ánh mắt tôi ẩn khoe miệng co lại lại thế nào cho các ngươi nói chăn heo tri thức cùng với heo mẹ hậu sản hộ lý đột phá cũng thì thôi loại này vừa muốn khóc lại bội phục ánh mắt làm cái gì đa tạ sư thúc tổ tất cả mọi người đồng loạt bái ngã xuống đất da mặt run lên tô ẩn muốn cự tuyệt lại không dám nói lời nào chỉ có thể làm đứng tại nguyên chỗ bất quá hắn loại này bộ dáng mọi người trong suy nghĩ càng thêm xác nhận suy đoán sư thúc tổ loại này tu vi người muốn lực lượng tiêu hao bao nhiêu mới có thể nói không ra lời lần nữa cảm động ngàn vạn không thể cô phụ hảo ý của hắn muốn càng cố gắng tu luyện mới được tiểu sư thúc ngươi nếu không đi nghỉ trước đi xem xét tư liệu sự tình hôm nào nói sau n g ô nguyên vội vã đi vào trước mặt đồng dạng tràn đầy lo lắng tô ẩn lắc đầu t i ể u nói một hồi chăn heo lại không có mệt mỏi lấy nghỉ ngơi cái gì mấu chốt nhất chính là theo ẩn tiên cư đến một chuyến tông môn ngươi biết có xa lắm không sao ngày mai lại đến ta có thể thật không có nhiều như vậy thời gian d ỗ i dù sao t i ể u là nhiều bế một hồi miệng sự tình m à thôi vạn nhất có thể tìm được tương quan tư liệu có lẽ đều không cần lần sau giảng bài có thể điều động đạo kia linh khí rồi được rồi mời đi theo ta gặp sư thúc như vậy mệt nhọc đều muốn học tập tông môn lịch sử ngô nguyên càng thêm cảm động mời đến viên bất dịch bọn người an bài rất nhiều đệ tử chính mình t ắ c thì ở phía trước dẫn đường hướng tông môn tàng thư kho phương hướng đi tới thời gian không dài đi vào trước mặt làm như toàn bộ tông môn bối phận cao nhất người có được cao nhất quyền h ạ rất nhanh đi tới tầng cao nhất sư thúc ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến cái này ngô nguyên trưởng lao nói tầng cao nhất sách vở chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể quan sát mặc dù hắn là trước mắt c h ấ n t i ê n tông thực lực mạnh nhất trưởng lão cũng không có tư cách nhẹ gật đầu tôi ẩn đợi đối phương đi rồi lúc này mới hướng gian phòng nhìn sang chỉ có chừng một trăm bình không tính quá lớn chính giữa bày đặt một cái bồ đoàn góc tường trên giá sách xếp đặt lấy mấy chục quyển sách lộ ra thập phần keo kiệt vài bước đi vào trước mặt thiện tay cầm lấy một bản là bản công pháp bí tịch quét một lần đồng dạng không thể tu luyện chừng nửa canh giờ sách vở toàn bộ bị hắn bay qua đại bộ phận là vũ kỹ một số ít là công pháp về phần tông môn lịch sử hoàn toàn chính xác có nhưng chín mươi đã ngoài độ dài ghi đều là lịch đại kiệt xuất đệ t ử danh tự tu vi chiến tích các loại đem sách xem hết đối với c h ấ n tiên tông lịch sử tô ẩn cũng coi như đã có nhất định hiểu rõ cùng mặc u ê n giảng thuật không sai biệt lắm vạn năm trước thập phần huy hoàng nương theo mạnh nhất tông chủ diệp huyền vất lạc dần dần suy yếu theo vạn năm trước bá chủ biến thành hiện tại nhất lưu tông môn đều duy trì bất trụ trong đó sở hữu kiệt xuất đệ tử đều cẩn thận quan sát rồi cũng không có ngô đạo tiên hoàng long thiên vương thiên thành lý văn n h i ê n lý thời k h í u những người này danh tự nói cách khác nếu như những sách vở này không có nhớ lộ đích lời nói truyền thụ kỹ nghệ ba mươi sáu tôn tàn nghiệm cũng không phải là c h ấ n tiên tông đệ tử cái này t i ể u có chút kỳ quái rồi từng cái đều người mang tuyệt kỹ thậm chí cảm dĩ t h a n h đến tử cư lại không phải tông m ô n người không phải như thế nào sẽ xuất hiện tại đây chẳng lẽ lại thật sự là bị chấn áp tiên nhân vị này khai phái tổ sư diệp huyền am hiểu phong cấm chi thuật có thể hay không cấm địa chính là hắn làm ra đến hay sao trong nội tâm k h ẽ động một cái ý nghĩ xông ra tô ẩn không z é t mà run nếu như là thật sự vị này diệp huyền đến cùng cái gì thực lực lại vì sao phải chấn áp những tiên nhân này thậm chí thánh nhân một vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì trong nội tâm suy tư chính muốn nhìn một chút địa phương khác còn có hay không vị này diệp huyền tổ sư tin tức đột nhiên thân thể cứng đờ giảng bài lấy được đạo kia linh khí rõ ràng đ ậ u chương chín mươi b ố an điểm côn trùng a căn cứ hai lần trước kinh nghiệm muốn cho linh khí nhúc ních cần tiếp tục sử dụng giống nhau t r ư ớ c nghiệp khác biệt duy nhất là có thể không h i ể n thánh đạo này linh khí là giảng bài lấy được vốn tưởng rằng còn cần tiếp tục giảng bài như thế nào không hề dấu hiệu có thể vận chuyển biết rõ mặc dù có thể khu động thời gian cũng sẽ không quá dài tô ẩn không dám trì hoãn tinh thần tập trung vội vàng khống chế linh khí hướng trong đan đ i ể n tới gần linh khí không có kháng cự theo ý niệm của hắn chậm rãi chạy xuôi thời gian không dài đi vào đan đ i ể n vị trí vê anh thái cực đ ồ lần nữa vận chuyển lên đến một cái khác ngôi sao bị điểm sáng bất quá lần này cùng chữa bệnh luyện đan cũng không tới gần mà là tại đối diện thở ra một hơi tô ẩn nở nụ cười con t ư ở n g rằng muốn một mực nghẹn lấy không nghĩ tới nhanh như vậy tựu đốt sáng lên ngôi sao một thân nhẹ nhõm đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại có người l ĩ n h nộ chính mình truyền thụ cho kỹ xảo lần nữa đột phá được rồi chuyện này đi ra ngoài nói sau trước tiếp tục tìm diệp huyền tổ sư tư liệu a nghĩ không ra như thế về sau tôi ẩn không tại xoắn suýt tiếp tục xem xét tư liệu ẩn tiên cư ngoài cửa lớn đi theo anh vũ sau lưng liều y, y y ở đến nơi này quay đầu hướng tông môn phương hướng nhìn lại nhìn x e một luyện v ngày linh khí h đổi c vi sư trung thân vi sư đã lựa chọn cũng không sao có thể hối hận tuy nhiên vị này lao sư thoạt nhìn không quá đáng tin cậy sư phụ ta ứng n làm hiện ư thế nào tu nào luyện. l ạ đợi một hồi, gặp đối để được hồi, tới liều lại i một mình, mở m trước phương như không nhịn không gặp ý y y g không hỏi. như Nếu sư láo tại r trở u thuốc Tu y bây lấy vậy luyện. ề về n nghe còn nhận tổng không đến mức làm như vậy hao tổn. Tu luyện. Ta hiện thụ thức, tổ Ta t chi khóa, hao có có được, mức giờ đi kiểm sư sẽ lẽ làm chính đang chuẩn bị vỗ vỗ cánh anh vũ tiếp tục chuyển vài vòng rơi trên mặt đất dùng móng đuốt trên mặt đất đ ớ i vài cái nhẹ nhàng một mổ hô chỉ một ngón tay phẩm chất côn trùng bị bắt đi ra không ngừng v ạ n mẹo lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được anh vũ lúc này mới thỏa mãn lần nữa bay tới đem côn trùng vông đây chính là ta dạy ngươi đệ nhất hóa đem cái này côn trùng ăn hết liệu y y thì ảnh ngẩn ngơ đến trên đường một mực suy nghĩ đối phương tuy nhiên là đ i ể u dù sao đi theo sư thúc tổ sau lưng lại mở linh trí kiếm pháp công pháp nhất định sẽ không ít tự là không biết muốn truyền cái gì kết quả để cho ta ăn côn trùng đây là người làm sự tình bay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu con lửa cùng một cái con rùa đèn chậm chạp đã đi tới tựa hồ xem đến người tới cửa đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ cái này là ngày đó muốn bái ta làm thầy đồ đệ thứ hôm nay trở đi ta muốn làm lao sư rồi giáo nàng tu luyện chứng kiến hảo hữu tới anh vũ hưng phấn giới thiệu giáo nàng tu luyện người biết cái gì như thế nào giáo con lửa nhìn qua ta n g h i ê n g đầu anh vũ nghĩ nghĩ có thể cùng chúng ta đồng dạng giáo nàng ă n biện pháp tốt con lửa gật đầu vẻ mặt thành thật liệu y y thì tâm mệt mỏi ă n cũng dùng học sao ta đã sớm hội được không không để ý tới lòng của nàng lộ con đường trải qua anh vũ vẻ mặt vui thích hướng nữ hài nhìn lại thấy nàng cầm c o n trùng vẻ mặt xoắn suýt người không biết vì cái gì không ăn vị rất ngon ta vẻ mặt cầu xin liệu y y y hay nói không ra lời chẳng lẽ là lao sư đối với khảo nghiệm của nàng có thể đây là sinh hơn nữa là côn trùng như thế nào ăn x u ố n g dưới khả năng lao quy chậm chạp thanh em vang lên nàng cảm thấy quá ít ăn không đủ no cũng là anh vũ gật đầu nó tiểu tử như vậy một căn côn trùng là đủ rồi trước mắt cái này khẳng định ăn nhiều chính muốn tiếp tục tìm côn trùng chỉ thấy nữ hải run rụt thoáng một phát ta ăn ta đặc sao là ý tứ này sao thực cho nàng tìm một đống lớn trở lại còn không bằng cắn răng ăn một căn nói thầm một câu hít sâu một hơi liều yi yi yi ấ nhắm mắt lại đem côn trùng nhét vào trong miệng không dám như thế nào nhai trực tiếp nuốt xuống lao sư đã ăn xong cố nén buồn nôn liều yi yi cắn răng nói thân phụ huyết hải thâm cửu chỉ cần lao sư có thể dạy thứ đồ vật chết còn không sợ huống chi ăn côn trùng không tệ thỏa mãn gật đầu anh vũ nhìn về phía con lửa cùng lão quy dù thế nào chứng kiến ta thu đồ đệ cũng không cầm thứ đồ vật chúc mừng thoáng một phát có như vậy đương trưởng bối đ ấ y sao được rồi vẻ mặt xoắn suýt con lửa quay người đi trở về sân nhỏ thời gian không dài ngậm một cọng cỏ đã đi tới đây chính là ta tích lũy rất lâu đều không có cam lòng ăn cựu tặng cho ngươi à. liệu y y y ảy lần nữa ngẩn ngơ một căn chó thường cái đôi thảo còn không có cam lòng ăn ngược lại là nhiều chưa thấy qua thế mặt ta đang t ạ i im lặng lão quy cũng tới đến trước mặt trong miệng ngậm một bàn tay lớn nhỏ kim sắc cá chép cho còn không cảm ơn hai vị sư bá con mắt t ỏ a ánh sáng anh vũ gấp vội mở miệng là liệu y y thì hề muốn khóc cuối cùng nhất vẫn gật đầu không người đến cùng đa tạ hai vị sư bá ừ x ế p đặt bảy cánh anh vũ vẻ mặt hương phấn mà nhìn qua nhanh lên ăn đi là dù sao côn trùng đều ăn hết cá sống thảo cũng không sao cả rồi hít sâu một hơi cắn răng liệu y y thì hề đồng dạng đem hai thứ này nuốt vào trong bụng không cần thiết hóa t i ể u không cần thiết hóa a muốn học cao thâm kiếm thuật công pháp muốn thực lực rất nhanh tiến bộ không cần khổ lại làm sao có thể tốn sức vất vả nuốt xuống l i ề u yi y, y ì lần nữa hướng trước mắt anh vũ lao sư ta đã ăn xong hiện tại có thể chỉ điểm ta tu luyện như thế nào sao tu luyện anh vũ xứng sở lắc đầu đã đã xong hôm nay đi ra cái này đi về trước đi l i ề u yi y, y ì trước mắt một hắc đem ta hô qua đến làm chế m g ạ i sư thúc tổ t r ư ơ n g trình học cựu vì ăn một chỉ côn trùng một con cá cùng một quọn cỏ tuy nhiên đoán được cái này lão sư có thể sẽ không đáng tin cậy thế nhưng không cần dùng như vậy không đáng tin cậy à. đúng vậy à, đi về trước đi hôm nay khóa bên trên đã xong anh vũ xếp đặt bảy cánh vâng gặp lão sư nói như vậy tiếp tục truy vấn lộ ra không lễ phép liều y y ỉa vẻ mặt thất lạc quay người hướng tông môn phương hướng đi đến ai nhận biết lão sư này xem ra đời này đều báo không được thù rồi cái này gọi là gì sự tình nữ hài ly khai đang tại kéo mài đại ma vương vẻ mặt chờ mong xem đi qua ba vị chủ nhân vừa rồi thảo ca có thể cho ta ăn điểm sao ta vài ngày không có ăn cái gì sâu r ó m cũng được ta không chọn có thể chết sao con lửa nhìn qua cái này đại ma vương vào đầu không chết được đã không chết được ở chỗ này phí nói cái gì hôm nay bột mì lại mài không hết có tin ta hay không đá chết ngươi con lửa khe nói đại ma vương hốc mắt một hồng bất kể thế nào nói đều là của các ngươi thu sủng liền một cái vừa thu nhận đệ tử đều không bằng sao ta không cam lòng a chương chín mươi lăm liều yi yi thực lực chân chính không biết còn kịp không kịp ly khai ẩn tiên cư liều yi yi, yi phát đủ chạy như điên an côn t r ù n g trước cảm nhận được phương viên vô số linh khí hướng tông môn hội tụ hẳn là sư thúc tổ tại giảng bài cũng không biết bây giờ còn được hay không được đổi u bên trên càng không nổi thực sẽ thua l ô lớn thời gian không dài trở lại luyện võ trường chứng kiến đài cao đã không có người ảnh sư thúc tổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa liệu y y không khỏi trao một cái mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ hay vẫn là đã trượm nhìn quanh một vòng thất lạc chi ý càng đậm sư thúc tổ giảng bài hiệu quả không tốt còn chưa tính ly khai ngắn ngủn nửa canh giờ ở đây mọi người người tựa hồ cũng đã có đột phá thậm chí liên tiếp đột phá lượng cấp bậc ba cấp bậc cái này cũng quá nghịch thiên a nếu như nàng đã ở mà nói chắc chắn sẽ không so mọi người t r ê n l ệ n h rõ ràng rất tốt đột phá cơ hội lại bị lao sư kéo đi ăn trùng rồi trái tim run rẩy liêu y muốn khóc trước khi bái sư thành công cảm thấy buôn bán lời hiện tại xem ra là thua lỗ hơn nữa thiếu vô cùng đại ngay tại tràn đầy lúc tuyệt vọng một cái nhìn có chút h ả hê thanh âm vang lên đây không phải bái sư thuốc tổ sủng vật vi sư liêu sư đệ sao l i ê u y y thì ảnh n g ở n g đầu lập tức chứng kiến lưu sương cùng chu nguyên đã đi tới giờ phút này lưu sương dĩ nhiên là tụ tức cựu trọng cừng giả một thân chân nguyên cho người cực lớn áp bách chu nguyên đồng dạng đạt đến tụ tức thất trọng so về trước khi chính mình chỉ mạnh không yếu nửa canh giờ không thấy vậy mà tiến bộ nhiều như vậy biết chắc sẽ bị chế ngạo liều y y cũng không để ý tới quay người hướng về đi đến c h â m đã rất nhanh vài bước ngăn cản ở phía trước lưu xương khỏe miệng g ơ lên vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười có lao sư một mình thiên vị một mình học tập liệu sư đệ khẳng định tiến bộ càng lớn a vừa vặn chúng ta nghe sư thuốc t ổ khóa đều đã có chút ít càng lộ nếu không cùng ta lại so một hồi không cần liệu y y túi đầu tựu i phải ly khai mới đi hai bước lần nữa bị ngăn trở đừng có gấp a như thế nào đã bái danh sư tựu i trướng mắt đồng môn sư huynh đệ ta là chân tâm thật ý hướng ngươi thỉnh giáo kính xin liếu sư đệ chỉ điểm một hai suy cười một tiếng lưu sương cố ý tăng thêm danh sư hai chữ vẻ mặt nghiền ngẫm nào lớn như vậy động tĩnh muốn vạch trần hắn ma tu thân phận kết quả làm ra cái đại ô long còn bởi vậy tại sư thúc tổ trước mặt để lại xấu ảnh hưởng thu này không báo còn thế nào hôn xuống dưới đồng môn sư huynh đệ luận bàn thoáng một phát không coi vào đ ầ u tu luyện giả nghịch thiên mà đi nếu như ngay cả luận bàn cũng không dám còn tu cái gì luyện nghịch cái gì thiên l i ề u y y y muốn lần nữa cự tuyệt thẩm vọng sư huynh thanh âm ngay tại một lần vang lên chẳng biết lúc nào vị này cũng đã đi tới cung lắm thì lại thua một lần mà thôi biết rõ trốn tránh bất quá cắn răng liều y đem trường kiếm rút ra nhục nhã tựu nhục nhã a dù sao nhập môn hai năm qua một mực đều không sao cả tháng qua lại bại một lần cũng không tính quá mất mặt cái này còn không sai biệt lắm con mắt sáng ngời lưu xương đồng dạng trường kiếm ra khỏi vỏ nhanh đâm mà ra tuy nhiên vừa rồi học tập đối với kiếm thuật lý giải không có gia tăng bao nhiêu nhưng tu vi bạo tăng kiếm khí tự nhiên càng thêm mãnh liệt vừa ra chiêu tựu cho người cực lớn áp bách so với t r ư ớ c tại trên lôi đài thời điểm cường đại rồi không chỉ một lần liệu y y y đồng tử co rút lại đối phương đối với kiếm đạo lý giải cùng hắn không sai biệt lắm đơn thuần chiêu số muốn thắng không dễ dàng như vậy giờ phút này rõ ràng cho thấy muốn dùng lực gáp người rồi thì ra là dùng siêu cường tu vi dốc hết sức phá m ư ờ i hội ngạnh nệ ngoan n độc đủ quyết đoán biết rõ tránh né bất quá liệu yi y đành phải dơ kiếm nên đón bị thương t i ể u bị thương à dù sao cũng thói quen hắc hắc thằng này muốn xui xẻo chuyển biến tốt hữu động tác chu nguyên ở đâu không rõ cười lạnh một tiếng một cái tụ tức thất trọng một cái i ể u trọng lực lượng kém quá lớn một khi đôi bính không cần nghị cũng biết yếu đích liền chống cự cơ hội đều không có trong tiếng nói trường kiếm đôi bính chu nguyên giang tươi cười còn không có triệt để tách ra lập tức cứng lại tại trên mặt con mắt trợn tròn cái này không có khả năng không riêng gì hắn xem náo nhiệt mọi người cũng đồng loạt tràn đầy không thể tin được lạnh run trong mắt mọi người hội không chịu nổi lực lượng bị nhẹ nhõm đánh lui liều y ỉ giờ phút này bay bổng một kiếm chấn lưu xương miệng hổ đổ máu bay ngược đi ra ngoài b à n h lưng đâm vào một cái trên bệ đá từng ngụm từng ngụm thổ huyết ta không tin một tiếng gào t h é t tụ tức cựu trọng lực lượng nhanh chóng vận chuyển lưu xương một đạo huy hoàng kiếm quang lần nữa đánh r ấ t tới sắc mặt trắng bệnh l i ê u y y ỉa lần nữa giơ kiếm nên đón b à n h lưu xương lần nữa bay ngược đi ra ngoài bởi vì đã bị trùng kích lực quá lớn cánh tay đều đang không ngừng run dày ách l i ê u y yi ỉa sửng sốt ta không dùng lực t h ằ n g này t i ể u liên tiếp lui về phía sau lại là thổ huyết lại là trọng thương làm cái gì lần đầu tiên là vận khí lời nói lần thứ hai tuyệt đối là thực lực tràn đầy nghi hoặc giơ lên trường kiếm lần nữa thăm dò tính bổ xuống dưới đồng tử co rút lại lưu sương muốn phản kháng lập tức cảm thấy bị một cỗ cường đại khí tức tập trung căn bản né tránh không được dừng tay uống tiếng văng lên lưu sương thấy hoa mắt bị người giữ chặt bả vai l ă n đến hơi nghiêng vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến liều y trường kiếm đã đã rơi vào hắn mới vừa ở đứng thẳng địa phương giang dắt cùng mặt đất tiếp xúc như là đại thạch đánh t r ú n g một hồi nổ v a n g một đạo vừa thô vừa to vết kiếm lập tức hướng xa xa kích động mà ra rơi vào cách đó không xa trên bẫy đá hai người ôm hết cực lớn thạch đầu tại chỗ vỡ ra tặc thành bụi phấn cái này chung quanh một hồi yên tĩnh mà ngay cả tu luyện đệ tử cũng đều ngừng lại đồng loạt hướng bên này xem ra lưu xương càng là khuôn mặt trắng bệnh không ngừng run rẩy nếu không phải thẩm vọng đại sư huynh thời khắc mấu chốt đem hắn kéo ra khẳng định trốn tránh bất quá hẳn phải chết không thể nghi ngờ khoảng cách xa như vậy một kiếm đem lớn như vậy thạch đầu chém thành khối vụn lực lượng này dĩ nhiên có thể so với chú nguyên cảnh cường giả làm sao có thể mọi người kinh ngạc l i ề u y y càng là sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao tu vi cũng không gia tăng a như thế nào lực lượng bạo tăng nhiều như vậy chẳng lẽ là thân thể trong đầu toát ra một cái ý nghĩ thân thể cùng chân nguyên bất đồng thời gian ngắn gia tăng lực lượng không cẩn thận quan sát rất khó phát giác vội vàng điều động tinh thần nhìn sang lập tức hốc mắt đỏ lên quả nhiên nàng thân thể gia tăng lên một mảng lớn giờ phút này t i ể u tính toán không dựa vào chân nguyên chỉ bằng vào thân thể cũng có thể đối kháng chú nguyên ba tứ trọng cừng giả là lao sư nghĩ đến cái gì l i ê u y y y h bừng tỉnh đại ngộ mới vừa rồi còn cho rằng lao sư cho nàng ăn côn trùng là nạp u a n g danh trạng nhục nhã nàng hiện tại mới hiểu được ở nơi này là côn trùng mà là đại bổ c h i vật chính thức thiên tài địa bảo hốc mắt hiện hồng tràn đầy cảm động theo biết rõ lao sư là chỉ anh vũ bắt đầu một mực đều có chút khổ sở phiền muộn cho tới giờ khác này mới hiểu được căn bản không phải có chuyện như vậy đối với nàng tuyệt đối chân tâm thật ý một mực vi hắn chuẩn bị không nói mặt khác cái này côn trùng khẳng định khó tìm đoán chừng là nó hao tốn vô sổ đời giá mới lấy được mà chính mình rõ ràng không biết cảm ơn còn sinh ra các loại hiểu lầm lao sư là ta sai rồi cảm ơn ngươi lần sau đừng nói ăn côn trùng ăn cỏ ăn sống cá ăn cái gì đều được chương chín mươi sáu vân vũ kiếm chiến đấu chấm dứt liệu y y vội vã ly khai nàng cảm thấy côn trùng thảo các loại còn không có triệt để tiêu hóa một khi chấm dứt thực lực khẳng định còn có thể lần nữa bạo tăng một mạng lớn thấy hắn ly khai bốn phía toàn bộ tức cười đã qua không biết bao lâu một cái không thể tin được thanh âm vang lên các ngươi nói có phải hay không sư thúc tổ cái kia chỉ s ú n g vật thì ra là hắn lao sư cho thiên vị nguyên nhân mọi người tất cả đều chấn động thầm vọng lưu sương lúc này mới kịp phản ứng đúng vậy nhất định là như vậy trước khi còn cảm thấy bái sư một con chim là đầu góc xảy ra vấn đề rồi giờ phút này mới hiểu được đầu góc có vấn đề chính là bọn hán sư thuốc tổ thứ đồ vật có thể sử dụng lẽ thường đến p h ò n g đoán sao mấy ngày nay tại đại diêm thành q u ấ y phong vân cái chảo tự là lao nhân ra ông ta không muốn muôn thứ đồ vật trứng mắt nổi đều nhắm c h ú n g mười bảy cái thế lực liên hợp mua sắm không biết cha o xét bao lâu tô ẩn lúc này mới tràn đầy mỏi mệt đi ra tàng thư kho sách vở bên trên về diệp huyền lão tổ ghi lại cũng không nhiều chỉ nói hắn am hiểu phong ấn thiên tư c h ắ c t u y ệ t trăm tuổi trước tựu không sai biệt lắm vô địch thiên hạ về phần đằng sau sự tích lại cuối cùng nhất như thế nào v ẫ n lạc lại không nói tới một chữ chỉ sợ thật sự cùng ba mươi sáu đạo tàn niệm có quan hệ tình huống bình thường tông môn khai phái tổ sư hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài khẳng định có vô số người sùng bái trên người hào quang như là đại nhật đồng dạng trói mắt vô luận ghi lại bao nhiêu đều không quá phận kết quả ngay cả mình truyền thừa tông môn đều không có muốn nói không có nguyên do đánh chết hắn đều không tin tìm được ngâu nguyên bọn người hỏi thăm một phen kết quả bọn hắn chưa từng nghe qua ba mươi sáu cái thánh nhân danh tự cũng đúng khai phái tổ sư sự tích không rõ lắm đúng rồi tiểu sư thúc diệp huyền tổ sư từng lưu lại một trôi vân vũ kiếm do tông môn trần tiêu sư đệ trông coi đã c o i linh tính hướng hắn hỏi thăm có lẽ có thể biết rõ một ít trầm tư thoáng một phát ngâu nguyên đạo mang ta đi nhìn xem tô ẩn con mắt sáng ngời làm như thiếp thân chiến đấu binh khí khẳng định biết rất nhiều có lẽ t i ể u có thể biết được cấm địa tồn tại cùng với ba mươi sáu thánh n g ô nguyên gật gật đầu lập tức hơi xấu hổ trôi kiếm lầy ngạo khí vô cùng qua một hồi vạn nhất nói gì đó đại bất kính mà nói mong rằng tiểu sư thúc có thể thứ lỗi trôi kiếm lầy là khai phái tổ sư lúc tuổi còn trẻ sử dụng tính toán là cả c h ấ n tiên tông cường đại nhất binh khí rồi nhưng thật sự quá ngạo rồi vạn năm qua vượt qua trăm vị thiên tài muốn luyện hóa đều không có thành công hắn cũng thử qua kết quả bị chửi vô cùng thảm vạn nhất cũng mở miệng mắng tiểu sư thúc t i ể u xấu hổ rồi không sao tô ẩn lắc đầu tuy nhiên còn không có thắp sáng luyện khí ngôi sao nhưng hắn đã có thể để xác định sở học rèn sắt kỹ nghệ khẳng định tới có quan hệ nhưng nếu như đối phương thật sự quá ngạo cùng lắm thì sẽ đem luyện chế nổi chén hổ lô b ồ n ném ra không có cường đại chân nguyên duy trì lực lượng chiến đấu m ặ c lên cường giả như vậy rất khó khăn nhưng đối phó với một kiện binh khí có lẽ hay vẫn là rất dễ dàng trấn tiên tông tàng bảo khố cũng không có quá nhiều bảo vật liền hạ phẩm cấp bậc linh khí đều rất ít cách nhìn về phần khoáng thạch dược liệu các loại càng l à c ó thể đếm được trên đầu ngón tay cái này là linh thạch chứng kiến góc tường trồng chất một đống thạch đầu tô ẩn con mắt sáng ngời làm làm nhất lưu tông môn khống chế một đầu nguyên vẹn linh mạch dù là suy yếu rồi linh thạch loại tu luyện này thiết yếu phẩm còn là có không ít tiện tay cầm lấy một miếng phóng ở lòng bàn tay tinh thần khẽ động nếm thử hấp thu trong đó linh khí một lát sau lắc đầu trên mặt lần nữa lộ ra bất đắc dĩ đồng dạng hấp không thu được nói cách khác thân thể của hắn liền linh thạch nội linh khí đồng dạng chẳng thèm ngó tới trước khi còn nghĩ đến là không phải có thể mượn nhờ thứ này tiến hành tu luyện hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều tiểu sư thúc cái kia chính là vân vũ kiếm vâng linh thạch tiếp tục hướng trước một cái một mình cắm ở trên bệ đá trường kiếm xuất hiện tại ánh mắt n ô trưởng lão thủ kiếm trần tiêu đã đi tới tô ẩn giảng bài thời điểm hắn cũng không ly khai tại đây cũng không biết vị thiếu niên này là ai trần sư đệ vị này t i ể u là tiểu sư thúc ngâu nguyên giới thiệu tiểu sư thúc đồng tử co rụt lại trần tiêu liền vội vàng c o n g người chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng nghe nói ân khoát tay háo tô ẩn cũng không hàn huyên vài bước đi vào bệ đá trước mặt cái này trôi khai phái tổ sư đã dùng qua vân vũ kiếm cùng mặt khác kiếm bộ dáng không có quá lớn khác nhau chỉ là lộ ra có chút khinh bạc càng thêm sắc bén nhìn một vòng nhữ nhữ m ẩ y trên thân kiếm khắc có đại đạo đường vân nhưng đứt gay rất nhiều chỗ hơn nữa không rõ l ắ m tích rõ ràng tựu i là tàn thứ phẩm liên nôi đều không bằng cẩn thận lại nói tiếp cái này kiếm liền hắn không muốn muốn cái kia khẩu cái chảo đều không bằng trên bệ đá vân vũ kiếm gặp vị này không có gì tu vi thiếu niên dọc theo chung quanh nhìn một vòng bắt đầu nhữ mày thở dài khi thiếu chút nữa linh tính mất đi thế nào rồi chưa thấy qua lợi hại như vậy kiếm nói cho ngươi biết muốn luyện hóa ta không có cửa đâu ta vân vũ kiếm chỉ có tuyệt thế cường giả mới xứng được với tô ẩn lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không muốn luyện hóa ngươi thầm nghĩ hỏi thăm ngươi một sự tình dừng a vân vũ kiếm cười nhạo loại người như ngươi người ta thấy nhiều lắm rồi dùng hỏi t h ă m vi lấy cớ cố ý lôi kéo làm quen mục đích không phải là muốn luyện hóa ta sao nói cho ngươi biết đừng có nằm n ộ n g gặp thằng này như thế tự chăm sóc mình như thế ngạo khí tô ẩn lắc đầu cổ tay khe đảo một cái chảo xuất hiện tại trước mặt vân vũ kiếm xứng sở sợ tới mức vội vàng theo trên bệ đá nhảy dựng lên tuy nhiên không biết đối phương cấp bậc nhưng chỉ bằng vào khí tức có thể cảm ứng ra đến so với chính mình cường đại rồi gấp đ ộ i không chỉ nói cách khác là một ngụm so nó cấp bậc còn cao linh khí chủ nhân ta biết rõ ngày hôm qua đồ ăn x à o hồ rồi hôm nay khẳng định hào hào x à o tuyệt không quấy rối gặp bị lấy ra còn có một thanh kiếm tại trước mặt cái chảo dùng vi chủ nhân vừa muốn bán hắn thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng vội vàng hô đừng bán ta được không nếu không ta đem t r u i kiếm n ầ y kiếm linh trục chết nó rất rát rưởi v â n vũ kiếm không để ý tới nó phế miệng t ô ẩn thủ đoạn lần nữa một phen lại có một cái chảo một cái cái s ẻ n g một cái môi vớt một cái hồ lô xuất hiện tại trên bẫy đá vây quanh ở vân vũ kiếm bồn phía cương đại khí tức áp chế thứ hai lạnh run động cũng không dám động đúng rồi ngươi mới vừa nói cái gì làm xong những này tô ẩn hướng cách đó không xa vân vũ kiếm nhìn sang l ạ c h cạch nam dạp trên mặt đất vân vũ kiếm tràn đầy linh n ọ t chủ nhân ngươi nói như thế nào luyện hóa t i ể u như thế nào luyện hóa tiểu vân vân hết thể tất cả nghe theo ngươi tô ẩn ngâu nguyên trần tiêu chương chín mươi bảy hắn là trấn tiên tông tiểu sư thúc ngô nguyên không có tiếp xúc qua giám bảo chỉ bằng vào mắt thường trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt nổi chén hồ lô b u ồ n cấp bậc có thể trần tiêu bất đồng mỗi ngày trông coi tàng bảo khố đối với bảo vật dị thường mẫn cảm tiểu sư t h u ố c thứ đồ vật một xuất r a lập tức bừng tỉnh đại ngộ trước khi bái kiến cấp bậc cao nhất binh khí t i ể u là vân vũ kiếm cho rằng nó không thể thay thế ngạo t i ự u ngạo một chút lúc này mới minh bạch hắn không ngừng hâm mộ tâm tâm niệm niệm muốn luyện hóa thứ đồ vật tại tiểu sư thúc trước mặt cái gì đều không tính là người ta tiện tay xuất ra đi bán nổi đều so với ngươi còn mạnh hơn đại so ngươi nghe lời dựa vào cái gì muốn ngươi tốt rồi tự hỏi ngươi điểm sự tình không để ý tới đối phương đ ị n h nọt ton hót tô ẩn nói ngươi đã đi theo diệp huyền khai phái tổ sư hồi lâu cũng biết phía sau núi cấm địa lai lịch cấm địa còn có cấm địa ta hơn một vạn năm không có đi ra ngoài rồi cũng không rõ ràng lắm vân vũ kiếm vội vàng trả lời ý của ngươi là ngươi đi theo diệp huyền tổ sư thời điểm trấn tiên tông còn không có cấm địa tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng ta tuy là hắn lúc đầu binh khí nhưng cùng thời gian cũng không dài mười tám tuổi đem ta luyện hóa hai mươi tuổi đạt được binh khí mới về sau sẽ không tại sử dụng qua vân vũ kiếm trong giọng nói mang theo ưu hoán như là bị c ạ n bã nam vứt bỏ nữ hải cái này tô ẩn c h ầ m tư diệp huyền tổ sư còn trẻ thời điểm không có cấm địa cũng không có trấn tiên tông đ ờ i thứ hai tông chủ ghi chép ở bên trong hai thứ này đều đã có có phải hay không cho thấy cấm địa cùng vị này khai phái tổ sư có thật lớn liên quan thậm chí chính là hắn làm ra đến có thể hay không vị này diệp huyền tổ sư cùng ta đồng dạng cũng trải qua tàn n i ệ m khảo hạch mới tại mười tám tuổi đạt tới tông s ư cảnh đột nhiên một cái ý nghĩ hiện ra đến phía trước vẫn muốn chính là khai phái tổ sư cường đại vô cùng xây dựng cấm địa phong cấm rất nhiều tàn n i ệ m mà nếu như nhân quả đảo lại đâu hắn cũng giống như mình dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được tàn niệm truyền thừa mới một lần hành động thành danh thiên hạ biết có phải hay không càng hợp lý một ít cũng cựu có thể giải thích vì sao cường đại như vậy lại càng muốn đem tông môn thành lập tại xa xôi đại duyên châu mà không phải đại cắn châu đại nguyên châu to như vậy đều là cựu châu một trong người phía trước bản về linh mạch số lượng cùng phẩm chất cùng thứ hai tranh lệch còn là rất lớn nghĩ vậy không khỏi hỏi cái kia n g ư ờ i cũng đã biết khai phái tổ sư một ư ơ i tám tuổi trước kinh nghiệm vân vũ kiếm lắc lư một cái giống như một mực đang bế quan vừa ra tới thì đến được tông sư cảnh rồi cụ thể sư thừa các loại cũng không phải tinh tưởng dù sao ta chưa bao giờ thấy qua tô ẩn nghiêm nghị nói như vậy vừa rồi suy đoán khả năng t i ể u càng lớn nguyên lai tiểu sư thúc là muốn biết cấm địa cùng khai phái tổ sư sự t ì n h tại tông môn là cái này hai kiện sự t ì n h do tông chủ khẩu hai tương truyền không lục tại bất luận cái gì văn hiến vân vũ kiếm tiền bối không biết cũng rất bình thường đúng lúc này n g â nguyên xen vào nói khẩu thai tương truyền vâng n g â nguyên gật đầu lần này tông chủ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ v ỡ t lạc cho nên không có lưu lại đôi câu vài lời bằng không thì hỏi hắn khẳng định cái gì cũng biết tô ẩn bất đắc dĩ người đều chết rồi tin tức tự nhiên cũng t i ể u đã đoạn bất quá chúng ta tông môn không có ghi lại mặt khác tông môn chưa hẳn không có năm đó tổ sư dùng phong cấm chi thuật khiêu chiến qua rất nhiều môn phái mặt khác tông môn nhất định sẽ có lưu ghi chép không nói mặt khác vị kia thanh vân tông mặc quên Bối phận cũng rất cao, đêm ã đã làm tổng chủ, có lẽ đã biết rõ rất nhiều. Chầm một tổng biết rất tư thoáng một phát, nhiều. ngâu n g chủ, có rõ y n Ngược đạo. lại có là hỏi thể ộ t chút. Tô ẩn con mắt con ẩn sáng ngời. Đêm qua đáp ứng đối phương muốn giúp đỡ t r ị liệu cô bé kia một b ề bổn t i ể u đã quên hiện tại ngược lại là có thể qua đi xem thuận tiện hỏi thăm một hai lại hỏi thăm vài câu gặp trước mắt vân vũ kiếm hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết tô ẩn lại không có hứng thú đem trên bệ đá nổi chén hổ lô b u ồ n thu hồi quay người đi ra ngoài Chớ đi van cầu ngươi luyện hóa ta vân vũ kiếm tràn đầy sốt ruột ngươi hay vẫn là chờ người h ư u duyên a mặc kệ hội tô ẩn đi ra ngoài không phải lạc mềm bột chặt mà thật sự không muốn luyện hóa ta vân vũ kiếm không thể tin được sáng hôm nay cho ngươi thần phục kiếm ý tự là tiểu sư thúc phóng xuất r a trần tiêu giải thích nói vân vũ kiếm triệt để khóc nguyên lai là hắn sớm biết như vậy lợi hại như vậy đánh chết ta cũng không chăng a đáng tiếc Tốt nhất mặc ộ hội thuộc tội. Một t thành, tới cơ cứ Công chúa, chậm, chua như hạ kính Đại diêm đại diêm xin người quán. vậy y bị bỏ lỡ. m khôi giáp t r u nguyên nhân nhân, q một tại gối xuống n bạch mặt, mặt h thực lực quá mạnh mẽ tốc độ quá nhanh theo ở phía sau đuổi s á t chậm đuổi đã là một ngày sau rồi vốn định lấy mặc lão không chỉ có là ý sư càng là chuyển thừa cảnh cừng giả công chúa theo ở phía sau sẽ không xuất hiện nguy hiểm nằm mơ đều không nghĩ tới đột nhiên phát bệnh thiếu chút nữa chết ở thương hội thật muốn không có cứu sống làm như cận vệ như thế nào hướng bệ hạ cùng hoàng hậu giao đại quả thực chết trăm lần không đủ hàn uy tướng quân không cần tự trách bệnh của ta ngươi cũng biết có thể sống lâu một ngày tiêu tính toán buôn bán lời tiêu tính toán đột nhiên ốm chết phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ không trách tội đến ngươi trên đầu bạch nhiên nhẹ nhàng cười cười bị ốm đau triền miên nhiều năm như vậy tuy nhiên tuổi trẻ sinh tử lại sớm đã xem nhạc công chúa không nghĩ tới công chúa nói ra lời này hàn u y hốc mắt hiện hồng ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa mà quên mặc lão công chúa bệnh chẳng lẽ thật sự không có biện pháp cứu chữa biện pháp trước khi không có mà bây giờ có lẽ có thể trần c h ờ một chút mà quên đạo có lẽ hàn u y tướng quân nghĩ hoặc mà ngay cả bạch dĩ nhiên cũng sửng sốt một chút lập tức đôi mắt sáng hai mắt Thả trói mắt hào quang, mặc lao tìm hào chế ra quang, lao kia đan mặc luyện được vị v ân ta, ta, ta lúc ấy hôn mê về sau sở giang y sư cùng ta nói rõ chi tiết rồi y thuật của hắn hoàn toàn chính xác rất cao minh chỉ là bạch t n h i ê n dừng lại một chút chỉ là của ta bệnh quá mức hiếm thấy hắn thật có thể đủ trị liệu tình huống của nàng chính mình thập phần t i n t ư ở n g trước mắt mặc l a o đều chưa hẳn có thể đem hắn cứu sống vị thiếu niên kia lại thành công rồi y thuật độ cao làm cho người bội phụ thế nhưng mà dù vậy đối với có thể t r ị tốt bệnh của nàng cũng không quá tin tưởng thất vọng nhiều lắm sớm đã không dám sinh ra chờ đợi tri tâm sợ n ê n đón sẽ là lần nữa tuyệt vọng hắn nói cho ta biết có thể chị nhớ lại lời của đối phương m ặ c q u y ê n đạo mặc lao đây là bái kiến hắn bạch y nhiên sững sờ mắt sáng rực lên không biết hắn rốt cuộc là ai ân cứu mạng ta còn chưa kịp báo đ á p đấy hắn là mỉm cười m ặ c q u y ê n ánh mắt lộ ra sùng bái cùng kính sợ chấn tiên tông tiểu sư thúc tô ẩn chương chín mươi tám trần đoán bệnh y nhiên công chúa một chỉ hơn mười vị cao thủ đánh bại cái vị kia tiểu sư thúc sắc mặt trăng nhuận hàn u y tướng quân tràn đầy không thể tin được hắn tuy nhiên tới muộn chuyện này lại cũng nghe nói ngược lại là ngay tại đại diêm thành bạch d i nhiên cũng không biết rõ tình hình tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua cái gì tiểu sư t h u ố c bởi vì thân thể không tốt mỗi ngày đều ngủ được rất sớm đêm qua chuyện phát sinh cứ việc động tĩnh rất lớn nhưng làm như trọng điểm bảo hộ công chúa lại cũng không cảm kích là chúng ta đã hiểu lầm chấn tiên tông không biết tự lượng sức mình khiêu chiến cười khổ một tiếng m à q u ê n đem đêm qua chuyện phát sinh giải thích cặn kẽ một lần mặc lão đều không có ngăn trở b à c h dĩ nhiên tú mục trận tròn ta xem hắn giống như rất h ợ p ái không có gì thực lực a tại trong mắt nàng vị này mặc quên tại đại d u y ê n châu xem như đỉnh tiêm cao thủ phù hoàng cũng không dám đắc tội giờ phút này liên hiệp nhiều như vậy tông sư thần cung cảnh cường giả thậm chí ngay cả người ta một ngón tay đều không có ngăn trở chưa thấy qua cũng thì thôi thương hội thời điểm cùng nàng cùng một chỗ mua dược liệu một chút kiêu ngạo đều không có nhà bên ca ca đồng dạng bình thường lại là thiếu niên nghĩ như thế nào đều mặc kệ tin tưởng là một vị tuyệt thế cao thủ càng là thực lực cường càng thấp điều khiêm tốn vị này tiểu sư thúc tự là như thế đừng nhìn tuổi còn trẻ t i ể u đã có được siêu tuyệt thực lực lại không có một chút kiêu ngạo càng sẽ không ỷ thế hiếp người quả thực khiến người khâm phục m à q u ê n cảm khai nói tông môn những cái gọi là kia siêu cấp thiên tài trước khi cảm thấy cũng không tệ lắm giờ phút này cùng tiểu sư thúc vừa so sánh với t r ê n lệnh quá xa căn bản không tại một cái mặt bên trên thực lực của h ắ n cường ta vừa tới đến t i ể u nghe nói như thế nào nghe công chúa và mặc lao y tứ y thuật cũng rất cao minh trước khi tại thương hội ra tay đúng là hắn hàn uy tướng quân nghi hoặc nhìn qua ta ở trước mặt hắn liền học sinh đều không bằng nhớ lại thiếu niên hai lần cứu chữa quá trình mà quên cảm khái cái này hàn uy tướng quân con mắt trợn tròn chính muốn tiếp tục hỏi tiếp chỉ thấy vân phong y sư vội vã đi đến thái sư phụ bên ngoài một thiếu niên nói đã bị ngươi mời tới cho y nhiên công chúa chữa bệnh là tiểu sư thúc nhanh cùng ta cùng một chỗ n g h ê n đón vội vàng đứng dậy m à q u ê n vội vã đi ra ngoài vân phong y sư chưa thấy qua vị này tiểu sư thúc cũng thì thôi nhưng hắn là biết rõ thực lực đối phương không dám có chút chậm trễ đi ra đại môn quả nhiên thấy một thiếu niên đứng tại một đầu con lửa bên người yên tĩnh như là một bức tranh thủy mặc tiểu sư thúc bên này thỉnh m à q u ê n liền vội vàng con người hàn uy tướng quân không khỏi nhìn sang khí tức bình thường cơ bắp bình thường không có chút nào chân nguyên chấn động ngoại trừ lớn lên xoáy điểm từ chỗ nào xem đều không quá giống c a o thủ tựu một người như vậy một ngón tay đã chấn áp mặc lao chờ hơn mười vị siêu cấp tường giả lông mi giơ lên quanh năm chinh chiến xa trường khí tức lạng yên không một tiếng động phát ra chậm chạp hướng đối diện áp bách con a con a còn chưa tới đến đối phương trước mặt tiếng kêu to vang lên vội vàng nhìn lại lập tức chứng kiến một đầu con lửa một đôi mắt to nhanh chằm chằm đi qua đăng đăng đăng, đăng. trong n g a y mắt như là bị cực lớn mảnh thu nhìn thẳng hàn uy tướng quân cảm thấy khó có thể hô hấp liên tục lũi về phía sau mấy bước cái này trong nội tâm rời sông lấp biển giống như chấn động chỉ bị nhìn thoáng qua thiếu chút nữa không có nhận được ở cái này thật sự là đầu con lửa hàn tướng quân thấy hắn cái dạng này bạch d nhiên cùng mà quên hơi không d ả i các ngươi không có cảm giác đến hàn uy tướng quân thiếu chút nữa nổ tung khoảng cách gần như vậy hai người cái gì cảm giác đều không có cái này đầu con lửa đối với lực lượng k h ô n g chế đặt đến loại cảnh giới nào lần nữa hướng đối phương nhìn lại chỉ thấy con lửa không hề xem ra mà là hơi hưng phấn nhìn về phía cách đó không xa tiểu con ngựa mẹ trong cơ thể đồng dạng không có bất kỳ tu vi cùng lực lượng giống như vừa rồi hết thảy đều là hắn tưởng tượng ra được khẳng định không phải con lửa mà là tiểu sư thúc cho cảnh cáo của ta mồ hôi lạnh chảy d ò n g ròng mà xuống yêu thú cần phải có khu động yêu khí mới có thể phát huy thực lực mà trước mắt con lửa thường thường không có gì lạ khẳng định không phải nó ra tay mà là cách đó không xa thiếu niên không vui phía dưới mượn nhờ con lửa kêu to cho cảnh cáo mượn bình thường động vật đều có thể lại để cho hắn một vị tông sư cường giả thiếu chút nữa không có ngăn trở cái này cũng thật là đáng sợ a trong nháy mắt lại không có lòng khinh thị không biết đối phương trong thời gian ngắn xuất hiện n mưu trí con đường trải qua tô ẩn đi theo mạc quên sau lưng hướng y quán đi đến biết rõ con lửa đã có thực lực t h ằ n g này quả nhiên không giống trước khi như vậy ngụy trăng rồi một đường chạy nhanh chóng hơn mười dặm đường chừng mười phút đồng hồ đã đến địa phương người là công chúa đi vào phòng nhìn về phía cách đó không xa nữ hải tô ẩn mỉm cười cứu chữa đối phương thời điểm cũng không muốn qua là ai cũng không có ở hồ qua không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị công chúa xem ra địa vị còn không thấp ý d ì hè nhiên bái kiến tấn công bái dĩ nhiên thi lễ một cái không cần khách khí tô ẩn khoát tay h á o bệnh của ngươi tốt trị tiểu mặc ta trước khi cùng ngươi nói những dược liệu kia mua sao đã chuẩn bị xong gật gật đầu mặc quên cổ tay khẽ đảo đem dược vật lấy đi ra chiến đấu qua đi tiểu sư thúc nói trị liệu dược liệu cần thiết hắn liền sớm chuẩn bị tổng cộng mười hai loại hàn uy tướng quân nhìn lại lập tức cảm thấy d a đầu nổ tung thất h ồ n thảo k h á m thanh hoa những bề ngoài giống như này không phải thuốc bổ mà là kịch độc ca người một ngụm tôi ẩn phát hiện đối phương lấy r a dược vô luận năm hay vẫn là dược tính đều cùng hắn nói không kém nhiều thỏa mãn nhẹ gật đầu ta hiện tại cho người trị liệu y gì q u á n những vật khác không nhiều lắm loại này lại để cho người bệnh thời gian ngắn nghỉ ngơi giường chiếu cũng không phải ít gặp nữ h à i n ằ m xong tôi ẩn cổ tay khẽ đảo một cái hộp xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra bên trong một loạt ngân châm xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là hắn tự mình l u y ệ n chế mỗi một căn đều có dài đến một xích lóe ra h à n quang cái này hàn uy tướng quân lông mi nhảy dự tuy nhiên không phải uy sư lại cũng đã gặp ngân trâm đều cực kỳ nhọn mảnh chiều dài cùng bàn tay không sai biệt lắm mà đối phương trọn vẹn vừa thô vừa to gấp đôi có thừa chẳng lẽ là vì chữa bệnh chuyên môn chế tác hay sao tập trung tinh thần thân thức lặng lẽ lan tràn đồng tử rồi đột nhiên co rút lại thân thức dò xét xuống những châm này vậy mà mỗi một căn đều viễn siêu bệ hạ sử dụng đỉnh phong linh khí loại này cấp bậc binh khí chỉ là chữa bệnh ngân trâm cái này y thuật muốn hẳn là cường không biết đối phương lặng lẽ quan sát tô ẩn đi vào nữ hải trước mặt suy tư thoáng một phát heo cùng người khác nhau xác định ngân châm m u ố n chát vị trí thỏ tay khoác lên nữ hải mạch đập bên trên tuy nhiên hôm qua mới chẩn đoán bệnh qua nhưng người bệnh chứng bệnh một ngày một cái dạng còn cần một lần nữa chẩn đoán bệnh mới có thể làm ra mới phán đoán ngón tay mới đáp lên đi một cỗ lại để cho mọi người nặng nề khí tức nghiền áp tới vô số cùng bạo thánh nguyên chân ý kích động tô ẩn sắc mặt khó coi có phải hay không các người cho nàng uống thuốc ai cho các ngươi làm chương 99, tô ẩn phẫn nộ cảm nhận được cái này cổ áp bách mà q u ê n bọn người sắc mặt trắng bệnh hàn uy tướng quân càng là không ngừng run r à y tuy nhiên mọi người thực lực đều không kém cũng tại trong nháy mắt cảm thấy chỉ cần thiếu niên ở trước mắt nguyện ý chỉ bằng vào loại khí thế này có thể đưa bọn chúng nghiền áp thành bụi phấn là ta cố nén sắc bạo tạc cảm giác hàn uy tướng quân cắn chặt r ă n g rằng nghe nói công chúa ngày hôm qua gặp chuyện không may té xịu ta liền đem bệ hạ b à n cho hồi sinh đan cho nàng phục d ụ n g hồi sinh đan thất phẩm đan dược cũng không phải chân chính khởi tử hồi sinh mà là cùng đại hoàn đan đồng dạng tẩm bổ thân thể ân cần săn sóc hồn phách có thể làm cho trọng thương chi nhân giữ được tánh mạng là một loại bổ dưỡng tính đan dược vô luận tu luyện giả hay vẫn là người bình thường đều có thật lớn công hiệu trước khi công chúa chỉ bằng mượn loại này dược vượt qua một lần cửa ải khó hồ đồ trên người thánh nguyên chân ý chậm rãi biến mất tô ẩn quát lớn nàng sinh cơ suy yếu sinh mệnh lực suy giảm phục d ụ n g loại này dược vật là không có sai lầm nhưng nàng hôn qua lâm vào nguy cơ cũng tựu i tỏ vẻ thân thể đã đạt đến cực hạn tựa như hướng đèn ở bên trong cố gắng lên ngọn lửa khỏe mạnh thời điểm thêm càng nhiều thiêu đốt càng vượng càng lâu mà ngọn lửa lập tức dập tắt rồi đột nhiên cố gắng lên là muốn cho nàng chết sao ta hỏi tham q u a mặc lão hắn nói có thể phục vụ có chút không chịu nổi áp lực hàn uy tướng quân thanh âm càng ngày càng nhỏ ta xem công chúa khôi phục không ít nhớ tới tiểu sư thúc mượn bổ khí đan dược lực nghịch chuyển hồi dương cho nên cảm thấy có lẽ không có việc gì mạc huyên giải thích hồi sinh đan tuy nhiên đồng dạng đại b ổ lại không có bổ khí đan như vậy của u mánh dược lực suy yếu sắp chết người cũng có thể phục dụng y nhiên công chúa phục dụng có lẽ vấn đề không quá lớn a không có việc gì tô ẩn hư lệnh một tiếng nàng có thể thanh tỉnh cũng không phải thân thể trọng phát sinh cơ mà là ta lợi dụng hồi quang phản chiếu giúp nàng cho mượn tuổi thọ loại tình huống này thoạt nhìn cùng thường nhân không khác trên thực tế chỉ là lại để cho thân thể ở vào một cái vi d i ệ u điểm thăng bằng không thể có chút độ lệnh chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng trong cơ thể âm dương ngũ hành có thể bình thường vận chuyển không bị hạn chế không đánh vỡ mà nói sống một tháng trước hai tháng cũng không có vấn đề gì mà bây giờ hồi sinh đa năn g vào đi m ộ t thuộc tính lập tức tăng nhiều trực tiếp phá vỡ cân đối không có gì bất ngờ xảy ra rất khó kiên trì một canh giờ chấn động toàn thân hàn uy tướng quân đồng tử co rút lại sắc mặt trắng bệnh vốn tưởng rằng ngăn vào như vậy chân quý đan dược sẽ để cho công chúa tinh thần càng đỡ một ít nà mơ m cũng không ngờ tới nhanh hơn tử vong tốc độ công chúa thật muốn bởi vậy vẫn lạc m u ô n lần chết khó t ử hắn tội trạng cái kia làm sao bây giờ mà quên đồng dạng sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới hảo tâm xử lý chuyện sai không để ý tới câu hỏi của hắn tôi ẩn nhìn về phía trước mặt nữ hải n g ư ờ i ấn vào bụng dưới h u y ệ t thiên trung phía dưới nhìn xem có cảm giác gì gật gật đầu bạch y nhiên ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái sắc mặt một h ồ n g p h ú c một ngụm máu tươi cùng b ắ n ra lập tức hốc mắt biến thành màu đen cả người trên người toát ra t ử khí xem ra tùy thời đều sẽ chết công chúa hàn uy tướng quân như rớt vào hầm băng muốn nói trước khi còn đối với thiếu niên mà nói có chỗ hoài nghi giờ phút này toàn bộ tan thành m â y khói loại này t ử khí người bình thường rất khó cảm nhận được chỉ có trải qua chiến trường trải qua tử vong người mới biết được một khi xuất hiện tương đương triệt để tới gần tử vong thần tiên khó cứu được ta ngày hôm qua cứu chữa thủ đoạn của nàng là lại để cho người gần như tử vong mượn nhờ hồi quang phản chiếu lực lượng cưỡng ép kéo dài tánh mạng cái gọi là sinh tử điểm thăng bằng ngay tại bụng dưới vị trí không ăn hồi sinh đan mà nói ngũ hành tương sinh tương khác tự thành tuần hoàn hiện tại loại này tuần hoàn bị đánh phá tử khí bắt đầu lan tràn cứu chữa độ khó muốn so với trước khi cao ít nhất lượng cấp bậc tô ẩn giải thích nói nếu như trước khi cứu chữa đối phương cần ba lượt khảo hạch tiêu chuẩn mà bây giờ ít nhất phải năm lần cái này rất đáng sợ chín lần khảo hạch ba lượt một cấp bậc ba lượt cực kỳ phía dưới chứng bệnh dùng động vật đối ứng nhân thể hơi chút giảm b ấ t dược lượng là có thể giải quyết hướng lên không có đơn giản như vậy cần đối với nhân thể có càng nhiều nghiên cứu càng sâu rất hiểu rõ mới có thể làm được liên hệ đã có thể phân k h a đã nói lên phân biệt đường mặc kệ đối với bác sĩ thu y rất hiểu rõ đối với dược lý rất hiểu rõ đặt tới loại trình độ nào đơn giản có thể liên hệ cao thâm lĩnh vực dù là tranh lệch một tia khác biệt đều không được nguyên nhân chính là như thế mới có hơi phẫn nộ cùng sinh khí rõ ràng rất đơn giản có thể cứu chữa tốt không nên tự cho là thông minh cái này tốt rồi độ khó gia tăng lên chính mình trị liệu đều rất khó khăn rồi sư thúc tổ nhưng còn có cứu chữa phương pháp chỉ có có thể cứu sống tiểu công chúa làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý quy dạm xuống đất hàn uy tướng quân không ngừng dập đầu vẫn có thể đủ trị liệu bất quá thật phiền thoái cần yêu thú thú huyết cùng với càng nhiều nữa dược liệu ta sợ trong vòng một canh giờ rất khó gom gót tô ẩn xoa xoa mi tâm năm lần khảo hạch trình độ hơn nữa liên l u y ệ người n thú trinh lệch là rất khó trị liệu nhưng cũng không phải không thể trị t i ể u là nắm chắc không có lớn như vậy mà thôi đương nhiên nếu có thực lực mà nói cũng sẽ không rất khó khăn chủ yếu hắn không có tu vi sư thúc tổ mời nói tiêu tính toán liều rơi đầu ta trong vòng một canh giờ cũng khẳng định làm ra hàn uy tướng quân cắn r ă n g nói cân ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng yêu thú tinh huyết uy lực không thể quá mạnh mẽ cũng không thể quá nhiều dựa theo tu vi mà nói đại khái tại thần cung tam trọng t à hữu tô ẩn nói về phần dược liệu hàn thanh sàn nọc độc tám tiền năm mươi năm tiền thành tử ba lượng còn lại mười hai loại dược liệu cùng vừa rồi tiểu mặc cho ta đồng dạng chỉ có điều đều cần gia tăng đến trăm năm năm những vật này phải tại trong vòng một canh giờ làm cho đều hơn nữa càng sớm càng tốt thời gian càng muộn cứu chữa độ khó càng lớn mạc q u ê n hàn uy tướng quân đồng thời gật đầu riêng phần mình cảm nhận được áp lực không nói mặt khác đệ nhất dạng sẽ rất khó ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng yêu thú đại diêm thành tìm được không khó nhưng trùng hợp thần cung tam trọng t i ể u khó khăn phải biết rằng loại này tu vi tại c h ấ n tiên tông cũng có thể đương được thượng trưởng láo rồi còn có năm mươi năm tiền thanh tử loại dược liệu này ba mươi năm đều không dễ dàng chớ nói chi là g i i như vậy thẩm phi luyện đan quán t h ầ m lao ưa thích hái thuốc rất nhiều quý hiếm dược liệu tại chỗ của hắn đều có thể tìm được về phần yêu thú tựa hồ luyện khí sư tôn ngông có một đầu tử điện kim điêu hình như là kim thuộc tính về phần là thần cung cảnh mấy trọng không được rõ lắm rồi cẩn thận nghĩ nghĩ vân phong ý sư đạo chia nhau đi tìm a vân phong ngươi đi tìm dược liệu ta cùng hàn uy tướng quân giải quyết yêu thú sự tình ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết vị kia tôn mông luyện khí sư ở địa phương nào là được rồi m à c huyên đạo nguyên một đám đi tìm tốc độ quá chậm t i u tính toán tìm được khẳng định cũng đã chậm phải tăng thêm tốc độ vân phong y sư nhẹ gật đầu đem tôn mông luyện khí sư kỹ càng địa chỉ nói một lần thần s á c mặt ngừng trọng giao đại vị này luyện khí sư tính cách quái gở có t r ê n l ệ n h chút ít lít thái sư phụ phải cẩn thận một ít bằng không thì ta sợ hắn cận kề cái chết cũng sẽ không đồng ý yên tâm đi mà quên gật đầu. gật lần này là cầu người mà không phải bắt buộc hắn hội chú ý đúng mực chương một trăm thiên nhân trọng như núi rất nhanh gian phòng chỉ còn lại hai người nữ hài nhìn về phía thiếu niên mỉm cười suy yếu trong thanh n m mang theo mọi m ệ n h kỳ thật không có gì nếu như thật sự không kịp mong rằng lân công có thể nói cho ta biết phụ hoàng mẫu hậu một tiếng là con gái bất hiếu cũng thỉnh bọn hắn không nên trách tội hàn uy tướng quân hắn là vì ta tốt chỉ là của ta vận mệnh đã như vậy mà thôi tuy i đi, không có việc ngươi giờ nói ngơi. tại hài ê bên trên n không nhất đừng an nghỉ ẩn không vấn này Nữ tâm tốt tâm Tô khoát tay gật gật bây dây đề đ gì, gì, có có dưa. áo, ầ chậm nhắm mắt rãi lại. t u nhiên cùng thiếu niên này chỉ thấy qua ba lượt mặt thời gian cũng đều rất ngắn tạm nhưng chẳng biết tại sao đối phương cho nàng một loại m à quen đều không có cảm giác an toàn tự hồ chỉ muốn hắn đã đáp ứng không có gì làm không được sự tình không có dược liệu cũng không có yêu thú tinh huyết tô ẩn đành phải đứng tại gian phòng chờ không biết qua bao lâu r ồ n r ậ p không khí tiếng vang lên vân phong y sư đã bay trở lại như thế nào đây hồi bẩm thái sư tổ như lời ngươi nói dược liệu cũng đã tìm được vân phong y sư tràn đầy hưng phấn cổ tay k h ẽ đảo một đống lớn dược vật lập tức xuất hiện tại gian phòng trên bẫy đá không tệ tô ẩn nhìn sang gặp cùng chính mình lời nhắn nhủ không sai chút nào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra những dược liệu này đều là thẩm phi luyện đan sư siêu tập biết rõ muốn cứu người không có chút nào trần c h ờ tựu đem ra hơn nữa không có muốn bất luận cái gì một cái giá lớn yêu cầu duy nhất tự là muốn muốn tận mắt quan sát thái sư tổ cứu người trần c h ờ một chút vân phong y sư đạo có thể tô ẩn gật đầu có người quan sát với hắn mà nói cũng coi như chuyện tốt có thể hiện thánh mà nói có lẽ có thể lần nữa làm ra một đạo linh khí nghe hắn đồng ý vân phong y sư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ra khỏi phòng thời gian không dài một cái lao giả đi nhanh đi đến chính là trước kia tô ẩn hái thuốc lúc nhìn thấy cái vị kia trước khi còn có thể cậy giả lên mặt biết rõ trước mắt vị thiếu niên này thân phận thẩm phi liền vội vàng không người đến cùng thẩm phi b á i kiến sư thuốc tổ lần trước có mắt không nhìn được vô lễ chỗ mong được tha thứ lúc ấy còn nghĩ đến gặp một cái tốt hạt giống có thể thu làm đệ tử giờ phút này mới biết được đối phương chỉ là cố ý khiêm tốn mà thôi buồn cười hắn không biết nghĩ lầm thực càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt khách khí biết không phải là nói chuyện phiếm thời điểm tôi ẩn k h o á t k h o á t tay quay đầu nhìn về phía trên giường nữ h à i lúc này khí tức của nàng càng ngày càng thấp chìm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rõ ràng bệnh tình tăng thêm trước khi còn có thể kiên trì một canh giờ mà nói hiện tại liền nửa canh giờ đều không kiên trì nổi không còn kịp rồi cùng đi a hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua gặp m ặ quên bọn người không có chút nào động tĩnh tôi ẩn nhữ nhữ mày đạo yêu thú máu huyết là thuốc dẫn mấu chốt nhất thứ này tìm không thấy Tiêu t í n h toán n có dược c liệu g cứu được cùng chờ, còn không bằng trực tiếp đuổi đi qua, giảm bất qua không không không hiện thời hắn thời người, gian bằng gian. giảm đã đủ đi tại rồi, tiếp lại bất làm vân p h o n g y sư gật gật đầu chính muốn nói chuyện chỉ thấy nữ hải sắc mặt đỏ lên hô hấp trở nên rộn rợp lần nữa đem ngón tay đáp đi qua tô ẩn sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng ta hiện tại toàn lực duy trì ở cánh mạng của nàng bất tiện phi hành các ngươi mang theo hai ta b à y qua vâng vân p h o n g y sư cùng thẩm phi nhìn nhau chân nguyên trong cơ thể nhấp nô một c ỗ lực lượng khổng lồ hướng hai người nắm cử đi qua nặng nề chân nguyên mới cùng tô ẩn tiếp xúc hai người liền không nhịn được đánh nữa cái lảo đảo đồng tử đồng thời co rút lại tu vi càng cao thân thể càng nặng nghe nói tiên nhân chân chính dù là một dọ huyết dịch cũng có thể nện chìm một toàn ú i lớn nhồi vào một mảnh hồ nước một sợi tóc cũng có thể quý trọng ngàn cân đem người sống đẹ chết sớm biết như vậy vị này sư thúc tổ tu vi cơ cao tự mình nhận thức mới hiểu được đến cùng có nhiều đáng sợ dùng hai người tu vi dùng đem hết toàn lực một tòa núi lớn cũng có thể nâng lên đến tiến lên d ơ lên vị này sư thúc tổ nhưng có chút dơ lên bất động dùng toàn lực a hàm răng c ắ n c h ặ t vân phong y sư hét lớn một tiếng toàn thân tu vi kích phát ra đến thẩm phi cùng hắn không kém nhiều hai người lực lượng liên hợp cùng một chỗ cả cái gian phòng đều bay phất phới ngọn nến bị thổi làm sáng tắt bất định g i a n g rắc dùng lực lượng quá lớn dưới chân mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách tô ẩn nhữ nhữ mày hai người này có bị bệnh không tựu i cho các ngươi kéo lấy hai ta phi hành làm cho cùng chết cha ruột tựa như khoe mắt hai mắt đỏ thấm còn vẻ mặt táo bón biểu lộ làm cái gì ta đặc sao muốn biết bay dùng được lấy giả bộ như vậy nha ngoại nhân trong mắt hắn là tuyệt thế cao nhân một khi tiết lộ thực lực lúc linh lúc mất linh tình huống không chỉ có hắn sẽ chết chấn tiên tông cũng sẽ bị tiêu diệt cho nên thừa cơ nói phải cứu trị bạch dĩ nhiên không có biện pháp phi hành lại để cho hai người nâng phi kết quả bọn hắn lại loại này bộ dáng bó tay rồi chứng kiến nét mặt của hắn biết có chút ít mất hứng vân phong y sư cùng thẩm phi s ắ c mặt đồng thời một trắng làm ra quyết định gì đó lần nữa c ắ n răng đồng loạt nhổ ra tinh huyết hô lực lượng lập tức bạo tăng tiếp cận gấp đôi tô ẩn cảm thấy dưới chân không còn dĩ nhiên lơ lửng hô vạn sự khởi đầu nan lơ lửng còn lại tịu i đơn giản vận chuyển toàn thân lực lượng nắm r ơ hai người rất nhanh hướng tôn mông luyện khí sư ở lại phương hướng bay đi hán chỗ ở tại đại diêm thành vùng ngoại thành cùng c h ấ n tiên tông là hai cái phương hướng ngược nhau hai người dùng đem hết toàn lực đã bay trọn vẹn hơn mười phút đồng hồ mới đi đến trước mặt rơi trên mặt đất tô ẩn nhìn lại trước mặt là cái không lớn sân nhỏ tọa lạc tại trong một rừng cây lộ ra có chút ưu tĩnh chỉ là mặt tường có chút cụ nát xem ra rất nhiều năm đều không có người sửa chữa rồi tôn mông là đại diêm thành lợi hại nhất luyện k h í sư nghe nói đạt đến ngũ phẩm cấp bậc chỉ có điều gần đây không thế nào ra tay mà ngay cả ta cũng không quá quen thuộc miệng lớn thở hồn hẹn vân phong ý sư giải thích nói ta cùng hắn ngược lại là có duyên gặp mặt một lần từng phái người mua sắm qua binh khí kết quả cũng không thành công t h ầ m phi cười khổ tính tình như vậy quái tô ẩn s ư n g sở hai vị này một cái là đại diêm thành tốt nhất luyện đan sư một cái là bác sĩ giỏi nhất diễn phần mình đại biểu một loại chức nghiệp đỉnh phong nhất như vậy đối phương đều không để ý hội khó trách trước khi vân phong t i ự u nói tính tình không tốt xem ra thật sự không tốt ở chung nhìn một vòng bên ngoài viện cũng không có người cũng không có đánh nhau dấu vết xem ra mạc quyền cùng hàn uy tướng quân đã tiến vào trong đó về phần có thể hay không đàm thành cũng không biết chúng ta cũng đi qua đi biết rõ chậm t r ệ không được tô ẩn vây vây tay cũng không nói nhảm vân phong y sư hướng đại môn đi tới đang muốn g õ vang chật nghe đến môn hộ két một tiếng mở ra một cái không vui thanh n m vang lên không có ý tứ chủ nhân nhà ta để cho ta tiến khách thỉnh không muốn khó xử ta hai vị mời trở về đi hô lập tức mạc quên y cùng hàn uy tướng quân bị người đẩy đi ra quay đầu chứng kiến tô ẩn đám người đi tới trước mặt sắc mặt thấu h ồ n g tràn đầy xấu hổ chương một trăm lẻ một giải thích nghi hoặc chuyện gì xảy ra tô ẩn nhữ mày vị này mạc quên y thế nhưng mà truyền thừa cảnh cừng giả toàn bộ đại duyễn châu đều ở vào đỉnh phong tồn tại mượn một con yêu thú máu huyết mà thôi rõ ràng đều không có thành công thật hay giả loại thực lực này n g ạ n h đoạt đều có thể đoạt lấy đến đây đi sinh tử trước mặt hắn có thể không tin cái gì lễ nghi đạo đức nếu như vị này thực giảng quy củ mà nói ngày hôm qua cũng không trở thành dẫn đầu nhiều người như vậy xông vào ẩn tiên cư rồi vị này tôn mông là sư đệ của ta tôn chiêu cười khổ một tiếng mà quên lắc đầu người sư đệ tôi ẩn nghi hoặc vị này chính là thanh vân tông đại lão hán sư đệ không có lẽ đã ở thanh vân tông sao chạy tại đây làm cái gì đại diêm thành tương đối mà nói hay vẫn là rất vắng vẻ ta vị sư đệ này năm đó cùng ta cùng với tông môn gây ra chút ít mâu thuẫn dưới sự giận dữ nặc danh ly khai tìm thật nhiều năm đều không tìm được mạc q u y ê n giải thích rất nhanh tô ẩn cùng vân phong ý sư bọn người làm rõ ràng chuyện gì xảy ra tôn chiêu là thanh vân tông đệ tử Cùng Mạc、Quen、cùng chỗ cứu cần cái Mạc cục cũng Quyên vốn quan hệ rất tốt, một lần thí luyện, hán đạo lữ, lâm vào một chỗ địa phương nguy hiểm, muốn cứu ra, cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn, Quyên như trưởng giáo, vì lấy đại cục làm trọng, cũng không đồng vẫn. giá giáo, một lâm một hiểm, một làm làm làm đạo lấy thế rất tốt, thí thật từ thứ chết hệ, hệ hao cho hai vào vì địa ra, lữ, đại đó đã đạo ý, bởi vì này sự kiện hắn vị sư đ ệ này triệt để cùng thanh vân tông quyết liệt dùng tên giả tôn n g ô n g ẩn thân đến nơi này vốn bình thường bái phỏng về sau bị đối phương c ử tuyệt mà quên y cũng ý định dùng sức mạnh chứng kiến là vị này rốt cuộc không n ú c n í c h được tay lúc trước tựu là thực xin lỗi đối phương giờ phút này lại ra tay thực làm không được thái sư thúc chẳng lẽ chưa nói tựu dùng vài g i ọ t tinh huyết dùng tới cứu người sao vân phong y sư nhũ mày t h ứ khi sự kiện kia về sau tôn sư đệ hắn t i n h tình trở nên có chút cổ quái ta nói muốn cứu người kết quả hắn lại nói lúc trước ta quỳ trên mặt đất cầu khẩn ngươi cứu người thời điểm vì sao không cứu đã ngươi có thể làm được điểm ấy ta lại dựa vào cái gì đáp ứng mà quên cười khổ thở dài một tiếng là ta đã làm sai trước mọi người nói không ra lời nói như vậy hoàn toàn chính xác không trách đối phương dùng ngươi trợ giúp thời điểm ngươi ra sức khước tử hiện tại dùng ta rồi tại sao phải giúp ngươi về phần gặp người chết thì tính sao chẳng lẽ không cứu được vân phong y sư khuôn mặt một trắng hắn giờ phút này cũng biết cô bé này thân phận đại d u y ễ n hoàng đế con gái công chúa chân tránh thực như bởi vì có thể cứu lại không cứu sống Lao sư mặc dù là lắm lắc là thừa gian qua. qua thoáng sư sĩ sự được. mặc tâm, mà chuyển cảnh cứng, cũng có thức thuốc học chính là bác sĩ thu ý ý, thực chết cứu dù hài, thời khẳng định không Nhìn không thầy nhân nhiên thu không thể thấy chết mà không đầu, tuy Quay đầu nữ ẩn nhìn tốt tô gì đã ý vâng ề phía v p h o n sư, thông truyền một tiếng, tiểu nói ta tới bái phòng. nói bãi vội â n g v vàng về phía trước vân phong to rõ thanh nhầm vang lên chấn tiên tông tiểu sư thuốc tô ẩn trước tới bãi phòng tôn mông luyện khí sư mong rằng vừa thấy hãn cổ ý hô lên tôn mông mà không phải là tôn t r i ề u tự là không muốn cùng thanh vân tông kéo cùng một chỗ tiêu trừ đối phương đ ị c h ý làm như một tòa thành thị mạnh nhất ý sư ngoại trừ ngạo điểm đạo lý đối nhân xử thế hay vẫn là rất tinh thông trấn tiên tông tiểu sư thúc viện một người trong thanh e m kinh ngạc vang lên muốn là trước kia nói như vậy tôn t r i ề u chắc chắn sẽ không so đo nhưng đêm qua đối phương đại sát tứ phương một chỉ trấn áp mười bảy chỗ thế lực không dám phản kháng uy danh chính hách mặc dù là hán cũng không dám trực tiếp phản đối dừng lại một lát t h a n h âm truyền tới tại hạ chỉ là một cái hoang dã lao tẩu không có tư cách lại để cho tiểu sư thúc bái phỏng nếu như tiểu sư thúc là muốn bang mạc huyên đến muốn ta tử điện kim điêu máu huyết trước tiên có thể đem ta chém giết xuống lần nữa chỉ là nhàn tản chi nhân đã ngăn cản không nổi thanh vân tông cũng ngăn cản không nổi c h ấ n t i ê n tông còn không bằng vừa chết chi tô ẩn nhữ mày quả nhiên khó chơi tôn lão đã hiểu lầm tại hạ cũng không phải là tìm phiền thoái mà là đối với luyện khí cũng có chút tâm đắc muốn cùng cứu cùng ngươi nghiên thảo lần u ậ n một hai. m tư t h o á g một một phát, nữa g ụ m mặt, cái trước hiện tại trào xuất là đây trầm mặc một lát thanh âm bên trong tiếp tục vang lên quản gia tiếp nhận đi vào sân nhỏ một lát sau một cố cường đại khí tức theo bay thẳng thiên cung ngay sau đó vang lên khó có thể tin thanh âm dùng bình thường nhất tài liệu luyện chế thành đỉnh phong linh khí cái này kỹ nghệ cái này thủ công loại này đối với đại đạo lĩnh ngộ làm sao làm được kích động thanh â m còn không có chấm dứt một thân ảnh t i ể u đột ngột xuất hiện tại tô ẩn trước mặt lại không có trước khi ngạo khí không người đến cùng tôn t r i ê u bái kiến tiểu sư thúc hắn và mạc quên có mâu thuẫn có thể không để ý tới đối phương nhưng đối mặt vị này tu vi thông thiên tuyệt thế cừng giả cùng với luyện khí đại tông sư thật sự không có nửa phần ngạo khí đ a n g nói tôi ẩn mỉm cười nghe được đối phương là luyện khí sư liền nghĩ đến có thể dùng luyện khí phương pháp giải quyết không nghĩ tới quả nhiên đi được thông run rẩy g ơ lên n ổ i tôn chiêu tràn đầy không thể tin được nhìn qua cái này thật sự là tiểu sư thuốc luyện chế hay sao mười tám tuổi thiếu niên có thể đem tu vi tu luyện tới thế gian hiếm thấy đã rất mịch tiên rõ ràng đối với luyện khí cũng khống chế đã đến hắn đều xa xa không kịp cảnh giới thật hay giả người đến trả lời cười nhạt một tiếng t ô ẩn đối với nội đạo chủ nhân đối với ta nở nụ cười có phải hay không tỏ vẻ không bán ta cái chảo khí linh kích động địa sắp nổ thanh âm đều có chút hỗn loạn chưa đúng vậy ta là chủ nhân l u y ệ n chế ta có thể cam đoan chứng kiến cái này đỉnh phong linh khí kích động địa cùng bị ném bỏ hài từ đồng dạng tôn chiêu miệng hà khai nửa ngày nói không ra lời khí linh không đều là rất cao ngạo rất có phạm đấy sao như thế nào cảm giác cái này như vậy hèn m ọ n như vậy trêu cho bước ân không bán ngươi rồi tô ẩn cũng có chút im lặng cái này nổi nấu tuy nhiên làm đồ ăn không được không có thực lực ngược lại là rất rất biết nói chuyện rất thức thời lần sau t i ể u không b á n nó thật tốt quá lắc lư vài cái cái chảo trong thanh âm mang theo cảm thấy mỹ mãn đem một màn này nhìn ở trong mắt tôn chiêu nhớ tới cái gì kích động địa có chút run r u dày chắc hẳn tiểu sư thúc cũng là vì từ điện kim điêu máu huyết mà đến ta nơi này có cái nghi hoặc nếu như có thể cho ta giải đáp chớ nói tinh huyết Đem yêu thú t ặ nói g ngươi, cũng không cho coi vào n À, đâu. nghe một chút không nghĩ tới chính mình còn chưa mở khẩu đối phương t i ể u nói ra điều kiện tô ẩn xem đi qua hít sâu một hơi tôn chiêu thanh âm thoáng có chút phát run ta muốn hỏi một chút có thể có phương pháp có thể làm cho khí linh chuyển di nói cách khác chuyển rời đến khối lỗi hoặc là yêu thú trên người khí linh chuyển di không nghĩ tới hắn hỏi chính là vấn đề này tô ẩn nhữ nhữ mày khí linh là binh khí trong sinh ra đời linh tính cùng người linh hồn đồng dạng dựa vào binh khí mà sinh một khi binh khí nghiền nát t i ể u sẽ trực tiếp tử vong còn chưa nghe nói qua có thể chuyển đến gì. cũng đúng nghe đối phương xác nhận cười khổ một tiếng tôn chiêu như là thoáng một phát thương già đi rất nhiều đã mất đi kiên trì cùng ý chí chiến đấu điểm ấy ta kỳ thật sớm đã biết rõ chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi c ả m tạ tiểu sư thúc cho ta giải thích nghi hoặc cái này chỉ đ ề u là của các ngươi rồi là r ế t là lưu chính các ngươi quyết định đi nói xong nói một tiếng quản gia đi vào thời gian không dài một chỉ một cái cao hơn người đại điêu bị quản gia dẫn theo đi ra chương một trăm linh hai thật là thơm cái này chỉ điêu cánh vi màu tím mang theo như thiểm điện đường vân một thân khí tức hung hãn vô cùng chủ nhân ta không đi cũng không để cho tinh huyết hoặc là bọn hắn giết ta đã biết ngoài cửa lai lịch của những người này từ điện kim điêu hô lên yêu thú đạt tới thần c u n g cảnh dĩ nhiên có thể phát ra ngôn ngữ nhân loại đi thôi ngươi tựu tính toán lưu lại ta sau này không có biện pháp giúp ngươi chúng ta ở giữa duyên phận đến đây là kết thúc tôn chiêu lắc đầu không hốc mắt hiện hồng t ử điện kim điêu ngẩng đầu nhìn hướng tô ẩn mang theo phẫn nộ các ngươi muốn dùng máu tươi của ta cứu người ân thiếu niên gật đầu nếu là muốn cứu người vì sao phải bức tử một người t ử điện kim điêu nổi giận đùng đùng đạo ngươi đừng mỏ mâm nói vậy chúng ta b ư c hay vân phong y sư nhữ m ả y từ điện kim điêu nói chủ nhân của ta tử trí đã sinh các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra không phải các ngươi buộc hắn thì là ai cái này mọi người vội vàng hướng tôn chiêu nhìn lại quả nhiên thấy hắn lại không có vừa rồi khí thế ngược lại mang theo thất vọng cùng thất lạc tựa hồ triệt để hết hy vọng tôn sư đệ mạc quyên tràn đầy lo lắng nhìn qua không cần lôi kéo làm quen theo ngươi cự tuyệt cứu như phỉ bắt đầu ta t i ể u không có môn phái không có sư huynh rồi biểu lộ lạnh lùng tôn chiêu lần nữa nhìn về phía tô ẩn không người ôm quyền tiểu sư thúc cái này chỉ điêu theo ta rất nhiều năm mong rằng lấy ra tinh huyết về sau có thể phóng nó ly khai ta không phải ly khai đã cắt đứt chủ nhân mà nói tử điện kim điêu liên tục kêu lên người muốn tự sát không có để ý tới hắn mà nói tô ẩn hỏi từ khi giải đáp hết đối phương nghi hoặc về sau vị này t i ể u đã mất đi ý chí chiến đấu cùng tử điện kim điêu nói đồng dạng manh động tử trí như phỉ chết thời điểm ta nên theo nàng mà đi chỉ là trong nội tâm nhiều hơn vẻ chờ mong đã loại này chờ đợi đã không có tiếp tục còn sống lại có cái gì ý nghĩa tôn chiêu lắc đầu mỉm cười nhiều năm như vậy nàng tại cựu tuyển có lẽ chờ vô cùng khổ cực tô ẩn nhữ mày đang muốn hỏi thăm nguyên nhân sau lưng đột nhiên chuyển đến r ồ n dập tiếng ho khan ngay sau đó hàn uy tướng quân sốt ruột thanh âm vang lên không tốt công chúa sắp không kiên trì nổi rồi vội vàng quay đầu tôi ẩn lập tức chứng kiến trên giường bệnh nữ hải mặt như giấy trắng lần nữa lâm vào hôn mê dĩ nhiên hấp khí nhiều hơi thở thiếu đi chẳng quan tâm nói chuyện đi vào trước mặt ngón tay đáp đi lên lông mi lập tức hóa cùng một chỗ nửa nén hương trong thời gian phải ăn vào dược liệu bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ m à quên bọn người đồng thời cứng đờ nửa nén hương cũng tịu i 15 phút dược liệu tuy nhiên đã có nhưng yêu thú tinh huyết không có lấy còn muốn phối dược nấu dược luyện dược thời gian căn bản không kịp tiểu mặc đi thu thập tinh huyết ta phối chế dược liệu chia nhau hành động khoát tay háo tô ẩn nhẹ nhàng một chảo trước khi vân phong y sư chuẩn bị cho tốt dược liệu rơi vào trước mặt mạc huyên gật gật đầu tiến về phía trước một bước đối với lên trước mắt tử điện kim điêu trực tiếp trào tới sư đệ như là đã đáp ứng tiểu sư thúc giờ phút này hắn cũng chẳng quan tâm quá nhiều không muốn cũng không sao cả tiên trảm hậu tấu người không nghĩ tới đối phương mạnh bạo kim điêu k h í c ả ắ n rằng Cánh tựa như lưới dao, mạnh mà vẽ một cái, cảnh, cái c như mạnh nên đón đi lên. Bảnh. truyền thừa cảnh, một cái thần n thừa tựa một mặt một dao, lưới đi Đối mà vẽ u gặp cảnh, làm sao có được chỉ Mạc phản kháng được rồi? Chỉ thoáng một phát, đã bị mạc Quyên chân nguyên tỏa ở, không thể động、đậy. Không đúng. thể phát, thể làm một sao tỏa g đã đậy. rồi, bị ở, thái sư phụ đang định thu đối phương tinh huyết vân phong y sư sốt u ruột hô lên cái này đầu kim điêu tu vi giống như giống như không phải thần cung tam trọng mà là nhất trọng nhất trọng mạc quyên xứng sở cũng phát hiện không đúng thang này vừa mới thi triển đi ra lực lượng cứ việc đạt đến thần cung cảnh cũng chỉ có nhất trọng đ ỉ n h phong khoảng cách tam trọng còn có rất lớn khoảng cách yêu thú không vận chuyển yêu lực thì không cách nào trực tiếp chứng kiến chân thật tu vi trước khi chỉ biết là thằng này mở thần cung cụ thể tu vi không rõ ràng lắm không nghĩ tới vậy mà kém hai cái cấp bậc muốn cứu chữa bạch dĩ nhiên cần kim thuộc tính tinh huyết phải vi thần cung tam trọng thiếu một ít đều không được lại đi tìm mặt khác thần công tam trọng hơn nữa kim thuộc tính yêu thú máu huyết thời gian không đủ rồi khuôn mặt trắng bệnh hàn uy tướng quân run rẩy nửa nén hương thời gian chẳng những muốn thu thập đi ra tinh huyết còn muốn đem dược liệu phối trí tốt luyện chế tốt rõ ràng cho thấy một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành ngươi chỉ có thần cung nhất trọng tô ẩn nhìn về phía trước mắt bị bị nhốt yêu thú có liên quan gì tới ngươi từ điện kim điêu cắn răng đối với m u ô n chào nó bức tử chủ nhân ra hỏa không có một điểm k h á c h khí thật dễ nói chuyện lại càng hoảng sợ m à q u ê n bàn tay rồi đột nhiên dùng sức giang giác giang giác chân khí co rút lại từ điện kim điêu bị giam cầm như là bánh trưng toàn thân cốt cách đều nhanh muốn không chịu nổi chỉ tốt nhẹ gật đầu là t h ầ n cung nhất trọng là kém chút ít b ấ t quá dùng chút ít đặc thù phương pháp chưa hẳn không thể trong thời gian ngắn đột phá gặp đối phương xác nhận tô ẩn nghĩ nghĩ đạo sở học của hắn kỹ nghệ ở bên trong ngoại trừ chăn heo còn có thuần thú dưỡng điểu bằng không thì cũng không có khả năng nuôi sống con l ử a trơ thú trong đó là có chút đặc thù phương pháp có thể lại để cho động vật rất nhanh tăng m ậ p gia tăng lực lượng trong thời gian ngắn đột phá sửng sốt một chút m à q u ê n quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường đã không có gì sinh cơ nữ hải k hít sâu một hơi muốn làm như thế nào muốn cái gì vậy mà nói tốn hao tại đại một cái giá lớn ta cũng biết tìm kiếm trước thuần phục a tô ẩn nói như vậy mới có thể nghe mệnh lệnh của ta sẽ không vi phạm hiện tại mọi người tất cả đều xứng sở ân tô ẩn gật đầu nhìn về phía tôn chiêu khả năng còn muốn phiền thoái tôn lão đứt rời cùng tử điện kim điêu sùng vật khế ước đợi cứu người qua đi lại chặt đứt là được gặp vị này nói thành khẩn tôn chiêu nhẹ gật đầu cũng thế dù sao ta không muốn sống t r ă n g giữ lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nói xong tinh thần khẽ động một giọt tinh huyết theo mi tâm bay ra lập tức phốc một tiếng nhổ ra một n g ụ m máu tươi cả người cơ cơ s ù n g vật không cách nào hủy diệt khế ước chủ nhân tức liền có thể cũng cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn cảm nhận được khế ước bị đứt rời chính mình lần nữa khôi phục tự do từ điện kim điêu chẳng những không có hưng phấn ngược lại k h ỏ e mắt quay đầu nhìn về phía tô ẩn thanh âm lạnh như băng muốn cho ta thần phục nằm mơ hôm nay t i ể u coi như ngươi giết ta rồi đem ta băm làm thành tiểu điêu hầm cách thủy cây nấm ta cũng không có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân ha ha không để ý tới đối phương phẫn nộ tô ẩn nhẹ nhàng cười cười về phía trước hai bước cổ tay khe đảo lòng bàn tay nhiều ra một cái dược hoàn đồng dạng thứ đồ vật lập tức sờ lên đầu của đối phương trên mặt lộ ra hòa ái chi s á c an đi vê anh trong nháy mắt trên người từng đạo nồng đậm thánh nguyên c h â n ý chạy x u ô i đi ra tử đ i ệ n kim điêu muốn phản kháng lại vô luận như thế nào đều chống lại không được hô một cúi đầu đem dược hoàn đồng dạng thứ đồ vật n u ố t vào con mắt rồi đột nhiên chừng tròn xoe thật là thơm ngay sau đó hai chân mềm l ú t nằm sấp ngã xuống đất trong ánh mắt tràn đầy khát vọng không cần nói tính xin thuần phục ta không muốn bởi vì ta từng đã làm người khác sùng vật mà trách móc cầu văn ngươi không nên k h á c h khí mọi người chương một trăm lẻ ba mặc đầu x á t thấy như vậy một màn thôn chiêu thiếu chút nữa không có đã hôn mê vừa nghĩa chính ngôn từ mà nói bị làm thành tiểu điêu hầm cách thủy cây nấm đều không nhận chủ sau một khắc t i ể u hô to thật là thơm làm sao làm được vì thuần phục cái này đầu từ điện kim điêu h ắ n từ nhỏ liền đem hắn mang theo trên người cùng ăn cùng ở hao tốn trọn vẹn mười năm thời gian mới có thể thành công vị này chỉ sờ lên đầu cho ăn chút gì ăn tự làm được tuy nhiên giải trừ khế ước có thể nhanh như vậy làm phản hay vẫn là nói không nên lời không được tự nhiên mà q u ê n bọn người đồng dạng hai mặt nhìn nhau cảm thấy của mình thế giới quan triệt để sụp đổ lúc nào thuần thú cũng đơn giản như vậy không đi quản mọi người biểu lộ tô ẩn mỉm cười trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra hắn học thuần thú tổng cộng t h i ế u hai bước mặc đầu sát cùng cho ăn mặc đầu sát cần huấn luyện rất nhiều mỉm cười động tác tâm tình thời cơ cử chỉ động tác thần thái lễ nghi cần để cho đối phương cảm nhận được ôn hòa tán thành chính mình mới có thể làm được có hảo cảm thuận lợi thu phủ lúc trước vì làm được điểm ấy mất tích cái vị kia tông chủ sư đ i ệ n đã nắm không ít chi m bay gà rừng thỏ rừng các loại động vật lại để cho hắn huấn luyện từ vừa mới bắt đầu không có cảm giác đến dần dần thuận theo theo liên tục sờ hơn mười phút mới có thể để cho đối phương cảm thấy an toàn đến chỉ mò thoáng một phát liền làm đến điểm ấy hắn hao tốn suốt ba tháng thời gian về sau vừa học phối chế thú lương thực thứ này cùng thần nông kỹ nghệ móc đ ố i cần muốn đích thân gieo trồng đi ra lương thực mại thành bùi phấn về sau tiến hành các loại pha trộn cho cân đối phi cầm loại bò sắt loại thiết chi loại côn trùng loại c â n bất đồng cách điều chế thiếu một ít đều không được đương nhiên tại cấm địa thời điểm chỉ cho là là dưỡng điểu cho c h ù g ăn về vặt giờ phút này minh bạch khả năng cùng thuần thú có quan hệ lúc này mới ý định thử một lần không nghĩ tới quả nhiên thành công rồi cho dù là thần cung cảnh yêu thú cũng khó khăn dùng chống lại chiêu này mạc đầu sát trong lòng của hắn cảm khái từ điện kim điêu cũng không do dự nhẹ nhàng khẽ động tinh huyết bay ra rơi vào thiếu niên mi tâm khế ước hoàn thành chủ nhân làm xong những n à y lần nữa nằm dạp trên mặt đất kim điêu nhìn về phía tô ẩn không có bướng bỉnh trái lại là các loại sùng bái cùng kính ngưỡng nhìn quanh một vòng thấy không có linh khí vào tới tô ẩn bất đắc dĩ lắc đầu hẳn là không có chuyên nghiệp thuần thú sư tại đây khởi không đến h i ể n thánh hiệu quả cho nên cũng sẽ không xuất hiện biết rõ giờ phút này không có thời gian xoan suít những này tô ẩn xem đi qua ta hiện tại có ba loại phương pháp cho ngươi rất nhanh tấn cấp đột phá đến thần cung tam trọng ngươi có thể lựa chọn đồng dạng ba loại từ điện kim điêu con mắt sáng ngời mọi người chung quanh cũng tất cả đều thân thể chấn động yêu thú tân cấp cần hấp thu nguyệt hoa linh khí rèn luyện yêu lực tiến bộ so nhân loại muốn c h ầ m nhiều nguyên nhân chính là như thế yêu thú dựa đại bộ phận đều là thiên phú chính thức có thể tu luyện tiến bộ rất nhanh ít càng thêm ít t u lấy cái này đầu t ử điện kim điêu làm thí dụ trưởng thành có thể đạt tới thần cung cảnh đi theo tôn chiêu sau lưng nhiều năm như vậy cũng mới tiến bộ một chút theo thần cung nhất trọng sơ kỳ đạt đến đỉnh phong h i dược, dược. ân loại thứ nhất nghĩ biện pháp kích hoạt che giấu huyết mạch yêu thú trong cơ thể đều có che giấu huyết mạch chỉ phải nghĩ biện pháp kích hoạt thực lực tấn trước hay vẫn là rất dễ dàng bất quá làm như vậy cũng có khuyết điểm cái kia chính là tăng lên trình độ không tốt khống chế vạn nhất vượt qua thần cung tam trọng hoặc là không đến đều phiền thoái tô ẩn nói hơn nữa mấu chốt nhất chính là đồng dạng cần cần dược liệu phối hợp cùng với yêu thú máu huyết trong thời gian ngắn rất khó làm đến mọi người gật đầu che giấu huyết mạch sự tình bọn hắn không rõ lắm nhưng phục dụng càng cao cấp bậc yêu thú máu huyết có thể làm cho yêu thú tấn cấp ngược lại là có nghe thấy bất quá cần huyết mạch đối ứng mới được thật giống như rất nhiều động vật đều có long tộc huyết mạch huyết mạch độ thấp yêu thú Cắn nuốt huyết mạch độ cao máu huyết, có nuốt nhanh tăng huyết máu huyết, thể rất độ loại ê n cùng nhất hóa thành tu thậm Cuối vi, chí. hóa a d long. l o thứ hai đâu?、Từ、điện kim điêu nhìn qua. Từ thứ kim Loại hai nhìn phương pháp thập phấn đơn giản tốc độ cũng cực nhanh mười mấy hô hấp có thể hoàn thành hơn nữa ta suy tính qua vừa vặn có thể làm cho ngươi tấn cấp đến thần cung tam trọng hơn nữa sau khi thành công hết sức chú tâm có thể nhanh hơn tiến bộ tô ẩn nói thật tốt quá ta đây t i ể u dùng loại thứ hai từ điện kim điêu tràn đầy kích động người xác định không hãy nghe ta nói hết phương pháp tô ẩn nhữ mày có thể mười mấy hô hấp cựu tăng lên hai cái cấp bậc nói cái gì đều làm a từ điện kim điêu cười hắc hắc không chỉ có là nó mọi người chung quanh cũng tất cả đều gật đầu tu luyện có nhiều khó bọn hắn tất cả đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trong thời gian ngắn tiến bộ tuyệt đối là mỗi người tu luyện người nằm mộng cũng m u ố n thậm chí bọn hắn thậm chí nghĩ phương pháp phù hợp mà nói mình cũng thử xem được rồi gặp liền phương pháp đều không có nói ra đối phương sẽ cùng ý tô ẩn nhẹ gật đầu cổ tay khe đảo một thanh thủy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay tiểu mặc phiền thoái ngươi đẹ lại thằng này qua một hồi phiến thời điểm có thể sẽ có chút đau phòng ngừa phản kháng phiến từ điện kim điêu ngẩn ngơ ân thì ra là tuyệt dục giải phẫu tô ẩn gật đầu đây là h ắ n dưỡng động vật lúc học kỹ xảo rất nhiều động vật đều vi động dục mà bờn dầu chỉ cần làm mất hội giảm giảm rất nhiều phiến não trường vô cùng tốt cũng càng thêm khỏe mạnh t ỷ như cho mẹo làm tuyệt dục giải phẫu làm x o n g sau hội hết sức chú tâm càng thêm trung thực nghe lời heo làm về sau thịt hội càng thêm tươi mới ăn ngon lúc trước dưỡng heo chính là như vậy được ăn hết cái này đầu từ điện kim điêu tuy nhiên không phải mẹo tiến hành giống nhau thao tác cũng hẳn là có thể rất nhanh tiến bộ trong thời gian ngắn đột phá đến thần cung t ă n g trọng ta không làm từ điện kim điêu n h o n g một cái Tiếu chút nữa không có khóc lên. trong i ế u chút có không khóc t nữa lên. sân gà mái đều chơi đùa một lần còn không có ra đi gặp thế giới bên ngoài đâu rồi thật muốn bị phiến l í n rồi thực lực gia tăng lại có cái gì ý nghĩa không chỉ có là nó những người khác cũng khỏe miệng co giật nguyên một đám trên đầu đổ mồ hôi mới vừa rồi còn nghĩ đến có phải hay không cũng thử xem biết là cái này toàn bộ bỏ đi ý niệm trong đầu thực lực thấp tựu i thấp điểm ít nhất còn có địa phương khác có thể thi triển võ nghệ thân pháp thật muốn bị cắt tựu cái gì cũng không có không làm tô ẩn nhìn qua ta làm cái này so sánh có kinh nghiệm tốc độ rất nhanh không đau không đau cũng không làm loại thứ ba đâu có hay không loại thứ ba từ điện kim điêu liền vội mở miệng loại thứ ba ta cũng không dám xác định thu lại truy thủ tô ẩn trầm tư thoáng một phát nói yêu thú hấp thu n g u y ệ t hoa mục đích là vì dung hợp linh khí tiến vào thân thể nếu có loại đang ăn dược có thể không ta trợ n g u y ệ t hoa có thể cho chúng nó cung cấp linh khí có phải hay không đồng dạng có thể tăng lên tu vi đương nhiên từ điện kim điêu gật đầu bất quá cần đan dược rất tinh thuần mới được kim điêu nói không sai bất quá cần đan dược là tinh thuần mà không phải cấp bậc cao t ỷ như ta thất phẩm cấp bậc cũng không có thiếu đáng tiếc cũng chỉ là bình thường cấp bậc cao nhất cũng mới tinh thuần cấp đ ỉ n h phong căn bản không cách nào làm cho yêu thú tiến bộ nếu như có thể đạt tới đan vân cấp dù là chỉ là bình thường tụ khí đan cũng sẽ có lớn lao công hiệu mạc huyên chen vào nói đan vân cấp đúng vậy à loại đan dược này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mặc dù cựu phẩm luyện đan sư đều rất khó luyện chế ra đến có thể ngộ nhưng không thể cầu mạc huyên cảm khái lời nói còn không có chấm dứt chỉ thấy thiếu niên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một viên thuốc v h n g ánh sáng long lanh một vòng nồng đậm v â n khí lơ lửng hắn bên trên tản mát ra nồng đậm mùi thuốc ai tô ẩn vẻ mặt thất lạc đáng tiếc ta chỉ có hoàn mỹ cấp cái này cái này là đan vân cấp run rẩy vài cái mà q u ê n cứng ngắc tại chỗ chương một trăm linh bốn bổ thiên đan đây không phải hoàn mỹ cấp sao tô ẩn nghi hoặc trước khi minh ngọc đan sư nói cho hắn biết luyện chế dược vật là hoàn mỹ cấp bậc tại sao lại xuất hiện cái đan vân cấp đan dược chia làm bình thường tinh thuần đại sư hoàn mỹ phía trên mới là đan vân cấp loại này dược vật quá mức rất thưa thớt cho nên rất nhiều chính thức luyện đan sư cũng không bài kiến giải thích một câu mà q u ê n nhịn không được hỏi không biết viên thuốc này tiểu sư thuốc từ chỗ nào được đến a ngày đó thẩm lão mời ta đi hắn luyện đan quán ta tự tùy tiện thử một chút tô ẩn nói tùy tiện thử một chút tất cả mọi người ngây người tùy tiện thử xem tự u luyện chế ra đan vân cấp bậc cái này đan dược như thế dễ dàng luyện chế đấy sao lạnh run mà quên cảm giác m u ố n ngất đi vì luyện chế loại này cấp bậc hắn tắm rửa trai giới các loại chuẩn bị thậm chí còn không tiếc tốn hao cực lớn một cái giá lớn mời tới đan đạo chi linh Kết t quả, đồng dạng dùng hôm ấ chấm t dứt, đối phương thử xem liền thành bại đối liền c phương xem n Trên lệch lớn như nhưng g Tiểu sư thúc, thế lệch sư vậy lấy sao? à hôm trước tiến Tô gật trước đi chế. hành luyện Nhịn không ẩn Hôm qua. đầu. được xem đi qua. Tô ẩn gật đầu. Hôm trước buổi sáng gặp thẩm phi giữa t r ư a đi hắn luyện đan quán học xong luyện đan quả nhiên là ngươi mà quên cười khổ phát giác được cái phương hướng này có người luyện chế ra đan vân cấp đan dược liền làm ra các loại suy đoán trước khi vẫn cho là là đại ma vương cảm h phương thê h ứ n kiến g đối t như này thế, cảm thấy có thể thuốc, sư tiểu cảm có là vị khái ô n g muốn qua đi mạc quyên nói tiểu sư t h u ố c ta xem qua sách cổ y nhiên công chố bệnh chỉ cần dùng đan vân cấp bổ thiên đan phục dụng có thể triệt để khôi phục không biết được hay không được